Liên quan với Honda công ty, Tô Duệ căn cứ đối phương công bố ra tài báo, biết 2.014 năm cả năm doanh thu 2.364 ước đô la Mỹ, tương đương với 16.026 ước hoa nguyên, mà lợi nhuận có điều mới 114. 6 ước đô la Mỹ, đại khái tương đương với 777 ước hoa nguyên. Một năm lợi nhuận vẫn chưa tới 1.000 ước nguyên, cũng chỉ có 777 ước nguyên, nếu như dùng 1.000 ước nguyên đi thu mua động cơ kỹ thuật, ở điển trung tương xuyên xem ra. Đây là căn bản chuyện không thể nào, quả thực là hoạt thiên hạ chi đại kê, nghe nói như thế, phản ứng liền khó tránh khỏi sẽ kịch liệt một điểm. Ta không có đùa giỡn, nếu như các người muốn thu mua chúng ta động cơ kỹ thuật, vậy thì nắm một nghìn ức nguyên lại đây, chúng ta chỉ cần tiền mặt nha mà khác, nếu như muốn thu mua, liền phải nhanh một chút quyết định, chậm, khả năng liền không phải một nước ức nguyên hoa nguyên, mà là muốn đem đơn vị đổi thành đô la Mỹ. Tô Duệ ung dung thông thả nói rằng, điền trung tương xuyên nghe đến nơi này. Phản ứng trái lại không có lớn như vậy, nói, coi như ngươi động cơ cho dù tốt, nhưng dựa vào giá trị 1.000 ước nguyên. Toàn cầu xe gắn máy sản tiêu lượng vượt qua 300 triệu chiếc, chuyện này ý nghĩa là cần động cơ cũng sẽ vượt qua 3 ước đài, chỉ cần là thế giới cái này thị trường liền vượt qua 60 triệu chiếc xe gắn máy. Đây là một năm mấy trăm tỷ, thậm chí còn là mấy vạn ước nguyên khổng lồ thị trường, mà động cơ ở trong đó chiếm cư không nhỏ tỷ lệ, một khoản dẫn trước toàn cầu động cơ ngành nghề động cơ, đẩy ra thị trường. Thế tất sẽ bao phủ cả thị trạng, ở đồng hành đẩy ra tương đồng động cơ trước, phòng đoán cẩn thận có thể sáng tạo mấy ngàn ước nguyên lợi ích, thậm chí là càng cao hơn. Tô Duệ nói như thế. Tiếp đó, hắn nói rằng, quan trọng nhất chính là, chúng ta này khoản xe gắn máy động cơ còn có thể chuyển hóa thành ô tô động cơ, này càng là một càng thêm thị trường khổng lồ, có thể sáng tạo lợi ích, thì càng là đến không hết, như thế một khoản động cơ, ta chỉ định giá 1.000 ước nguyên, này đã là rất giá tiền thấp, là các ngươi kiếm bụng rồi Hiện tại ngươi còn cảm thấy không đáng sao một.000 nước nguyên bằng giá Tô Duệ cũng không phải tùy tiện mở ra đến mà là loại này động cơ xác thực là có thể sáng tạo ra lớn như vậy giá trị thậm chí là vượt ra một.000 nước nguyên giá trị vì lẽ đó hắn cũng không phải dở công phu sư tử ngoạm, mà là mở ra một rất có thành ý giá cả hơn nữa hắn nói qua một thời gian ngắn 1.000 nước hoa nguyên biến thành 1.000 nước đô la Mỹ cũng là thật sự cũng không phải ở lừa gạt đối phương chỉ cần nhìn phải tỷ hẹn gìn công ty chính thức đẩy ra động cơ Sau đó ứng dụng đến các loại trên xe gắn máy, cuối cùng tiến vào thị trường bị người tiêu thụ trải nghiệm trong đó không giống sao, loại này động cơ liền sẽ nhanh chóng quật khởi, hết thảy giá trị đều ngay lập tức sẽ thể hiện ra, cái kia 1000 nước hoa nguyên tự nhiên là thu mua không được. Đương nhiên, Tô Duệ chỉ là mở ra một công đạo giá cả, nhưng Honda công ty có thể hay không chịu đựng đạt được cái giá này, vậy thì không phải hắn cân nhắc trong phạm vi. Đối với kiểu mới động cơ kỹ thuật, hắn từ đầu đều không có suy nghĩ qua bán ra. Đương nhiên, Nếu như hiện tại có người dùng 1.000 nước hoa nguyên thu mua, Tô Duệ cũng không phải là không thể cân nhắc, hắn có thể bất cứ lúc nào lấy thêm ra càng thêm tiên tiến động cơ, còn có thể dùng số tiền kia dùng ở càng nhiều hạng mục trên, cái này cũng là phi thường có lời buôn bán. Chỉ là coi như hắn đồng ý bán ra, nhưng có năng lực thu mua xí nghiệp cũng là ít ỏi. Hú hổ, Tô Duệ muốn chính là tiền mặt, 1.000 nước tiền mặt, coi như Honda công ty muốn thu mua, cũng không thể cầm được đi ra. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mở ra cái giá này, cũng chỉ là muốn nhường điện trung tương xuyên biết khó mà lui, không muốn sẽ cùng đối phương lãng phí thời gian mà thôi, cũng không phải hắn thật sự chuẩn bị bán ra động cơ kỹ thuật. Chuyện cười, chuyện cười lớn, ngươi cho rằng ngươi động cơ thật sự có tốt như vậy sao? Lấy vì là những công ty khác liền mở không phát ra được sao? Nếu như bị cái khác đoàn đội mở phát ra, ngươi động cơ kỹ thuật vậy thì là không đáng giá một đồng. Điền trung tương xuyên cười nhạo nói. Tô Duệ nói rằng, chúng ta động cơ ta có thể bảo đảm chí ít dẫn chức ngành nghề 5 năm, mà một số kỹ thuật càng là dẫn chức trong vòng 10 năm, ở này trong vòng 5 năm, không thể có nhà thứ hai công ty sản xuất tính năng gần gây động cơ, mà thời gian 5 năm, đủ để kiếm được 1000 nước nguyên. Nếu như những công ty khác có năng lực mở phát ra, ta nghĩ các ngươi hiện tại cũng sẽ không tới thu mua, đối với các ngươi tới nói, phòng chế thành phẩm xa thấp hơn nhiều thu mua, chỉ là các ngươi phòng chế không ra mà thôi. Tô Duệ cuối cùng hỏi, ta nói rất đúng sao? Những câu nói này Nhường điền trung tương xuyên không lời nào để nói, hắn lần này thu mua, cũng xác thực là tổng bộ bên kia xác định không cách nào phá giải trong đó kỹ thuật sau, mới nổi lên thu mua trái tim. chương 599, an cất cũng không đổi kịp nóng hổi. Liên quan với kiểu mới động cơ, Honda công ty vẫn ở phá giải huyền bí trong đó. Sau đó, ở tập trung vào không ít tài nguyên cùng nhân tài sau khi tiến vào, Honda công ty phát hiện một điểm. Vậy thì là loại này kiểu mới động cơ, không chỉ sản xuất công nghệ phi thường phức tạp. Hiện nay không cách nào phá giải đi ra, đồng thời, kiểu mới động cơ chọn dùng vật liệu, cũng không phải bọn họ có thể sản xuất hoặc có thể mua được. Những ngày phát hiện, mang ý nghĩa Honda công ty không cách nào phỏng chế sản xuất loại này kiểu mới động cơ, chí ít ở trong thời gian ngắn bên trong, là không thể thành công, tỉ như trong vòng 5 năm. Nếu như không giải quyết vật liệu vấn đề, đừng nói là 5 năm, thậm chí là 10 năm, đều là đường đùa. Một lúc mới bắt đầu. Honda công ty căn bản cũng không thèm với cùng Infoet engine công ty hợp tác, chỉ muốn dùng chính mình mạnh mẽ tài nguyên cùng nhân tài, tiến hành phá giải phòng chế, do đó được tiểu mới động cơ sản xuất kỹ thuật. Vì lẽ đó, ở Infoet engine công ty hợp tác danh sách bên trong, căn bản cũng không có Honda công ty, chủ yếu là người sau không có liên lạc qua một lần. Nhưng ở tiêu hao một chút tài nguyên sau, Honda công ty khai phá đoàn đội, đưa ra một kết quả như thế, nhường bọn họ không thể không thay đổi trước chú ý. Lựa chọn cùng InfoEti engine công ty hợp tác Chỉ có điều, Honda công ty phương thức hợp tác cũng không phải hướng về InfoEti engine công ty chọn mua kiểu mới động cơ mà là trực tiếp thu mua Dưới cái nhìn của bọn họ, thu mua là lợi ích to lớn nhất phương thức có thể trong thời gian ngắn chiếm linh toàn bộ xe gắn máy thị trường đồng thời, cũng có thể hạn chế đối thủ cạnh tranh phát triển này tương đương với chính là suy yếu đồng hành thực lực tự nhiên có thể thu được to lớn nhất hiệu ích Bởi vậy Honda công ty không muốn chọn mua kiểu mới động cơ, mà là muốn trực tiếp thu mua toàn bộ sản xuất công nghệ. Quan trọng nhất chính là, Honda công ty phát hiện này kiểu mới động cơ, giá trị to lớn nhất không phải xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ, mà là chọn dùng vật liệu. Nếu như công phá điểm này, là có thể ứng dụng ở càng nhiều địa phương trên, này so với xe gắn máy động cơ giá trị muốn càng to lớn hơn trên vô số lần. Thậm chí chính như Tô Duệ nói tới, loại này xe gắn máy động cơ, cũng có thể chuyển hóa trở thành ô tô động cơ thậm chí còn là xe thể thao động cơ, này đồng dạng là có thể sáng tạo, lớn vô cùng lợi ích. Từ những này mang vào giá trị đến xem, loại này kiểu mới động cơ sản xuất công nghệ, đã vượt xa xe gắn máy động cơ giá trị. Chính vì như thế, Honda công ty mới sẽ động thu mua tầm từ đồng thời nhường phụ trách Hoa Quốc thị trường Điển Trung Tương xuyên đến chấp hành chuyện này, tận lực bị cái khác đối thủ cạnh tranh nhanh hơn một bước. Có thể nói, Honda công ty tổng bộ đối với kiểu mới động cơ là phi thường trọng thị. Trải qua khắp nơi nhân viên chuyên nghiệp phán đoán, cũng cho rằng đây là sẽ thay đổi toàn bộ xe gắn máy ngành nghề cùng thị trường động cơ, thậm chí là sẽ thay đổi toàn bộ động cơ ngành nghề, không đơn thuần là xe gắn máy ngành nghề, cái khác loại hình động cơ cũng như thế sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ là không có như vậy nhanh sản sinh ảnh hưởng mà thôi. Vì lẽ đó, từ lúc một khoảng thời gian, Honda công ty liền để điển trung tương xuyên mau chóng làm tốt chuyện này, càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm ngậm. Bởi vì muốn thu mua kiểu mới động cơ thí nghiệm Tuyệt đối không cũng chỉ có một nhà Honda công ty, bọn họ cũng đang lo lắng sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước, vậy tuyệt đối không phải một chuyện tốt, nếu như bị cái khác đối thủ cạnh tranh bắt được, toàn cầu đệ nhất đại xe gắn máy xưởng thương danh hiệu này, Honda công ty liền muốn chắp tay nhường cho, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ô tô ngành nghề. Đối với chuyện lớn như vậy, Honda công ty tự nhiên là không thể thờ ơ không động lòng, tự nhiên cũng là phi thường để bụng. Chỉ có điều, điền trung tương xuyên xuất phát từ ngạ mạn, cho rằng Honda công ty xí nghiệp lớn như vậy ỉn phải ý tì ẻn dịn công ty nhất định là sẽ chủ động tới cửa liên hệ, sau đó hắn lại mượn cơ hội này ép giá, sau đó giá rẻ thu mua dưới kiểu mới động cơ kỹ thuật. Này không phải là công lao lớn một cái, cũng là chậm chạp không có hành động, vẫn chờ không động cơ công ty tới cửa. Dù sao, làm toàn cầu to lớn nhất xe gắn máy xưởng thương mà nói, điền trung tương xuyên là có thể có tư cách này ngạ mạ. Ở Di Vãng, mỗi một gia động cơ xưởng thương đều sẽ chủ động liên hệ Honda công ty, tranh thủ hợp tác. Căn bản là không cần Honda công ty tới cửa. Nguyên nhân chính là như vậy, Điền Trung Tương Xuyên cứ dựa theo dĩ vãng cách làm. Lưu ở trong công ty, chờ đợi ỉn và ỉn tỷ công ty chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác, chỉ là vẫn không có đợi được mà thôi. Có thể nói, Điền Trung Tương Xuyên sai lầm lớn nhất, chính là đem ỉn và ỉn tỷ ẹn dịn công ty coi như một nhà phổ thông công ty, cũng chưa hề đem tiểu mới động cơ công ty giá trị nhìn ra, do đó làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Nếu như ịn phị tỉ ẻn dịn công ty muốn yếu xuất thụ kiểu mới động cơ, sớm đã bị cái khác xí nghiệp mua đi rồi, lại làm sao có khả năng lưu đến hiện tại. Bởi vì ở điển trung tương xuyên tới nơi này trước, sớm đã có không ít xe gắn máy xưởng thường tới cửa thu mua kiểu mới động cơ, mở giá cả cũng là phi thường mê người, chuẩn bị cũng sẽ không so với Honda công ty ít, lại làm sao có khả năng sẽ đợi được san san đến muộn điển trung tương xuyên. Nếu như dùng một câu hiển nhiên điển trung tương xuyên, vậy thì là muốn ăn cất cũng không đổi kịp nóng hổi. Trên thực tế, trước lúc này, Honda tổng bộ liền vẫn ở dục điển trung tương xuyên liên hệ Inflit -E engine công ty, bởi vì bọn họ đã được biết không ít xe gắn máy xưởng thương cũng bắt đầu hành di chuyển, trong đó bao quát mặt khác một nhà bá chủ, thực lực cũng không kém gì Honda, vậy thì nhường bọn họ rất là sốt ruột. Nhưng điển trung tương xuyên vẫn không muốn tới cửa, liền hướng về tổng bộ báo cáo, nói nhiều lần hướng về Inflit -E engine công ty xin, đều ước không tới gặp mặt thời gian, còn nói Inflit -E engine công ty quá mức ngạo mạn vô lễ tự cao tự đại. Ở Điền Trung Tương Xuyên trong miệng, hết thể trách nhiệm đều đẩy lên InfoET engine công ty trên người, chính mình nhưng thật giống như là vô tội cừu nhỏ như thế. Sau đó, vẫn là Honda công ty tổng bộ lên tiếng, nếu như còn không cách nào cùng InfoET engine công ty gặp mặt, sẽ từ tổng bộ phái người xử lý chuyện này, lúc này mới nhường Điền Trung Tương Xuyên thay đổi chú ý, mới có ngày hôm nay tới cửa. Chỉ có điều, Điền Trung Tương Xuyên tuy rằng tới cửa, nhưng thái độ vẫn là một điểm bất biến tự cao Honda công ty là to lớn nhất xe gắn máy thương thương, thái độ rất là ngạo mạn vô lễ, cũng biểu hiện ra một bộ vô tri lại ngông cuồng sắt mặt, nhưng cái này thủ lần gặp gỡ, liền Huyên Náo rất không vui, thậm chí đều không khác mấy muốn nói rõ. 1000 nước Nguyên, ngươi chính là đang nói đùa. Điền Trung Tương xuyên thái độ rất nguy nói rằng, ta chân tâm thực lòng muốn cùng các ngươi hợp tác, nhưng các ngươi nhưng ở giờ công phu sư tử ngoạm, điều này làm cho ta rất hoài nghi các ngươi thành ý, đến cùng có hay không nghĩ thầm muốn hợp tác. Không có. Tô Duệ cũng không muốn tiếp tục khách sáo, gọn gàng dứt khoát nói rằng. Hai chữ này trả lời, nhường Điền Trung Tương Xuyên suýt chút nữa bị ngụm nước ngẹn chết, liên tục ho khan vài tiếng sau, mới san chê cười nói, Ngươi thật yêu thích đùa giỡn, bất quá lần này ta là cùng trầm tổng nói chuyện làm ăn, liền không cần ngươi nhiều chuyện. Đến hiện tại, Điền Trung Tương Xuyên vẫn là duy trì cao cao tại thượng thái độ, phản phất lần này đến, chính là hắn bố thí. Điền Trung Tiên Sinh, chúng ta xác thực không có bán ra động cơ kỹ thuật ý nghĩ Lần này không cách nào cùng quý công ty hợp tác. Thẩm tình nói như thế, hơn nữa, ý của hắn chính là ý của ta, xin ngươi tôn trọng một điểm. Lần này, thẩm tình thái độ phi thường kiên quyết, để người ta biết không có bất kỳ chỗ trống có thể giảng. Chương 600, uy hiếp cùng phong sát. Liên quan với kiểu mới động cơ, tô rệ chỉ sẽ bán ra thành phẩm, mà không sẽ bán ra kỹ thuật. Đương nhiên, nếu như hiện tại có người đem 1.000 nước nguyên, đưa đến trước mặt hắn, vậy cũng không phải là không thể cân nhắc bởi vì 1000 nước nguyên có thể làm được sự tỉnh quá hơn nhiều, mà Tô Duệ hoàn toàn có thể dùng đến phát triển cái khắc tiền cảnh càng to lớn hơn hàng mục, tỉ như ô tô động cơ vân vân, cũng không có cần thiết tử thủ xe gắn máy động cơ. Đáng tiếc chính là, loại này tiểu mới xe gắn máy động cơ giá trị to lớn hơn nữa, cũng không thể có người đồng ý nắm 1000 nước nguyên ra tới mua. 1000 nước chính là một con số trên trời, mà có thể lấy ra số tiền kia xí nghiệp, toàn cầu đều không có mấy nhà mà này mấy nhà xí nghiệp đều không có phát triển xe gắn máy động lực. Vì lẽ đó, lần này đàm phán, nhất định là không có kết quả, Honda công ty không bỏ ra nổi 1.000 nước nguyên, mà Tô Duệ cũng không nghĩ ra bán động cơ kỹ thuật, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không có kết quả. Vào lúc này, Điền Trung Tương Xuyên lại tiếp tục nói, nói chuyện không như thế tuyệt, các ngươi không ngại nghe nghe chúng ta giá thu mua, ra quyết định sau. Ồ, vậy ngươi nói nghe một chút. Cứ việc, Tô Duệ cũng không muốn bán ra kiểu mới động cơ nhưng cũng đối bản điền công ty đối với kiểu mới động cơ giá trị phán đoán cao bao nhiêu. 80 triệu. Điền Trung Tương xuyên tự tin tràn đầy mở ra một giá cả, cho rằng một nhà mới xí nghiệp nên mừng rỡ như điên, chỉ là nhìn thấy tô Duệ cùng thẩm tình đều khuôn mặt vẻ mặt sau, mới bổ sung một câu. Đương nhiên, 80 triệu chỉ là tiền kỳ giá thu mua, nếu như chúng ta xác nhận kỹ thuật không có vấn đề, mặt sau còn có thể lại cho 20 triệu, gộp lại chính là một tức nguyên, này không ít đi. Nếu như ngươi là thật lòng thoại Xin mời ngươi trở lại. Tô Duệ đã hoàn toàn mất kiên trì. Điền Trung Tương Xuyên tiếp tục nói, ngươi có ý gì, một ức còn thiếu sao. Đúng, chúng ta không muốn hợp tác. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn chọn mua động cơ, chúng ta đúng là rất có thành ý muốn cùng quý công ty hợp tác. Thẩm tinh cũng nói như thế. Lúc này Điện Trung Tương Xuyên đã hoàn toàn mất kiên trì, cũng cho là mình tôn nghiêm bị khiêu khích. Liền trực tiếp nói, các ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ta thoại liền thả tới đây. Ngày hôm nay các ngươi coi như muốn bán cũng đến bán không muốn bán cũng đến bán, không phải vậy các ngươi có thể thử xem. Nghe nói như thế, Tô Duệ cùng thẩm tình đầu tiên là khó mà tin nổi nhìn Điền Trung Tương Xuyên, bọn họ rất khó tin tưởng hiện tại xã hội này bên trong, ở xí nghiệp lớn như vậy bên trong, làm người phụ trách còn có thể nói ra nếu như vậy, điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất không chân thực. Những câu nói này không nên xuất hiện ở thương mại đàm phán bên trong, mà là ứng nên xuất hiện ở hắc, xã hội đàm phán mới đúng. Từ Điền Trung Tương Xuyên hai người phụ tá đến xem, Tương tự lời nói như vậy chuyện như vậy, đối phương hẳn là đã làm nhiều lần lần, không phải vậy, hai người phụ tá cũng sẽ không một điểm phản ứng đều không có, hiển nhiên là tập mãi thành quen. Sau đó, Tô Duệ cùng thẩm tình sắc mặt đều đen kịp lại, đối phương trực tiếp huy hiếp, bọn họ lại tại sao có thể có sắc mặt tốt. Xin ngươi thả tôn trọng một điểm, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thẩm tình nói rằng, điền trung tương xuyên rất lớn tiếng nói, ta đã nói với ngươi, nếu như hôm nay ngươi đáp ứng đem động cơ kỹ thuật bán cho ta. Các người liền đừng mong muốn bán ra dù cho một đài động cơ, chúng ta sẽ ở toàn ngành nghề phong giết các ngươi ta muốn cho hết thảy xưởng thương đều không chuẩn dùng sự phát động của các ngươi cơ, càng muốn để cho các người liền linh kiện đều không lấy được. Là một gia toàn cầu to lớn nhất xe gắn máy xưởng thương, Điền Trung Tương Xuyên có lòng tin làm được điểm này, phong sát một nhà tiểu sĩ nghiệp, hắn cho rằng là lại đơn giản có điều, cũng chỉ là cần một câu nói mà thôi. Vì lẽ đó, Điền Trung Tương Xuyên cho rằng nói ra câu nói này sau thầm tình cùng Tô Duệ sẽ thẻ ra quần cầu tha thứ cầu hợp tác, đến thời điểm hắn là có thể nhờ vào đó ép giá, dùng càng giá tiền thấp thu mua dưới bình phẩy tì công ty, lại qua tay bán cho tổng bộ, kiếm được vài lần chênh lệnh giá. Nghĩ tới đây sau, nhường điền trung tương xuyên cũng không khỏi bật cười, chỉ là thấy thế nào cũng làm cho người cảm thấy hắn hèn mọn buồn nôn. Tô Duệ đã bị tức cười, gặp phải người như thế, so với gặp phải trương nhất bột cùng lưu trạch ngạn còn buồn nôn hơn nguyên bản Hắn cho rằng Trương Nhất Bột cùng Lưu Trạch Ngạn đã đủ ngu xuẩn vô tri Nhưng không nghĩ tới điển trung tương xuyên so với bọn họ còn muốn ngu xuẩn vô tri càng thêm ngông cuồng tự đại. Có thể, hoan nên ngươi làm như vậy, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, chúng ta là không đáng kể. Tô Duệ trực tiếp nói, có điều, ta cũng phải nói cho ngươi một điểm, từ hôm nay trở đi, công ty chúng ta cũng sẽ không bao giờ cùng Honda công ty có bất kỳ hợp tác, dù cho là một đài động cơ cũng không sẽ bán ra cho các ngươi. Trừ phi ngươi cút khỏi Honda Công ty. Không sai, Honda Công ty có thể phong sát Inferity Engine Công ty, nhưng Inferity Engine Công ty Hà không phải là như thế có thể phong sát Honda Công ty? Nếu như Inferity Engine Công ty chỉ là một nhà phổ thông động cơ xí nghiệp, bị Honda Công ty như vậy ngành nghề bá chủ phong sát, tự nhiên là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cuối cùng kết cục cũng sẽ rất thảm. Nhưng làm một gia nắm giữ dẫn trước ngành nghề động cơ kỹ thuật động cơ xí nghiệp tới nói, Info engine công ty căn bản là không sợ Honda công ty, coi như muốn phong sát Info ET engine công ty, cũng là không thể sẽ thành công, chỉ là sẽ để những người khác xưởng thường càng cao hứng hơn, thiếu một gia đối thủ cạnh tranh, là có thể bắt được càng nhiều động cơ, còn có thể nhờ vào đó mở rộng thị trường số lượng. Vì lẽ đó, Honda công ty phong sát Info ET engine công ty, cũng ở nhiều người sau thiếu một gia hợp tác công ty, nhưng người trước nhưng là có thể sẽ mất đi cả thị trạng, đối mặt bị thời đại đào thải khả năng hoàn toàn là không giống nhau kết quả. Nay vừa đến, điền trung tương xuyên trong miệng uy hiếp, đối với Tô Duệ tới nói, là chẳng có tác dụng gì có, chỉ có thể buồn nôn đến hắn, để cho từ chối cùng Honda công ty hợp tác. Nếu như Infoet engine công ty không cùng Honda công ty hợp tác, Honda công ty đối thủ cạnh tranh sợ là sẽ phải cười điên lên rồi, như vậy là có thể cùng Infoet engine công ty tiến hành càng toàn diện càng mật thiết hợp tác, cũng có thể mượn Infoet engine công ty trợ rút do đó nuốt chừng Honda công ty thị trường số lượng. Khi đó, toàn cầu đệ nhất đại xe gắn máy sưởng thương cái này thành kiểu, đối bản điển công ty tới nói, cũng chỉ có thể trở thành là trôi quá thức, có thể hay không ở xe gắn máy ngành nghề đặt chân, đều cũng còn chưa biết. Bởi vậy, chỉ cần tô dệ thật sự nói được là làm được, kết cục thảm nhất nhất định sẽ không là in-fait engine công ty, mà là Honda công ty, người trước tổn thất cũng không tính, ông chủ không đánh đánh tây ra mà thôi, không có cái gì quá mức. Nguyên nhân chính là như vậy, Chỉ có ngu xuẩn đến cực điểm người, mới sẽ tuyên bố phong sát Infoet engine công ty, đây là triệt để đứt đoạn mất đường lui của chính mình. Mặc kệ như thế nào, Honda công ty tương lai tổn thất có thể hay không rất nặng nghề, chỉ ít ngày sau, điền trung tương xuyên thắng ngày là không có chút nào sẽ dễ chịu, theo Infoet engine công ty ngày càng lớn mạnh, cùng với kiểu mới động cơ công ty phổ cập điền trung tương xuyên thắng ngày sẽ càng ngày càng khó qua, hắn sẽ hối hận ngày hôm nay làm nói. vì lẽ đó Ở Điền Trung Tương Xuyên nói uy hiếp sau, Tô Duệ cũng nên tức tiến hành phản kích, cũng chuẩn bị muốn đoạn tuyệt cùng Honda Công ty cơ hội hợp tác, hắn đồng dạng là nói được là làm được. Chỉ cần Điền Trung Tương Xuyên còn ở Honda Công ty, hắn sẽ không lại cùng Honda Công ty có bất kỳ hợp tác. Chương 601, Lan Điền Trung Tương Xuyên ngu xuẩn, nhưng Tô Duệ cũng lại không thể nhịn được nữa, trực tiếp phản kích. Nghe nói, Điền Trung Tương Xuyên bố bản, nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn không hợp tác với chúng ta. Không hợp tác với chúng ta, các ngươi vô cùng sẽ chờ đóng cửa đi, tiểu tướng đốc. Cút. Tô Duệ chỉ dùng một chữ đáp lại, hắn đã không có tâm tình sẽ ở loại này ngu xuẩn trên người lãng phí thời gian. Điền Trung Tương Xuyên càng thêm nóng nảy nói rằng, ngươi chết chắc rồi, trừ phi ngươi hiện tại quỳ xuống để van câu ta, nếu không, sẽ chờ chết đi. Nguyên Lai like nghe không hiểu a Lan dùng tiếng Nhật là nói thế nào? Tô Duệ hỏi hướng về đối phương trợ lý. Kết quả, đối phương trợ lý vẫn đúng là đàng hoàng nói ra Lan tiếng Nhật. Gắt. Tô Duệ dùng tiếng nhật phát âm, đối với điền trung tương xuyên lần thứ hai nói một lần ăn. Sau đó, không để ý điền trung tương xuyên nổi trận lôi đỉnh, hắn nhường bảo an trực tiếp đem điền trung tương xuyên mang đi ra ngoài, đồng thời không cho phép đối phương lần thứ hai bước vào công ty nửa bước, nếu như còn tiếp tục quấy nhiễu, liền trực tiếp báo cảnh sát xử lý. Làm điền trung tương xuyên bị đuổi ra ngoài sau, Tô Duệ cùng thẩm tình mới xem như là thành tĩnh một điểm. Ở này sau khi, hai người cũng không khỏi bật cười. Đều là không nghĩ tới một hồi hội nghị, sẽ nháo thành kết quả như thế, nói ra đều không có ai tin tưởng. Ai sẽ nghĩ tới như thế một nhà ngành nghề bá chủ, ở Hoa Quốc phân bộ quản lý xe gắn máy nghiệp vụ tổng giám đốc, sẽ là một liền phố phường lưu manh cũng không bằng ngu xuẩn, người như vậy, nhưng là có thể quản lý lớn như vậy nghiệp vụ, nói đến đều là một chuyện cười. Không trách, Honda ở Hoa Quốc xe gắn máy lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng ít, bị cái khác đồng hành đổi theo thậm chí là vượt qua. Hóa ra là bởi vì có như thế một người phụ trách quan hệ. Trải qua sau chuyện này, Tô Duệ đối với Honda công ty là một chút hảo cảm cũng không có, cho rằng như vậy sĩ nghiệp cũng không có cái gì nhất định phải hợp tác cần phải. Hướng chi, hắn cho rằng Honda công ty có điển trung tương xuyên như thế một người quản lý ở, nhất định sẽ phát sinh bi kịch, cùng với hợp tác, sợ là sẽ không có kết quả tử tế, vẫn là tận lực tránh khỏi cho thỏa đáng. Một lát sau sau, thẩm tính hỏi, ngươi thật sự không dự định cùng Honda hợp tác sao? Làm vật quyền pháp ra công ty thực tế người quản lý, liên quan với chuyện như vậy, thẩm tình vẫn là nhất định phải hiểu rõ ràng mới được, như vậy mới có thể đi thực thi. Đương nhiên, như thế ngông cùng sĩ nghiệp không hợp tác cũng được. Tô Duệ trả lời, cứ việc, đối với điền trung tương xuyên, thẩm tình cũng rất là phản cảm, nhưng hiện tại không thể không nhắc nhở một câu, nói, Honda là toàn cầu to lớn nhất xe gắn máy công ty, hàng năm cần động cơ là một rất lớn số lượng, nếu như chúng ta có thể cùng Honda hợp tác. Đối với công ty không thể nghi ngờ là có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, thẩm tình nói như vậy, cũng không phải muốn cùng Honda công ty hợp tác, chỉ là đem lợi và hại nói ra, làm cho tô rệ lựa chọn mà thôi. Không có quan hệ, Honda mặc dù là to lớn nhất xe gắn máy sửng thương, nhưng bọn họ cần động cơ, đại đa số đều là tự sản, coi như hợp tác với chúng ta, cũng chỉ có thể dùng ở một ít loại, mà sẽ không toàn diện thay đổi, cần động cơ cũng là phi thường có hạn không hợp tác cũng không có bao nhiêu tổn thất lớn. Tô Duệ nói tiếp, quan trọng nhất chính là, coi như Honda là to lớn nhất xe gắn máy xưởng thương thì lại làm sao, chúng ta hoàn toàn có thể nâng đỡ ra mặt khác một nhà thậm chí là nhiều ra không thua với Honda công ty xe gắn máy xưởng thương, quá mức chúng ta cũng có thể chính mình sản xuất xe gắn máy, này làm sao thử không thể, căn bản cũng không có cần phải cùng Honda công ty hợp tác. Cuối cùng, hắn lại nói như thế, có thể nói, Honda công ty có điển Trung tương xuyên như vậy người quản lý ở, chúng ta hợp tác với bọn họ, chỉ có thể phiền phức không ngừng. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không chân tâm sẽ hợp tác với chúng ta, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp nuốt trưởng chúng ta, cũng sẽ vẫn không ngừng mà gây phiền phước. Cùng với như vậy, chúng ta cần gì phải tự gây phiền phước, vẫn là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, sớm tuyên bố từ chối cùng Honda công ty hợp tác cho thỏa. Đáng! Nghe đến mấy câu này, thẩm tình mới biết Tô Duệ nói ra không cùng Honda công ty hợp tác, cũng không phải lời vô ích, mà là đã cân nhắc đến thâm trầm, trải qua đắn đo suy nghĩ sau, làm ra quyết định. đối với này thầm tình vì chính mình có như thế một thủ trường, như thế một lao bản mà cảm thấy vui mừng. Nàng lo lắng nhất chính là, hắn sẽ không phân trường hợp làm sàng làm bậy, sẽ hành động theo cảm tình, dẫn đến công ty xuất hiện đủ loại vấn đề, mãi đến tận vận chuyển không xuống đi mới thôi, này không đơn thuần là chỉ chuyện này, mà là ở những chuyện khác trên, cũng giống như vậy. Mà hiện tại, thẩm tình cho là mình lo lắng là dư thừa, tô rệ cũng không phải một hành động theo cảm tình người, cũng là sẽ tham khảo những người khác ý kiến người lãnh đạo này không thể nghi ngờ là một rất tốt người lãnh đạo. Sẽ không hành động theo cảm tình, sẽ không kích động người làm việc, coi như không thể đem công ty làm to làm mạnh, chí ít sẽ không đem tốt đẹp ưu thế không công chôn vùi, sau đó nhường công ty đóng cửa. Kỳ thực, Tô Duệ ý nghĩ, thẩm tình là tán thành, hoặc là nói nàng cũng là nghĩ như vậy. Infallit -e engine công ty nắm giữ tiên tiến nhất kỹ thuật, thậm chí là dẫn trước toàn cầu, vốn là không cần thấp kém nhu cầu hợp tác. ma Infallit -e engine công ty vừa mới mới vừa thành lập, Cơ sở đối lập bạc nhược, cùng ngành nghề bá chủ hợp tác, cố nhiên có thể được càng nhanh hơn phát triển cơ hội, nhưng hạn chế cũng là phi thường nhiều, rất có thể sẽ bị những này bá chủ ăn gắt gao, thậm chí cuối cùng liền không còn sót cả xương. Có thể nói, lấy Infinity Engine công ty tình huống mà nói, càng thích hợp chính là cùng bên trong tiểu xí nghiệp hợp tác, song phương có thể hỗ trợ lẫn nhau. Infinity Engine công ty đang phát triển tự thân đồng thời, cũng làm cho những này bên trong loại nhỏ xí nghiệp phát triển trở thành loại cỡ lớn xí nghiệp thậm chí là làm được Honda công ty như vậy ngành nghề bá chủ. Chỉ cần làm được điểm này, Infaiti ẹn dịn công ty đối với những này sẽ gắn máy xưởng thương mới có càng to lớn hơn sức ảnh hưởng, ở toàn bộ trong ngành sản xuất mới có càng to lớn hơn quyền lên tiếng, mà sẽ không làm người làm đồ cưới, đây là cách làm lý tưởng nhất. Nếu như Infaiti ẹn dịn công ty một mực cùng bá chủ hợp tác, ở tiền kỳ cố nhiên là có thể đến đến lượng lớn phát triển tài chính, nhưng cũng khắp nơi được hạ, cuối cùng, tiền coi như kiếm được nhiều hơn nữa cũng sẽ được giới hạn ở những này bá chủ, một điểm sức ảnh hưởng cùng quyền lên tiếng đều không có, chỉ có thể bị trở thành những này bá chủ phụ thuộc sự nghiệp. Đối với điểm này, bất kể là Tô Duệ vẫn là Thẩm tình, đều không chịu cam lòng trở thành như vậy sự nghiệp, đặc biệt ở ủng có to lớn như thế ưu thế giới, còn làm thành nếu như vậy, không thể nghi ngờ là thất bại. Nguyên nhân chính là như vậy, ẩn phỉ tỷ ẩn công ty triệt để chặt đứt cùng Honda công ty cơ hội hợp tác, ngắn hạn mà nói, là tổn thất không nhỏ, nhưng trưởng kỳ mà nói Đối với Infiti Enzin công ty phát triển tới nói, là có lợi mà vô hại, này trái lại là một chuyện tốt. Bởi vậy, đối với Tô Duệ quyết định, thầm tình không chỉ sẽ không không ủng hộ, ngược lại sẽ đại lực chống đỡ, cũng sẽ chấp hành tốt chuyện này. Ở phương diện này trên, ý kiến của hai người rất nhanh đạt thành nhất trí, mà không có bất kỳ không đồng thanh em xuất hiện. Infiti Enzin công ty cùng Honda công ty đoạn tuyệt cơ hội hợp tác, này đến tuột cùng là chính xác, vẫn là sai lầm, ai sẽ là người thắng cuối cùng nhưng là muốn thông qua thời gian để chứng minh, nhất thời nửa khắc là không thấy được. Chương 602, một điểm dùng đều không có. Lần này hội nghị, kết quả đương nhiên là không vui. Có thể nói, trận này thất bại hội nghị, nhường hai nhà vốn là có cơ hội hợp tác công ty, trở thành trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Lấy điền trung tương xuyên như vậy là người, sau khi trở về tất nhiên sẽ thêm mắm giảm mối, đem mình nói thành bạch liên hoa, mà đem mình phải ý tỷ ẻn công ty nói thành tội ác tại trời kẻ ác. Mà Honda công ty làm toàn cầu to lớn nhất xe gắn máy sường thường, vì giữ gìn sĩ nghiệp tôn nghiêm, vì duy trì ở trong ngành sản xuất sức ảnh hưởng, tất nhiên sẽ đối với ịn phải tỷ gìn công ty lấy một ít biện pháp, thậm chí không muốn toàn phương vị phong sát. Cùng lý, ịn phải tỷ gìn công ty vì giữ gìn tự thân quyền lợi, cũng sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ lấy phản kích sách lược. Dựa theo như vậy tiếp tục phát triển, hai nhà xí nghiệp sẽ trở thành cam thủ, chuyển thành một mất một còn đối thủ cạnh tranh, tận cố gắng hết sức đổ đối phương Đều là song phương sẽ làm lựa chọn Chỉ là đối với kết quả như thế Tô Duệ cũng không để ý Ở nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tình huống Hán vốn là không cần tỏ ra thân thiện Cũng không cần thấp kém sống sót Cùng lý, nắm giữ ưu thế cự lớn xí nghiệp Cũng không cần làm như thế dối trá Trái lương tâm sự tỉnh Hoàn toàn có thể kiên trì nguyên tắc Cho tới điển trung tương xuyên nói Cấm chỉ bất kỳ xe gắn máy sường thường Chọn mua không cách nào động cơ Cái kia càng là hoạt thiên hạ chi đại kê Xe gắn máy xưởng thương cùng xưởng thương trong lúc đó, vốn là cạnh tranh quan hệ, coi như sẽ không ác liệt đến một mất một còn, nhưng lẫn nhau cũng sẽ không có cái gì tốt quan hệ, không thể bởi vì Honda là to lớn nhất xe gắn máy xưởng thương, cái khác xưởng thương liền muốn nghe Honda làm việc. Huống chi, Honda công ty không chọn mua những này động cơ, những này xưởng thương trái lại càng muốn đem nắm cơ hội, lượng lớn chọn mua, như vậy mới có thể bắt được ưu thế lớn nhất. Đương nhiên, một ít đại nhà xưởng, nếu như hợp tác công ty có Honda khả năng này là sẽ nghe theo Honda công ty, không chọn mua Infiniti Engine, nhưng những này đại nhà xưởng, bản thân liền không ở chỗ Infiniti Engine công ty đối tượng hợp tác bên trong, chỉ có nắm giữ tự chủ hàng hiệu xe gắn máy xưởng thương, mới có thể Infiniti Engine công ty đối tượng hợp tác. Nay vừa đến, những này đại nhà xưởng bất kể là chọn mua, vẫn là không cần Infiniti Engine, đối với Infiniti Engine công ty đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà Điền Trung Tương xuyên còn nói muốn cấm trị bất kỳ linh kiện thương bán ra bất kỳ động cơ linh kiện cho Infoet engine công ty nhường người sau không cách nào sản xuất dù cho là một đài động cơ, này càng là chuyện cười lớn. Có tiền không kiếm lời trời chu đất diệt, đối với những này linh kiện cung cấp thương tới nói rõ ràng có thể kiếm tiền đơn đặt hàng người nhường bọn họ không tiếp, tương đương với muốn bọn họ mệnh, không liều mạng với người mệnh thì thôi, làm sao có khả năng dựa theo lời nói như vậy đi làm chủ Quan trọng nhất chính là, coi như những này linh kiện cung cấp thương đầu tiến vào nước thật sự không cung cấp linh kiện hoặc là cố định giá khởi điểm tiền lời, cũng không có bất cứ quan hệ gì. Đối với Infinity Engine công ty tới nói, quá mức chính là tự sản, hơn nữa Infinity Engine công ty đối ngoại chọn mua đều là rất phổ thông linh kiện, bất cứ lúc nào có thể thay đổi cung cấp thương, cũng có thể tự chủ sản xuất, này đều là hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy, điền trung tương xuyên trong miệng uy hiếp là một chút tác dụng đều không có, căn bản là không cách nào đối với Infinity Engine công ty tạo thành ảnh hưởng chỉ là ở làm chuyện vô ích mà thôi. Hơn nữa, Honda công ty cũng không có lớn như vậy năng lực, làm được loại này cấp bậc thuân sát, câu nói này cũng chỉ là lời nói xuống một câu mà thôi, căn bản không thể trưởng thành, thật sự làm như vậy, chỉ sẽ trở thành chuyện cười mà thôi. Vì lẽ đó, điền trung tương xuyên uy hiếp, đối với Tô Duệ tới nói, là một điểm tác dụng đều không có, căn bản là sẽ không để cho hắn có nửa điểm lo lắng. Có thể nói, nếu để cho hắn dùng một nhà vừa phát triển infeity engine công ty, đổi lấy một nhà Nhật Bản bá chủ xí nghiệp suy sụp, hắn còn là phi thường tình nguyện làm như vậy. Bởi vì không còn một nhà Infinity Engine công ty, Tô Duệ còn có thể lại thành lập mặt khác một nhà, lãng phí vẹn vẹn chỉ là một ít thời gian cùng tiền tài, nhưng một nhà Honda công ty suy sụp, đối với Nhật Bản tới nói, chính là tổn thất nặng nghề, nhường vốn là không tốt kinh tế càng là chó căn AOZ. Vì lẽ đó, này khoản buôn bán vẫn là đáng giá, hắn cũng không ngại kết quả như thế, ngược lại, còn rất tình nguyện nhìn thấy. Càng quan trọng chính là co như Honda công ty suy sụp, Infiniti Engine công ty cũng không nhất định sẽ có việc, vẫn là có thể tiếp tục tiếp tục phát triển, cho đến trở thành ngành nghề bá chủ làm chủ, Đồng Quy vô Thận cũng chỉ là có thể sẽ phát sinh kết quả một trong, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ xuất hiện. Nguyên nhân chính là như vậy, đối mặt Điền Trung Tương xuyên uy hiếp, Tô Duệ một điểm đều không coi là chuyện to tác, hai người đứng không giống góc độ đối xử sự tình, thu được kết luận tự nhiên là không giống nhau. Có điều, lấy Điền Trung Tương xuyên biểu hiện, như thế kẻ ngu xuẩn muốn cho hắn nhìn thấy như thế sâu một tầng, cũng coi như là làm khó hắn, chuyện này căn bản là không làm được, hắn sẽ việc làm, cũng chính là lợi dụng chính mình quyền lợi vẫn tìm đường chết xuống, mãi đến tận vạn kiếp bất phục mới thôi. Ở trong phòng họp, Tô Duệ cùng Thẩm Tình lại hàn huyên một lát sau, sau đó liền qua loa kết thúc hội nghị. Ngày hôm nay, hắn ở đây đã quyết định rất nhiều chuyện, nhưng chuyện này đều sẽ trở thành nhân sinh tập đoàn trong tương lai một quãng thời gian phát triển kế hoạch. Chỉ có điều những ngày kế hoạch, tuy là do Tô Duệ đánh nhịp quyết định, Nhưng hắn cũng không phải tự mình đi chấp hành kế hoạch người, thẩm tình mới là, những này kế hoạch đến tiếp sau cụ thể sắp xếp, đều sẽ do nàng phụ trách sắp xếp cùng chấp hành. Dù sao, hắn có thể hoa thời gian một ngày, thông qua những này kế hoạch, đã là đúng là không dễ, đã không có cách nào rút ra nhiều thời gian hơn, đi cụ thể thực thi kế hoạch. Nguyên nhân chính là như vậy, liên quan với những chuyện này, Tô Duệ cũng chỉ có thể giao cho thẩm tình đi làm, mà những này chuyện chuyên nghiệp, cũng xác thực là cần như nàng như vậy người chuyên nghiệp tới làm. Như vậy mới có thể càng thêm bất lo bất việc tiết kiệm thời gian, còn có thể dùng ít nhất tài chính, làm thành nhiều nhất sự tình. Đối với chuyện như vậy, thẩm tình đã sớm quen thuộc, có như thế một hất tay trưởng quỹ như thế ông chủ, xác thực là sẽ mệt mỏi một điểm. Có điều, đối với nàng mà nói, nhưng là đáng giá. Ít nhất ở trong công ty, thẩm tình có rất lớn quyền hạn có thể tự chủ quyết định rất nhiều chuyện, điều này làm cho nàng có rất nhiều cơ hội để phát huy, có thể đem tài năng của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Do đó sẽ không khắp nơi bị quản chế Vì lẽ đó, Tô Duệ cách làm Trái lại nhường thẩm tình cảm thấy càng tốt hơn Làm cho nàng có cơ hội để phát huy Đối với rất nhiều nắm giữ mới có thể người tới nói Này không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ công tác Nhưng quy mô so với người sinh tập đoàn đại xí nghiệp Tùy ý có thể thấy được Nhưng như Tô Duệ như vậy ông chủ Nhưng là có thể gặp không thể cầu Có thể nói, ở trong xí nghiệp Ông chủ là rất khó dành cho lớn như vậy quyền hạn xí nghiệp càng lớn liền càng là như vậy được hạn đều là đặc biệt nhiều. Bởi vậy, thẩm tình cũng rất vì chính mình có thể ở đây sau một sĩ nghiệp công tác, có thể vì là như thế một lao bản làm việc, mà cảm thấy rất vui mừng, sẽ cảm thấy đây là rất tốt công tác hoàn cảnh. Chính vì như thế, đang làm việc thời điểm, nàng đều là tràn ngập nhiệt tình, này có thể chứng minh tài năng của nàng, cũng làm cho nàng muốn làm đến tốt nhất. Nếu không, nhân sinh tập đoàn cũng sẽ không như thế cấp tốc phát triển, mấy nhà công ty con cũng không thể nhanh như vậy, liền phát triển ra quy mô lớn như vậy. Sáng tạo ra lớn như vậy lợi nhuận. chương 603 đã từng vẻ đẹp. Sau đó không lâu, tô rệ rời đi công ty. Ở về nhà trước, hắn đầu tiên là đi tới một chuyến tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, đem tô tiêu cùng lầm thi ý nhận trở lại. Tô Duệ đến tâm ngữ tiệm bánh gà tổ thời điểm, còn kém điểm không chen vào được, quá nhiều người, dù cho đã xếp thành đội, nhưng đội ngũ quá nhiều, cũng có vẻ rất chen chúc. Kỳ thực, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ bánh gà tổ, bánh mì đều đã sớm liền bán không. Nhưng những người này sở dĩ vẫn còn ở nơi này xếp hàng, là vì đăng ký, nếu như vậy, ngày mai là có thể trực tiếp đến link bánh gà loại hình, cũng không cần một lần nữa xếp hàng. Bây giờ tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, không chỉ ở phụ cận một vùng nổi danh, rất nhiều khu vực cũng đều là nghe tên mà đến. Có thể nói, hiện tại tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, trên căn bản muốn ở chỗ này mua, cùng ngày xếp hàng cũng là không mua được, chỉ có thể là dự định ngày thứ hai, không biết muốn nhiều may mắn mới có thể ở cùng ngày liền mua được. Chuyện như vậy, một ngày cũng khả năng không có một. Một nhà tiệm bánh gà tổ, có thể làm được trình độ như thế này, cũng coi như là toàn cầu độc nhất vô nhị. Có điều, tô rễ nhưng là lo lắng tô tiêu cùng lâm thi ý sẽ mệt muốn chết rồi. Chuyện làm ăn tốt như vậy, cũng đại diện cho lượng công việc sẽ lớn vô cùng. Tô tiêu cùng lâm thi ý tuy rằng thích thú, xem ra đều phi thường hài lòng khó khăn, nhưng không có nghĩa là các nàng không mệt, chỉ là không có nói ra mà thôi, nhưng hắn như thế sẽ đau lòng. chỉ là Đô Duyệt đã vì là tiệm bánh gạ tổ nhiều hơn mấy cái nhân thủ, nhưng vẫn vẫn là không giúp được, không phải hắn không nỡ lòng bỏ tiếp tục xin mời người, hiện tại tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ nhân thủ, so với cùng quy mô tiệm bánh gạ tổ muốn nhiều gấp đôi trở lên, chủ yếu là tiệm bánh gạ tổ không gian có hạn, coi như xin mời nhiều người hơn nữa, cũng là giúp không được bao nhiêu bận điệu, đứng đều đứng không được, như thế nào làm việc. Nay vừa đến, hắn sẽ không có thông qua tăng cường nhân thủ, đến gánh nặng tô tiêu cùng Lâm Thi ý lượng công việc. Một số thời khác Tô Duệ cũng đang suy nghĩ có phải là muốn ở phụ cận mở nhiều một nhà tiệm bánh gà tổ, phân đi một phần khách hàng, để cho sẽ không như thế bận biểu, tô tiêu các nàng cũng sẽ không như thế mệt mỏi. Nhưng hắn lại lo lắng chính là mở ra chi nhánh sau, không những không có phân đi lưu lượng khách lượng, trái lại hấp dẫn càng nhiều người đến thăm, quan trọng nhất chính là tô tiêu cắt nàng có thể từ quản lý một nhà tiệm bánh gà tổ, biến thành quản lý hai nhà tiệm bánh gà tổ, công việc này lượng không giảm mà lại tăng, vậy cũng là có thể. Vì lẽ đó, Tô Duệ thì có chút do dự không quyết định, không biết mở hay không mở chi nhánh được, vẫn luôn không có quyết định. Về đến nhà, Tô Tiêu đến nhà bếp làm cơm, hắn cũng đi theo vào làm trợ thủ, còn Lâm Thi Ý nhưng là trốn ở trong phòng. Một lát sau sau, gian phòng chuyển ra tiếng đàn, nhẹ hoán mà em hai. Thi Ý rất yêu thích chơi đàn tranh, hơn nữa nàng đạn rất khá, rất có thiên phú. Tô Tiêu nói rằng, Tô Duệ gật gật đầu, này đàn tranh âm thanh, xác thực rất mê người. đáng tiếc chính là Hắn cũng chỉ có thể cách gian phòng nghe, mà không thể tận mắt Lâm Thi ý ở trước mặt của hắn đạ. Lâm Thi ý ham muốn cùng rất nhiều cô gái đều không giống nhau, nàng rất thích thú nhiều đều không phải hiện đại vật phẩm, càng nhiều chính là yêu thích đàn tranh, hán phục chờ tương đối truyền thống đồ vật, cổ hương cổ sát, liền như cổ đại đại gia khuê tú như thế. Đương nhiên, Lâm Thi ý tính cách, liền không cùng đại gia khuê tú như thế, có thể thấy, nàng thuộc về tương đối hoặc bát hiếu động nữ hài. Chỉ có điều, cha mẹ mất, hai chân tàn tật cũng làm cho Lâm Thi Ý tính cách có rất lớn chuyển biến. Đang phát sinh những chuyện này trước, Lâm Thi Ý nhất định là một phi thường lạc quan rộng rãi cô gái, nàng cũng nhất định sinh sống ở một rất tốt rất hạnh phúc trong hoàn cảnh, có thương nàng yêu cha mẹ nàng. Mà ở cái kia chàng biến cô sau, hết thể đều thay đổi, Lâm Thi Ý gia đình trong nháy mắt vụ vặt, yêu nhất cha mẹ nàng cách nàng mà đi, hai chân của nàng cũng mất đi chi giác, không cách nào lại đứng lên đến, chỉ có thể ngồi ở xe đẩy, hồi ức những này đã từng vẻ đẹp. Nguyên nhân chính là như vậy. Lâm Thi Y tính tình có rất lớn chuyển biến, không còn là lạc quan rộng rãi, mà là hầm hực không vui. Có điều, theo Tô Duệ cùng Tô Tiêu làm bạn, Lâm Thi ý mới chậm rãi từ loại này thường cảm bên trong khôi phục như cũ, ít nhất sẽ không giống trước như vậy hầm hực, cũng đang cố gắng thử nghiệm qua tốt cuộc sống bây giờ. Mỗi khi nghĩ tới đây, hắn cũng có cảm thấy rất đau lòng. Nếu như không có phát sinh trận này sự cố, cái kia tất cả thật đẹp tốt. Nếu như có thể để cho Tô Duệ lựa chọn, hắn tình nguyện không muốn nhân sinh máy sửa chữa cũng không muốn phát sinh trận này bất ngờ, nhường Lâm Thi Ý mất đi cha mẹ, hai chân của nàng cũng không có chi giác, mà hắn cùng Tô Tiêu cũng mất đi phụ thân. Đối với hắn mà nói, nhân sinh máy sửa chữa coi như lợi hại đến đâu, cũng là không sánh được người nhà. Tô Duệ tình nguyện cả đời qua bình thường bình thản sinh hoạt, cũng không nhớ nhà người cách hắn mà đi, cũng không muốn nhìn thấy Lâm Thi Ý âm u thương thần, chỉ muốn trở lại trước đây bình thản lại bình tĩnh âm áp sinh hoạt. Đáng tiếc chính là, coi như hắn mất đi nhân sinh máy sửa chữa cũng không thể trở lại quá khứ. Bởi vậy, Tô Duệ có thể việc làm chính là quý trọng trước mắt sinh hoạt, nhưng người ở bên cạnh trải qua càng tốt hơn, trôi qua cũng chỉ có thể trở thành là hồi ức, hiện tại mới là quan trọng nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn sẽ lợi dụng được nhân sinh máy sửa chữa, sẽ đem tác dụng phát huy đến to lớn nhất, nhường Tô Tiêu các nàng có thể trải qua càng tốt hơn, đây chính là hắn hiện nay nỗ lực mục tiêu, coi như lại mệt lại khổ, hắn muốn đi làm. Nhìn thấy Tô Duệ biểu hiện, Tô Tiêu liền biết hắn nhớ tới chuyện lúc trước. Liền nói rằng, tất cả sẽ tốt, thì ý cũng vậy. Ừm. Tô Duệ gật gật đầu, trên mặt xuất hiện một nụ cười, làm cho nàng yên tâm. Cũng không lâu lắm, Tô Tiêu rất nhanh làm tốt một bàn phong phú cơm nước, đầy đủ ngũ món ăn một canh, chỉ là ba người, này đã là rất phong phú bữa tối. Nhìn này sắc hương vị đầy đủ thức ăn, Tô Duệ cũng có một chút cảm giác thành công, Tô Tiêu là chủ lực, nhưng hắn cũng là ở trong đó lập tức tay, giúp không ít bận hiệu, này điểm cống hiến tự nhiên cũng là có một nửa của hắn. Cơm nước làm tốt sau, Tô Tiêu liền đi gọi Lâm Thi Ý ăn cơm. Bởi vì Tô Duệ đi gọi, Lâm Thi Ý khả năng thì sẽ không đáp lại, nhưng Tô Tiêu, nhưng là sẽ ngay lập tức đáp lại, đây chính là hai người khác nhau đối xử. Có điều, đối với những chuyện này, hắn xưa nay đều là không thèm để ý, cũng biết này xem như là Lâm Thi Ý đối với hắn mở sinh hoạt chuyện cười. Có thể nói, nếu như Lâm Thi Ý chưa hề đem Tô Duệ coi như người nhà, coi như bằng hữu chân chính, nàng cũng sẽ không cho sắc mặt hắn xem. Nàng sợ dĩ chống cự hắn, chỉ là bởi vì sợ sẽ sẽ mất đi, càng quý giá liền càng không dám muốn, đây chính là ý nghĩ của nàng. Vì lẽ đó, đối với chuyện như vậy, Tô Duệ xưa nay đều không sẽ để ý, mà là tận lực làm được càng tốt hơn, Nhường Lâm Thi ý rõ ràng tâm ý của hắn, làm cho nàng biết hắn là không sẽ rời đi. Ba người bữa tối, tuy không nhiều lời, chủ yếu là một mình hắn đang giảng, nhưng cũng là rất tấm áp. Đối với bọn hắn mà nói, bởi Tô Duệ thường thường muốn đi ra ngoài tham gia thi đấu, Có thể ngồi ở cùng nhau ăn cơm tối cơ hội, cũng không phải mỗi ngày đều có. Điều này cũng làm cho bọn họ đều ngoài ngạch quý trọng, chỉ là không có biểu đạt ra đến mà thôi. Ở sau khi ăn xong, Tô Tiêu lại chuẩn bị một chút hoa quả, nhường bọn họ tiêu hóa. Ba người ngồi ở trong phòng khách, vừa ăn hoa quả một bên xem tivi tán gâu, cũng coi như là tụ một hồi. Chương 604, trực tiếp nhân khí. Sau đó không lâu, Tô Duệ trở lại trong thư phòng của chính mình. Hắn không có quyền chính sự cũng sẽ không bởi vì an nhàn sinh hoạt liền không muốn tiếp tục phân đấu. Hiện tại năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục vừa mới mới vừa khởi động, điều này cần tín ngưỡng giá trị, sẽ là một con số trên trời. Vì lẽ đó, Tô Duệ nhất định phải tận lực lợi dụng hết thể thời gian, dùng cho kiếm lấy tín ngưỡng giá trị. Mà hiện tại, hắn tạm thời không có thi đấu có thể tham gia, cũng chỉ có thể thông qua trực tiếp đến thu được tín ngưỡng giá trị, kéo dài trực tiếp thời gian, từ đó thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng giá trị may là chính là chính Hiện tại Tô Duệ ở trực tiếp giới bên trong, mơ hồ đã xem như là trực tiếp người số 1, chân thực nhân khí, nên có thể tính là cao nhất. Chỉ có điều, hắn không có cùng bất kỳ công ty ký kết, cũng không có soạt hơn người khí, điều này cũng làm cho nhường sự chú ý của hắn nhân số không có cái khác chủ bá xem ra nhiều như vậy. Nhưng Tô Duệ quan tâm nhân số, hàm kim lượng nhưng là cao nhất, mà rất nhiều chủ bá quan tâm nhân số xem ra rất cao, nhưng ngoại trừ một chút cương thi bột, còn sót lại bao nhiêu chân thực quan tâm nhân số. Cái kia liền không nói được rồi. Cho nên, hắn mỗi lần trực tiếp, online nhân số đều là phi thường cao, mà màn đạn càng là cực kỳ nhiều. Có thể nói, chỉ cần tô rệ bình thường trực tiếp, thu được lễ vật, đều là nhật xếp hạng thứ 5, mà chu xếp hạng càng là kinh thường tính tiến vào 3 vị trí đầu. Từ đây có thể thấy được, sự nổi tiếng của hắn là cao bao nhiêu, nếu như không được hoan nên hắn cũng không thể được nhiều như vậy lễ vật. Quan trọng nhất chính là, xếp ở mặt trước chủ bá, thông thường là và bình đài hợp tác Xin mời người đến soạt lễ vật, mà những lễ vật này chỉ cần trả giá rất ít thành phẩm, cũng là có thể liều mạng soạt, nhờ vào đó đến hấp dẫn nhân khí. Có điều, Tô Duệ sẽ không có một lần làm như vậy qua, hắn không có cầu hành lễ vật, càng không có xin mời người soạt lễ vật, mà hắn thu được lễ vật, đều là fans tự do phát, hơn nữa đều là vàng dòng bạc trắng, tuyệt đối không phải soạt đến số liệu. Điểm này, đủ để chứng minh sự nổi tiếng của hắn, là cao hơn rất nhiều đại chủ bá, hơn nữa fans trung thực độ đều là phi thường cao. Tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi, đều là thuộc về đáng tin fans. Chỉ là, tô Duệ bình thường tương đối biết điều, lại không làm một ít giả tạo sự tình, cũng rất ít đi ra bên ngoài trực tiếp, càng không có tham gia hoạt động, mỗi ngày chính là trực tiếp lOl cùng cơ không phải vậy chính là cùng khán giả nói chuyện phiếm nói một chút chuyện cười, xem ra liền so với cái khác chủ bá muốn bình thản rất nhiều, cũng không có nhiều như vậy hấp dẫn nhãn cầu địa phương, nhường hắn nhìn sẽ không có cái khác chủ bá nhiều như vậy trên tính cơ hội, thật giống như không. Có như vậy đó, có điều, chỉ cần thực sự hiểu rõ trực tiếp cái nghề này người, đều sẽ biết sự nổi tiếng của hắn là cao bao nhiêu, bàn về chân thực nhân khí, toàn bộ chủ bá quyển bên trong, có thể cùng hắn muốn so sánh với người, khả năng vẫn chưa tới một tay chi thủ. Đối với Tô Duệ tới nói, biết điều làm người, tiêu căng làm việc là được. Ngược lại, hắn làm chủ bá, cũng không phải vì nổi danh, vẹn vẹn chỉ là vì tín ngưỡng giá trị mà thôi. Hiện tại Tô Duệ có thể thông qua trực tiếp đến thu được tín ngưỡng giá trị. Hơn nữa cũng không ít, tự nhiên cũng là chẳng muốn đi làm cái gì có không, đàng hoàng trực tiếp là được, hư cái kia một bộ, hắn là không muốn làm. Liên như hiện tại, hắn vừa mở bá, trực tiếp độ hợp lập tức chật nít. Có người nói, cái này trực tiếp nền tảng còn đặc biệt vì Tô Duệ trực tiếp tiến hành tối ưu hóa, phân phối càng nhiều giải thông cho nơi này, không làm như vậy, trực tiếp chẳng mấy chốc sẽ bởi vì chật nít, mà thẻ đến không được. Có điều coi như là tối ưu hóa, nhưng bởi chân thực nhân khí quá cao. Hay là có người nhìn nhìn sẽ rơi ra trực tiếp, chỉ có thể lần nữa tiến vào. Đối với điểm này, Tô Duệ cũng là thương mà không giúp được gì, hắn lại không phải trực tiếp nền tảng ông chủ, là không có cách nào xử lý tốt vấn đề này, chỉ có thể cùng khán giả nói tiếng xin lỗi, nhường bọn họ thông cảm một điểm. Hắn vừa mới mới vừa mở trực tiếp, màn đạn liền bắt đầu mãn màn hình đều là, mà lễ vật cũng là bắt đầu soát bình. Rất nhanh, liền có rất nhiều khán giả nhường Tô Duệ cùng Tiện Nam đồng thời trực tiếp, Tiện Nam cũng chính là Vương Đông Húc. Hắn hiện tại độ hot cũng là phi thường cao. Những này khán giả sở dĩ muốn cho hai người bọn họ đồng thời trực tiếp, chủ yếu là bọn họ là đội một bạn gây tốt, có điều ở trong game, một là thần đội hữu, một cái khác nhưng là trừ đội hữu, đều là nhường một hồi nhìn như phổ thông thi đấu. Trở nên thú vị đặc sắc hơn nhiều. Một là thần thao tác, thường thường cứu đội hữu, một là liều mạng tìm đường chết, thường thường khanh đội hữu, như vậy tổ hợp thả đi nơi nào, đều sẽ dẫn ra tiếng cười một mảnh. Vương Đông hút người này khá là tiện nhưng hắn tiện là thuộc về khiến người ta đế cười đều không phải, thuộc về khá là thảo hỷ tiện, mà sẽ không để cho lòng người sinh phản cảm, sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét, hắn ở trong game tìm đường chết, cũng thường thường gây nên rất nhiều người cười đáp đau bụng, nhưng sẽ không có người mắng hắn bấy người. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng Vương Đông Húc đồng thời mở hát chơi game, có lúc sẽ người nhìn thấy đặc sắc tuyệt luân thần thao tác, khiến người ta đều không thể rời bỏ màn hình, có lúc lại có thể nhìn thấy cười điểm 10 phần khôi hài thao tác, Càng làm cho người cười đến rừng không được đến, thành là tốt nhất cộng sự. Rất nhiều người đều thích xem bọn họ đồng thời tổ hợp chơi game, đó là cười điểm 10 phần. Nếu như chỉ xem tô Duệ một chơi game, vậy cũng lấy cho rằng học tập video, có thể từ trung học đến rất nhiều. Nhưng nếu như hắn cùng Vương Đông Húc cùng nhau chơi đùa trò chơi, cũng có thể học được không ít đồ vật, ít nhất có thể để người ta học được ở gặp phải chư đội hưu tình huống, nên muốn đối phó thế nào mới có thể thắng được thi đấu. Cũng làm cho người có thể học được làm sao duy trì tâm thái của chính mình, có thể để cho tâm tình vẫn duy trì vui vẻ. Thông qua Tô Duệ cùng Vương Đông Húc MH, rất nhiều người đều học được rất nhiều thứ, ít nhất ở chơi game thời điểm, là chân chính chơi game, mà không phải là bị trò chơi chơi. Ở nhìn bọn họ trực tiếp sau, rất nhiều người ở trong game coi như gặp phải chư đội Hữu cũng không hiểu ý thái nổ tung, mà là sẽ tiếp tục càng thêm lạc quan chơi game, coi như đội hưu lại khanh, cũng rất ít chửi ấm lên. Mà là sẽ tiếp tục lấy ung dung tâm thái đối mặt thi đấu, coi như thi đấu nhiều hơn một chút là thú. Như vậy tâm thái, chơi game không thể nghi ngờ là tốt nhất, sẽ làm người càng chơi càng thích, mà chư đội hữu cũng sẽ không như vậy bấy người. Vì lẽ đó, Tô Duệ trực tiếp cùng video, vẫn đúng là có thể để người ta học được rất nhiều thứ, chỉ ít nhường rất nhiều trò chơi ở trở nên càng thêm văn minh một ít. Có người nói anh hùng liên minh chính thức, đều có ý định nhường hắn làm phát ngôn viên, làm trò chơi đại sứ, nhường hắn đến tuyên truyền trò chơi. Làm cho trò chơi có thể càng thêm văn minh một ít, như vậy trò chơi mới sẽ càng kéo dài, có thể hấp dẫn càng nhiều tờ later. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là có người nói mà thôi, chân thực liền không được biết rồi. Quan trọng nhất chính là, coi như chính thức thật sự làm quyết định này, Tô Duệ đều phải cẩn thận cân nhắc, từ chối độ khả thi còn muốn lớn hơn một chút, hắn cũng không muốn làm trò chơi gì tuyên truyền đại sứ. Đã có nhiều như vậy khán giả, muốn nhìn hắn cùng tiện nam trực tiếp, hắn cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. lúc này Tô Duệ xin cùng Tiện Nam liên mạch, chuẩn bị cùng Tiện Nam đồng thời trực tiếp, mà đối phương cũng rất nhanh tiếp nhận rồi liên mạch. Nay vừa đến, hai bên khán giả là có thể chỉ xem một bên trực tiếp, không cần lặp lại qua lại cắt, đối với bọn họ trực tiếp, cũng là tràn ngập chờ mong. chương 605, Chắc Tâm, Lao Thiết. Ở Tô Duệ dưới sự giúp đỡ, Tiện Nam đã trở thành một nổi danh chủ bá. Cứ việc, Tiện Nam trực tiếp, một thân khí còn còn kém rất rất xa Tô Duệ, nhưng cũng so với rất nhiều chủ bá độ hợp phải cao hơn nhiều. Xem như là một đại chú bá, hoàn toàn là không có vấn đề. Cho tới Tiện Nam là loại hình gì chú bá, hắn vẫn kiên trì chính mình là trò chơi chú bá, nhưng đều bị fans định vị vì là khôi hài chú bá. Không sai, ở những này fans trong lòng, Tiện Nam chính là một phi thường khôi hài chú bá, nhìn hắn trực tiếp, cũng là vì hài lòng, mà không phải chuyên môn nhìn hắn chơi game. Đối với điểm này, Tiện Nam vẫn ở chống cự, nhưng cũng là không có thay đổi tình huống như thế. Ở Tô Duệ cùng Tiện Nam liền mạch thời điểm. Người sau chính đang trực tiếp hát, đương nhiên khẳng định không phải cái gì chính kinh ca, mà đều là hoa ca, hoặc là bị sửa đổi ca từ ca. Loại này ca đã tính, chính là khôi hải, không cần bất kỳ ngón nó giọng, chỉ cần để tâm đi sướng là có thể, coi như sướng khó hơn nữa nghe, cũng không có quan hệ, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy càng thêm thú vị. Nếu như chỉ nghe thanh âm, không nhìn video, chỉ sẽ cảm thấy này tiếng ca chính là tạm bợ mỗ nhiễm, không tốt đẹp gì nghe. Nhưng nếu như nhìn tiện nam hát, Lại có cảm giác hắn sướng rất thú vị, rất khôi hải, khiến người ta cũng không nhịn được nợ nụ cười, cũng không đành lòng đóng trực tiếp. Liền ngay cả tô Duệ sau khi thấy, cũng không nhịn được nợ nụ cười, này khôi hải ca tử, thêm vào tiện nam sướng tan nát cói lòng liền càng làm cho người phỉ cười không được, chỉ muốn cười, buồn phiền toàn bộ đều không có. Chắc tâm, lao thiết. Tiện nam lại gặp phải cái gì chuyện tương tâm, nói ra nhường đoàn người cao hứng một chút. Tương tự màn đạn là một câu tiếp theo một câu, lễ vật cũng không có đình qua. Trực tiếp bầu không khí còn là vô cùng tốt. Ở tiện nam hát xong ca sau, lại có một làn sóng mới màn đạn xuất hiện, trong đó một ít màn đạn, nhường hắn nhìn thấy tâm đều ở mơ hồ làm đau. Tiện nam, ngươi có phải là thất tình? Đừng khóc, còn có chúng ta. Đây là một câu nhìn, khiến người ta cảm thấy ấm áp màn đạn, nhường tiện nam đều cảm thấy thoải mái. Nhưng mặt sau một câu màn đạn, nhưng là nhường tiện nam muốn chửi má nó. Chớ suy nghĩ quá nhiều, thất tình đối với tiện nam tới nói chính là một cái phi thường xa xỉ sự tình, tiện nam coi như muốn thất tỉnh cũng không tìm tới đối tượng. Chắc tâm, 666.666. 666. Sau đó, màn đạn xuất hiện một đám lớn 666 màn đạn, chuyện cười thoại là một câu tiếp theo một câu. Xem ra, tiện nam không tìm được bạn gái chuyện này, toàn thế giới đều biết, này vẫn là hắn dẫn cho là nhục xỉ nhục, nhưng không nghĩ tới hắn fans đều đã biết rồi. Độc thân cậu đừng khóc, đứng lên đến tuốt. Tiện nam không nhịn được hướng về phía màn hình quát, ta muốn che đậy màn đạn, loại này tháng ngày không có cách nào qua xuống. Tiếp đó, hắn nhìn thấy Tô Duệ đang cười sau lập tức nói rằng, độc thân người cũng không chỉ ta một, hắn không cũng là độc thân sao. Đừng an ủi mình, người độc thân là không tìm được bạn gái, thương sinh độc thân là không muốn tìm bạn gái, này hoàn toàn là không giống nhau. Lập tức có người phát màn đạn nói rằng, cuối cùng, còn ra phát hiện tương tự không ít màn đạn, ta phải gả cho thương sinh, ta phải cho thương sinh sinh hậu tử. Nhìn thấy những này màn đạn, Tiện Nam tâm thì càng đau, hắn che ngực nói rằng, có hay không muốn gã cho ta, có hay không muốn cho ta sinh hầu tử, màn đạn mau tới một làn sóng. Nhưng hắn cảm thấy vui mừng chính là, ở màn đạn bên trong, vẫn có không ít người chống đỡ. Ta phải cho tiện nam sinh tiểu tiện tiện. Tương tự màn đạn, cũng là không ít, nhường tiện nam rất là cao hứng. Chỉ là làm tiện nam để chứng minh chính mình cũng là có người muốn, liền đem mạch cho những này khán giả, nhưng bọn họ liền mạch sau khi, mới biết những này phát màn đạn người. Đều là nam, không có một nữ, này thô cùng âm thanh nói ra ta muốn gã cho ngươi, nhường tiện nam dọa đến đều run lên. Cuối cùng, không tin tà tiền nam, đem mạch cho tô rượi phèn, kết quả mỗi một người đều là nữ, âm thanh còn tốt vô cùng nghe. Này hoàn toàn khác nhau kết quả, nhường tiện nam khóc không ra nước mắt, không thừa nhận cũng không được sự thực này, tại sao ta đều là khu cước đại hán, mà thường sinh phèn mỗi một người đều là nhuễn mội tử. Này không công bằng, bởi vì ngươi tiện, quen thuộc là tốt rồi. Không ít người phát sinh màn đạn, biểu thị an ủi, nhưng cũng nhường tiện nam càng thêm muốn chết. Như thế chuyện thú vị, nhường Tô Duệ tiến vào trực tiếp sau, liền vẫn cười, đều không có đỉnh chỉ qua. Vương Đông Húc vẫn có bản lĩnh, hoặc là nói này chọc người cười bản lĩnh, chính là Vương Đông Húc từ lúc sinh ra đã mang theo, căn bản là không cần cố ý đi làm, thì có thể làm cho người cười đến đau bụng. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không nhớ chính sự, bắt đầu cùng Vương Đông Húc mở hát chơi thi đấu. Ngày hôm nay trò chơi, trước sau như một khôi hài Vẫn là một thần đội hưu dẫn dắt khanh đội Hữu làm ra một ít đế cười đều không phải sự tình đến, nhường khán giả nhìn ra đặc biệt hài lòng, màn đạn là không có đình qua, lễ vật cũng giống như vậy, hai người đều thu hoạch lượng lớn lễ vật. Quan trọng nhất chính là, tô rệ càng là thu hoạch được rất nhiều tín ngượng giá trị, đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Cuối cùng, đến thời gian sau, hắn mới kết thúc cùng tiện nam trực tiếp liên mạch, mà là bắt đầu một mình trực tiếp lên cờ vây, hấp dẫn mặt khác một nhóm khán giả. Một ngày trực tiếp hạ xuống. Tô Duệ đã thu được không ít tín ngượng giá trị, cứ việc không sánh được thi đấu, nhưng số lượng cũng không ít, hơn nữa thắng ở trực tiếp là có thể trường kỳ thu được, cũng khá là ổn định một điểm, không có thi đấu nhiều như vậy chập trùng cũng không xác định. Tích lũy lại đến, hắn ở trực tiếp thu hoạch, cũng không thể so với thi đấu ít hơn bao nhiêu. Dù sao, trực tiếp là mỗi ngày đều có thể trực tiếp, nhưng thi đấu liền không phải mỗi ngày đều có, thắng ngày tích lũy bên dưới, trực tiếp thu hoạch, đương nhiên là không thể so với thi đấu thu hoạch ít hơn bao nhiêu. Ai nhiều ai thiếu đều còn chưa chắc chắn. Nguyên nhân chính là như vậy, đang không có thời điểm tranh tài, Tô Duệ càng thêm đồng ý đem thời gian dùng ở trực tiếp trên, cái này cũng là có thể thu được không bất tin ngượng giá trị. Hiện tại có nhiều như vậy địa phương cần dùng đến tín ngượng giá trị, hắn không thể không nắm lấy bất kỳ cơ hội nào, tận lực thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, cũng sẽ không khả năng đi chọn ba kiếm 4, nơi nào có thể kiếm được tín ngượng giá trị, hắn liền đi chỗ nào. Hơn nữa, trực tiếp đối với Tô Duệ tới nói, cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Mỗi ngày trực tiếp, nói là công tác, kỳ thực cũng là một hạng giải trí, mỗi ngày cùng khán giả fans chuyển động cùng nhau, nhường hắn cũng cảm thấy thật vui vẻ. Có lúc, Tô Duệ cũng sẽ khuyên một ít không vui khán giả, nhìn bọn họ một lần nữa tỉnh lại lên, cũng là nhường hắn cảm thấy này rất có ý nghĩa, cũng là rất có cảm giác thành công sự tình Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không chán ghét trực tiếp, trái lại càng ngày càng yêu thích trực tiếp. Chỉ có làm một chuyện, liền yêu thích một chuyện, mới có thể dùng to lớn nhất nhiệt tình đi làm, mới có thể đem sự tình làm càng tốt hơn, cuối cùng thu hoạch mới sẽ là nhiều nhất. Nếu như làm những chuyện này thời điểm, chỉ biết là hắn giận, ngủ quáng đi làm, không chỉ sẽ để cho mình càng ngày càng không vui, sẽ càng làm càng mệt, hiệu suất cũng sẽ càng ngày càng thấp, cuối cùng thành quả, khẳng định cũng sẽ rất không lý tưởng. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn những việc làm, trên căn bản đều là tập trung vào hoàn toàn nhiệt tình đi làm, cuối cùng đều sẽ để cho mình yêu công việc này. đương nhiên Cũng có thể hắn việc làm, đều là hắn yêu thích việc làm, cũng sẽ không cảm thấy mất hứng. chương 606, nổ tệ phục tin ra thị trường. Hai ngày sau, Vĩnh Quốc tin công ty chính thức đẩy ra nổ tệ phục tin. Ở đối ngoại giới tuyên bố đẩy ra nổ tệ phục tin sau, rất nhiều nổ tệ phục xưởng thương đều chủ động liên hệ Vĩnh Quốc tin công ty. Không sai, Vĩnh Quốc tin công ty vẹn vẹn chỉ là công bố nổ tệ phục tin quy cách, không cần muốn hướng đi các đại nổ tệ phục xưởng thương chào hàng. Những này xưởng thương liền chủ động tới cửa liên hệ Vĩnh Quốc. Bởi vì Vinh Quốc tin công ty đẩy ra nổ kẻ bức tin, tin dung lượng so với phổ thông tin muốn cao rất nhiều, chí ít cao 2 lần trở lên. Hơn nữa, Vĩnh Quốc tin công ty tin, trừ tin dung lượng lớn là một ưu thế, nhưng cũng chỉ là một người trong đó ưu điểm mà thôi. Ở những phương diện khác, còn có rất nhiều ưu điểm, so với phổ thông tin thân thiết rồi quá nhiều, có thể nói là toàn diện thuấn sát phổ thông tin. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như không chọn dùng loại này kiểu mới tin, cái kia dưới cờ sản phẩm, liền có thể đối mặt bị thị trường đào thải người tiêu thụ mua dục vọng sẽ hạ thấp rất nhiều. Liền như di động tin cùng bình bản tin như thế, không có phân phối kiểu mỗi tin, lượng tiêu thụ là ít nhất giảm xuống 1-2 thành, có chút xưởng thương lượng tiêu thụ, càng là giảm xuống một nửa, tổn thất là phi thường đại. Vì lẽ đó, đối với rất nhiều di động và cứng nhắc xưởng thương tới nói, nếu như không muốn kỳ đã hạ thủ cơ và cứng nhắc xuất hiện lượng tiêu thụ giảm xuống tình huống, tiểu mới tin chính là nhất định phải phân phối phần cứng, thuộc về không cách nào thiếu hụt một phần, nhưng nếu như không để ý lượng tiêu thụ liền không đáng kể. Quan trọng nhất chính là, Vĩnh Quốc tin công ty tin sản năng có hạ, có chút xưởng thường coi như muốn đặt hàng, cũng không nhất định có thể bắt được đơn đặt hàng, hoặc là cần xếp rất lâu đội, mới có thể bắt được tiểu mới tin. Nay vừa đến, ở Vĩnh Quốc tin công ty đẩy ra kiểu mới nổ tệ bục tin, đồng thời tuyên bố tương quan quy cách sau. Các đại nổ tệ bục xưởng thường cũng là ngồi không yên, mọi người đều biết càng sớm đẩy ra phân phối kiểu mới tin nổ tệ bục, lượng tiêu thụ sẽ càng tốt, mới có thể tổ tiên một bước chiếm linh thị trường, nắm giữ tiên cơ. Lượng tiêu thụ tự nhiên là sẽ không thấp Nguyên nhân chính là như vậy Ở Vĩnh Quốc tin công ty một tuyên bố đẩy ra kiểu mới nổ thẻ phục điều tra sau Rất nhiều xưởng thương đều chủ động tới cửa nhu cầu hợp tác Muốn bắt được nhóm đầu tiên tin đơn đặt hàng Những này nổ thẻ phục xưởng thương bên trong Toàn bộ đều là thế giới xưởng thương Trong đó có vẫn hợp tác quả táo cùng 3 sao hai nhà dưới cờ laptop Ở trên thị trường lượng tiêu thụ cũng là tương đối khá Đặc biệt quả táo Dưới cờ nổ thẻ phục lượng tiêu thụ lớn vô cùng Đối với tin nhu cầu lượng tự nhiên cũng là rất cao, 3 sao ở phương diện này trên, liền cùng với có chút chênh lệnh. trừ quả táo cùng 3 sao bên ngoài, còn có một cái khác khách quen, Huawei công ty, tương tự cũng muốn đặt hàng kiểu mới tin. Ở gần trong vòng 2 năm, Huawei công ty cũng bắt đầu khai phá cùng với đẩy ra nổ tẹp bụng, bởi ở trên số tay, Huawei liên quan đến thời gian còn thiếu. Ở quả táo, liên tư chờ nổi danh hàng hiệu bên trong, Huawei nổ tẹp bụng, chỉ có thể coi là mới cất tri tú. có điều chính là bởi vì Hu công ty thuộc về nổ tệ phục mới cất chí tú, vừa mới đẩy ra nổ tệ phục, vì để cho chính mình nổ tệ phục có càng nhiều lượng điểm, tiểu mới tin chính là càng không thể thiếu hụt. Có thể nói, chỉ có phân phối kiểu mới tin, Hu Huy nổ tệ phục mới càng có sức hấp dẫn, mới có đầy đủ cạnh tranh lực cùng cái khác nổi danh hàng hiệu giá trị. Vì lẽ đó, tiểu mới nổ tệ phục tin đối với Hu Huy công ty tới nói, là phi thường trọng yếu, cái này cũng là vì sao lại nhanh như vậy liền liên hệ Vĩnh Quốc tin công ty. Mục đích cũng chỉ là muốn bắt được nhóm đầu tiên tin đơn đặt hàng, tốt sớm cho kịp đẩy ra thị trường, làm được chiếm trước tiền cơ. Trừ hưu với công ty bên ngoài, liên tư công ty, ASUS, đeo công ty từng cái từng cái nổi danh hàng hiệu, đều chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác, hy vọng có thể bắt được nhóm đầu tiên kiểu mới nổ thẻ phục tin. Ở thế giới thập đại nổ tệ phục hàng hiệu bên trong, hầu như cũng đã hướng về vĩnh quốc tin công ty phát sinh hợp tác tín hiệu, đều muốn kiểu mới tin. Có điều. Vĩnh Quốc Tin công ty xuất phát từ các loại phương diện cân nhắc, cũng không có tiếp nhận hết thệ xưởng thương hợp tác nhu cầu, tỉ như có chút xưởng thương không chấp nhận nguyên tắc quy cách tin, muốn cái khác quy các tin, vậy thì không phải Vĩnh Quốc Tin công ty có thể tiếp thu, còn có chút xưởng thương, muốn cầu Vĩnh Quốc Tin công ty độc nhất cung cấp tiểu mới tin, không thể cung cấp cho hắn xưởng thương, này lại là không thể tiếp thu điều kiện. Nay vừa đến, những này nổ tệ phục xưởng thương bên trong, cũng không phải mỗi một cái đều là Vĩnh Quốc Tin công ty đối tượng hợp tác thêm vào sản năng có hạn nguyên nhân, chỉ là chọn một phần trong đó sường thương, làm là thứ nhất phê hợp tác xí nghiệp. Nhóm đầu tiên hợp tác xí nghiệp bên trong, quả táo, ba sao cùng hưu với công ty là đầu tiên trúng cử. Bởi vì, này ba gia công ty đều là Vĩnh Quốc tin công ty khách quen, bọn họ cũng đều biết quy định, cũng cũng có thể tiếp thu Vĩnh Quốc tin công ty điều kiện, cũng không có yêu cầu khác cùng điều kiện, tự nhiên là tốt nhất đối tượng hợp tác. Trừ này ba gia công ty bên ngoài, Vĩnh Quốc tin công ty còn chọn mấy nhà tín dự hơi cao lại có thể tiếp thu điều kiện xưởng thương, làm là thứ nhất phê đối tượng hợp tác, cũng tiếp thu bọn họ tin đơn đặt hàng, còn cái khác nổ thẻ bục xưởng thương liền tạm thời không có tiến vào hợp tác xí nghiệp, nhất định phải đợi được dưới một nhóm mới có cơ hội hợp tác. Tỷ như liên tư sẽ không có chung cử, bởi vì liên tư công ty yêu cầu Vĩnh Quốc tin công ty độc nhất cung cấp kiểu mới nổ thẻ bục tin, không thể cung cấp cho hắn xưởng thương, vậy thì trở thành Vĩnh Quốc tin công ty lý do cự tuyệt. Dù cho... Liên tư công ty là thế giới nổ tệ bục ra hàng lượng 3 vị trí đầu hàng hiệu, hàng năm sản xuất nổ tệ phục, đó là một rất lớn số lượng, nhưng này vẫn sẽ không để cho Vĩnh Quốc Tin công ty thay đổi chủ ý, sẽ không vì một nhà liên tư công ty, liên tư bỏ cái khác thường thương, này tương đương với từ bỏ cả thị trạng. Bất kể là di động tin, vẫn là bình bản tin, cùng với hiện tại muốn đẩy ra thị trường nổ tệ tin đều tốt, Vĩnh Quốc Tin công ty đều sẽ không tiếp nhận độc nhất cung cấp điều kiện, dù cho đối phương là thị trường số lượng to lớn hơn nữa. Cũng là như thế. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty tuy rằng từ chối phần lớn nổ tệ phục xưởng thương, đều vẫn là tiếp thu không ít đơn đặt hàng. Ở trong 2 ngày này, Vĩnh Quốc tin công ty liền tiếp nhận rồi 4 triệu tổ đơn đặt hàng. Trong này, hữu quả táo cùng 3 sao 3 ra công ty kính dân không ít, chiếm một nhiều hơn phân nữa. Trong vòng 2 ngày, liền nhận được 4 triệu tổ nổ tệ phục tin đơn đặt hàng, này đã là vô cùng tốt lượng tiêu thụ, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là tiền kỳ đơn đặt hàng mà thôi chỉ là tương đương với hàng mẫu mà thôi, chờ xác nhận không có vấn đề sau, những này xưởng thương đến tiếp sau đều còn có thể thêm vào đơn đặt hàng. Dựa theo Vĩnh Quốc tin công ty cùng nổ tệ phục xưởng thương hợp tác thỏa thuận, trong tương lai trong vòng một tháng, nếu như thuận lợi, nổ thẻ phục tin đơn đặt hàng tuyệt đối không chỉ là 4 triệu tổ, mà là chí ít 20 triệu tổ trở lên, thậm chí là càng cao hơn. Loại này kiểu mới nổ thẻ bục tin, hoàn toàn là dựa theo Tô Duệ Chi trước định ra quy cách, vì là 6 tâm tin tổ dung lượng đạt đến 160v đúng hở đồng thời một tổ nổ tệ phục xuất xưởng giới vì là 150 nguyên cái này cũng là trước hắn cũng đã định ra giá bán điểm này cũng không có thay đổi nổ tệ phục thương tự nhiên là muốn đ để thấp giá cả nhưng vật lấy hi vì là quý toàn cầu cũng chỉ có vĩnh quốc tin công ty có thể sản xuất loại này tin chỉ cần nổ tệ phục thương muốn loại này tin cũng chỉ có thể tiếp thu định giá mà không có bất kỳ chỗ thương lượng 4 triệu tổ nổ tệú tin Vì là Vĩnh Quốc tin công ty mang đến 6 ước nguyên thu vào, mà lợi nhuận cũng có thể đạt đến 3. 6 ước nguyên chương 607, thu khoản dịch Ở vừa đẩy ra nổ kẹ Putin Vĩnh Quốc tin công ty liền sáng tạo một kỳ tích. Vẹn vẹn chỉ là 2 ngày thời gian, Vĩnh Quốc tin công ty liền thu được 4 triệu tổ nổ kẹ bục tin đơn đặt hàng. 4 triệu tổ nổ tẻ Putin tổng đơn đặt hàng kim ngạch vì là 6 ước nguyên, sáng tạo lợi nhuận đạt đến 3. 6 ước nguyên, tương đương với 60% lợi nhuận xuất. Này đã không phải cái khác đồng hành có thể tùy ý đạt đến lợi nhuận suất. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc Tin Công ty ở Nổ Tệ Vụ Tin trên bán ra một tiêu thụ kỳ tích. Nhất làm cho người khó mà tin nổi chính là, Vĩnh Quốc Tin Công ty hiện tại vẫn không có cung cấp dù cho một khối nổ tệ vụ tin, cũng đã bắt được 300 triệu nguyên tiền đặt cọc, tương đương với đơn đặt hàng tổng kim ngạch một nửa. Không sai, ở Nổ Tệ Vụ Tin trên, Vĩnh Quốc Tin Công ty vẫn dựa theo thông lệ, đang tiếp thu đơn đặt hàng sau, liền lập tức thu lấy đơn đặt hàng kim ngạch một nửa tiền đặt cọc mới sẽ chính thức sản xuất tin, đây là vĩnh quốc tin công ty thành lập tới nay quy củ, không lấy tiền không làm việc. Ở tại hắn tin xí nghiệp xem ra, này là phi thường khó mà tin nổi, là bọn họ muốn làm cũng không làm được sự tình, tiền hàng không phải như vậy dễ dàng thu, nhưng ở vĩnh quốc tin công ty nơi này, liền là phi thường dễ dàng thu được tiền hàng. Dù sao, đối với khách hàng tới nói, tin là cần gấp, cần thiết tin, cũng cũng chỉ có vĩnh quốc tin công ty có thể cung cấp. Dưới tình huống như vậy, Những này sưởng thương đương nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem tiền hàng đưa trước, như vậy mới có thể vĩnh quốc tin công ty khởi động sản xuất, mới có thể sớm ngày bắt được tin. Nếu như một lần liền giao tể tiền hàng, là có thể ưu tiên sản xuất, những này xưởng thương cũng sẽ lập tức giao tể, vì là vẹn vẹn chỉ là nhanh nhất bắt được tin mà thôi, chỉ có như vậy mới có thể làm được chiếm trước tiên cơ. Ở di động tin cùng bình bản tin là như vậy, nội thẻ bục tin cũng đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Cho tới không đồng ý như vậy giao dịch xưởng thương cũng không phải là không có, nhưng đều bị Vĩnh Quốc Tin công ty cự tuyệt ở ngoài cửa, không cùng hợp tác, bị tuyển chọn xưởng thương, đều là đồng ý phối hợp quy định này. Vì lẽ đó, đối lập so với đồng hành thu khoản khó, Vĩnh Quốc Tin công ty đúng là không có cái phiền náo này. Quan trọng nhất chính là, 4 triệu tổ nổ tệ Vĩnh Tin, chỉ là những này xưởng thương một thử nghiệm, nếu như thu được tin mà xác nhận không có vấn đề, phù hợp dự tính, đến tiếp sau đơn đặt hàng sẽ lũ lượt kéo đến. Phòng đoán cẩn thận, thậm tính cho rằng ở tháng này bên trong Nổ thẻ bục tin đơn đặt hàng sẽ vượt qua 20 triệu tổ, mà cuối cùng đơn đặt hàng số lượng sẽ là hiện tại gấp 10 lần trở lên. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vĩnh Quốc tin công ty lại thêm một người không thua với di động tin cùng bình bản tin nghiệp vụ mới nghiệp vụ, tổng thu vào sẽ càng ngày càng cao, sẽ sáng tạo nhiều đến không nghĩ tới lợi nhuận. Ở nổ tệ bục tin vừa đẩy ra liền thu được thành tích như vậy, Tô Duệ là phi thường hài lòng. Bởi vì nhìn như vậy đến, Vĩnh Quốc tin công ty trong tương lai, sẽ có càng nhiều tài chính, dùng cho chống đỡ 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty phát triển, cùng với khai triển chiếc nghiệp vụ. Vấn đề tiền bạc, bây giờ nhìn lại, là càng ngày càng không thành vấn đề. Cho nên nói, Tô Duệ quyết định khai phá nổ tệ bục tin, đồng thời dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với hắn công nghệ tiến hành thăng cấp, là phi thường chính xác cách làm. Mà hiện tại đã chứng minh, hắn cách làm là không hề có một chút vấn đề, nổ thẻ bục tin đẩy ra, sẽ vì là vĩnh quốc tin công ty sáng tạo lượng lớn thu vào cùng lợi nhuận hiện tại đã thu được không nhỏ thành tích. Đối với kiểu mới nổ kẻ bục tin, Tô Duệ là tự tin tràn đầy cũng cho rằng chuyện này sẽ trở thành vĩnh quốc tin công ty chủ lực nghiệp vụ một trong, phát triển tiêm lực, không kém gì hiện tại chính náo nhiệt di động tin cùng bình bản tin. Cứ việc, thị trường đối với nổ kẻ bục tin nhu cầu lượng, cũng không có di động tin cao như vậy, hai người hầu như cách biệt gấp 10 lần. Chỉ có điều, toàn cầu smartphone cao như vậy ra hàng lượng, cũng không phải toàn bộ đều là cao cấp di động. Mà là bên trong cấp thấp di động chiếm phần lớn, trong đó mấy trăm nguyên sở smartphone, chỗ nào cũng có, chiếm tổng ra hàng lượng bên trong không ít tỷ lệ. Mà đối với mấy trăm nguyên sở smartphone tới nói, thành phẩm là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tận lực để thấp sản xuất thành phẩm, cũng sẽ không chọn dùng chọn mua giới càng cao hơn linh kiện, mà tin cũng là như thế. Hiện tại Vinh Quốc tin công ty tiểu mới tin, so sánh phổ thông tin, có rất rất nhiều phương diện, nhưng giá cả cũng phải thiên quý một điểm, bất luận tin dung lượng, chỉ tính một khối tin giá bán. Kiểu mới tin là so với phổ thông tin muốn quý một chút mà đối với mấy trăm nguyên sở smartphone tới nói thì sẽ không lựa chọn loại này kiểu mới tin mà là sẽ chọn giá cả khá là rẻ phổ thông tin đây chính là cấp thấp di động lựa chọn vì lẽ đó Vĩnh quốc tin công ty kiểu mới di động tin là rất khó bắt cấp thấp di động thị trường chí ít hiện tại cũng chỉ có thể tranh thủ bên trong cao cấp di động thị trường cấp thấp thị trường tạm thời là không có cách nào tiến vào mà laptop liền không giống nhau giá cả thiết quý đối với tin thành phẩm cũng có càng cao hơn năng lực tiếp nhận có thể nói coi như là cấp thấp nổ tệ vụ cũng như thế có thể tiếp thu kiểu mới nổ tẻụ tin so ra thành vốn cũng không sẽ có quá to lớn biến động phạm vi là phi thường thiếu nguyên nhân chính là như vậy Vĩnh quốc tin công ty ở nổ tệụ tin trên thị trường có thể chiếm được càng to lớn hơn tỷ lệ mà ở di động tin trên thị trường bởi vì bị quản chế với cấp thấp di động ảnh hưởng chiếm đoạt tỷ lệ liền muốn nhỏ rất nhiều dưới tình huống như vậy Tiểu mới nổ tệ phục tin ra hàng lượng, có lẽ sẽ không bằng tiểu mới di động tin, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá lớn, thêm vào nổ tệ phục tin giá bán cao hơn một chút, lợi nhuận cũng càng nhiều hơn một chút, dù cho là ra hàng lượng không bằng di động tin, nhưng thu vào cùng lợi nhuận cũng sẽ không có quá to lớn chênh lệch. Vì lẽ đó, tiểu mới nổ tệ phục tin là có có thể trở thành Vĩnh Quốc tin công ty chủ lực nghiệp vụ một trong, tương lai vì là Vĩnh Quốc tin công ty sáng tạo lợi ích, hẳn là sẽ không cùng tiểu mới di động tin kém quá nhiều. Hai người nên tương đối tiếp cận. Đương nhiên, nếu như Vinh Quốc tin công ty di động tin chiếm đoạt thị trường số lượng càng lúc càng lớn, đồng thời bắt dẫn đến cao trung cấp thấp di động, cái kia nổ kẻ phục tin nhiệm vụ, tự nhiên là không có cách nào so sánh cùng nhau. Liên quan với kiểu mới tin kỹ thuật, Tô Duệ cho rằng còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Cứ việc Vinh Quốc tin công ty đã trước sau khai phá ra di động tin, bình bản tin, cùng với vừa đẩy ra thị trường nổ kẻ bục tin, Mà di động tin cùng bình bản tin đã đạt được thành tích tương đối khá, thị trường số lượng cũng không tính là nhỏ, ở thị trường sức ảnh hưởng đã không thấp, mà tương lai nhất định có thể chiếm lĩnh càng to lớn hơn thị trường. Cho tới nổ tệ bốc tin, hiện tại mới vừa mới lên thị, nhưng cũng coi như là có một rất tốt thế, tương lai thành tích cũng sẽ không kém với trước hai người. Từ nay vài điểm đến xem, tiểu mới tin kỹ thuật đã phát huy rất lớn giá trị, cũng sẽ sáng tạo to lớn hiệu ích, vì là vĩnh quốc tin công ty phát triển đưa đến một phần rất trọng yếu tác dụng. Có điều, những này giá trị to lớn hơn nữa, cũng không có nghĩa là kiểu mới tin kỹ thuật tiềm lực đã tiêu hao hết. Vừa vặn ngược lại, này mấy thứ sản phẩm thành công, nhưng Tô Duệ nhìn thấy càng nhiều càng to lớn hơn độ khả thi, tiểu mới tin kỹ thuật còn có thể có càng rộng lớn tác dụng, cũng có thể sáng tạo càng nhiều giá trị, hiện tại còn xa còn chưa đạt tới nó cực hạn, còn có rất nhiều giá trị không có khai quẩn ra. Chương 608, đến tiếp sau khai phá. Không cần nghi vấn, tiểu mới tin chính là thuộc về vượt thời đại tin kỹ thuật. Nếu như không phải có thật nhiều ưu thế, rất nhiều tiềm lực có thể đào móc, cũng không thể xem như là vượt thời đại sản phẩm, càng không thể nào làm được toàn diện dẫn chức toàn ngành nghề. Mặc kệ có thừa nhận hay không đều tốt, kiểu mới tin kỹ thuật chính là không thể thay thế sản phẩm. Hiện nay không có càng tốt hơn kỹ thuật, liền ngay cả có thể cách biệt không có mấy kỹ thuật đều không có. Ở Vĩnh Quốc tin công ty thực hiện nhẹ vốn sản xuất kiểu mới tin sau. Tất cả mọi người tán đồng kiểu mới tin đủ để đem hiện tại tin kỹ thuật toàn diện đào thải, đây cơ hội là công nhận một điểm, cần thiết chỉ là thời gian mà thôi. Vì lẽ đó, tô ruệ nhiệm vụ kiểu mới tin kỹ thuật có càng to lớn hơn tiềm lực có thể khai quẩn ra là không hề có một chút vấn đề. Kiểu mới tin kỹ thuật không đơn thuần có thể dùng ở di động, cứng nhắc cùng laptop chờ chữ số sản phẩm trên, còn có rất nhiều không đồng loại hình sản phẩm có thể ứng dụng, phát triển tiềm lực, cũng không nhất định có thể so với di động tin kém. Hơn nữa, coi như kiểu mới pin kỹ thuật chỉ ứng dụng ở chưa số sản phẩm loại hình trên, cũng không phải chỉ có di động, cứng nhắc cùng nổ tệ phục 3 loại pin loại hình, chữ số sản phẩm còn có thật nhiều sản phẩm, cũng có thể dùng đến kiểu mới pin, thị trường cũng là phi thường khả quan. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ cho rằng kiểu mới pin kỹ thuật còn có rất lớn toàn lực có thể đào móc, có thể nhờ vào đó thu được càng nhiều tiền lời. Quan trọng nhất chính là, ở kiểu mới pin kỹ thuật khai phá trên, Báo lại là muốn so với trả giá lớn hơn rất nhiều lần. Tí như, Tô Duệ ở tiểu mới tin kỹ thuật ứng dụng khai phá trên, dùng một phân trả giá, nhưng là có thể đạt đến 100 phân trở lên báo lại, ít nhất có thể thu được gấp trăm lần thu hoạch. Mà di động tin nhưng là một phi thường ví dụ rõ ràng, Vĩnh Quốc tin công ty ở kiểu mới di động tin trên, có thể thu được báo lại, tuyệt đối sẽ so với trả giá nhiều hơn gấp trăm lần trở lên, đây là không cần nghi vấn, mà là có thể xác nhận nhất định sẽ phát sinh. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc Tin công ty không đơn thuần sẽ phát triển hào thủ cơ, cứng nhắc cùng nổ tệ phục tin, còn có thể khai phá càng nhiều tin, không giống liên hệ tin, không chỉ giới hạn với chữa số sản phẩm, còn có cái khác loại hình sản phẩm đều sẽ khai phá. Trên thực tế, ở Vĩnh Quốc Tin công ty đẩy ra nổ tệ phục tin trước, dưới cờ phòng thí nghiệm cùng khai phá đoàn đội, cũng đã ở thử nghiệm đem tiểu mới tin kỹ thuật dùng ở cái khác loại hình sản phẩm trên, liền như trước di động tin cùng bình bản tin chuyển hóa thành nổ tệ phục tin như thế. Đương nhiên Kiểu mới tin kỹ thuật dùng ở cái khác sản phẩm trên, không đơn thuần là thay đổi tin dung lượng, đem tin làm to hoặc là làm thiếp đơn giản như vậy, mà là có rất nhiều phương diện muốn đi cải biến, điều này cần lượng công việc là rất lớn. Đối với rất nhiều tin sĩ nghiệp tới nói, nếu như bọn họ được tiểu mới tin kỹ thuật, muốn chuyển hóa thành cái khác loại hình tin, vẫn là đại có thể, này độ khó cũng không hề lớn, chỉ cần tập trung vào một ít tài nguyên cùng thời gian liền có thể làm được, nhưng chuyển hóa đi ra tin sản phẩm, cũng không thuộc về với hoàn thiện sản phẩm mà là thuộc về bán thành phẩm, loại này tin sản phẩm tất nhiên sẽ có một ít thiếu hụt, một vài vấn đề tồn tại. Có thể nói, như vậy tin sản phẩm là không thể đẩy ra thị trường, miễn cưỡng đẩy ra thị trường, người tiêu thụ cũng sẽ không tiếp nhận những loại tin, trừ lãng phí sự nghiệp danh dự, cùng với tài nguyên bên ngoài, không còn tác dụng. Đương nhiên, thông qua không ngừng khai phá cùng tối ưu hóa, loại này tin sản phẩm vẫn là có thể trở thành một kiện hoàn thiện tin sản phẩm, khi đó là có thể đẩy ra thị trường, nhưng muốn làm đến điểm này Cần thiết tài nguyên cùng tài chính là bao nhiêu trước tiên không nói, nhưng có thể khẳng định một điểm, tuyệt đối cần không ít thời gian, không thể trong thời gian ngắn liền hoàn thành. nay vẫn là nắm giữ kiểu mới tin kỹ thuật tình huống, nếu như không có khống chế cái này kỹ thuật, cần thiết tài nguyên cùng thời gian, càng là không cách nào phòng trừng, thất bại suất cũng là cực cao. Có điều, coi như là như vậy, dù cho khó khăn to lớn hơn nữa, đối với những này tin sĩ nghiệp tới nói, cũng rất muốn lấy được tiểu mới tin kỹ thuật cũng không tiếc bất kỳ đánh đổi đi mở mang tiểu mới tin sản phẩm, cần tài nguyên cùng thời gian nhiều hơn nữa, cũng sẽ dốc toàn lực đi làm. Nhưng đối với Vĩnh Quốc Tin Công ty tới nói, vậy thì không thể nào tiếp thu được, bởi vì thời gian đối với Vĩnh Quốc Tin Công ty tới nói, quá mức quý giá, cũng quá mức xa xỉ. Nay chút thời gian, đủ khiến Vĩnh Quốc Tin Công ty làm được rất nhiều chuyện, ở trước mắt cao tốc phát triển ở dưới, căn bản là không thể dùng như thế nhiều thời giờ đi mở mang cùng ưu hóa xong thiện một cái tin sản phẩm. Đây là không thể làm như vậy. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty sẽ không dùng như thế nhiều thời giờ, ở chuyển hóa kiểu mới tin kỹ thuật trên, tiêu hao quá nhiều thời gian, đây là không thể nào tiếp thu được một điểm. Chỉ có điều, ở chuyển hóa kiểu mới tin kỹ thuật trên, Vĩnh Quốc tin công ty cũng không cần tiêu hao qua nhiều thời giờ, hơn nữa Vĩnh Quốc tin công ty cũng không thể từ bỏ chuyển hóa tin sản phẩm, vẫn là sẽ tiếp tục khai phá càng nhiều loại hình sản phẩm. Vĩnh Quốc tin công ty sở dĩ có thể bảo đảm cần thiết thời gian sẽ không quá dài, chủ yếu chính là ở Tô Duệ trên người. Bởi vì, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ cần chuyển hóa ra kiểu mới tin sản phẩm, mặc kệ có phải là hoàn thiện, có hay không thiếu hụt, coi như vấn đề nhiều hơn nữa, cũng không cần lo lắng, chỉ cần giao cho Tô Duệ trong tay là có thể dễ dàng giải quyết. Ở bắt được những này chuyển hóa kiểu mới tin sau, Tô Duệ có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, dùng số lượng nhất định tín ngượng giá trị, đem loại này bán thành phẩm tin sản phẩm, tối ưu hóa thành một loại phi thường hoàn mỹ tin sản phẩm mà tiêu hao tín ngưỡng giá trị cũng không cần quá nhiều, nhưng cũng là có thể giúp Vĩnh Quốc tin công ty tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, cùng với thời gian. Cứ như vậy, Vĩnh Quốc tin công ty là có thể trong thời gian rất ngắn, phải đến một cái phi thường hoàn mỹ hoàn thiện tiểu mới tin sản phẩm, liền như bình bản tin cùng nổ kẻ bức tin, đều là như vậy đi ra. Vì lẽ đó, coi như cái khác tin sản nghiệp trên, được tiểu mới tin kỹ thuật, trên nhiều khía cạnh vẫn là không bằng Vĩnh Quốc tin công ty, chủ yếu cũng là bởi vì Tô Duệ, Hoặc là bởi vì hắn nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, đây chính là ưu thế lớn nhất, cũng là cái khác xí nghiệp không cách nào có ưu thế. Ở nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa trên, hắn có thể dễ dàng làm được rất nhiều bá chủ tiêu tốn của cải khổng lồ đều không thể làm thành công sự tình. Đây chính là nhân sinh máy sửa chữa chỗ lợi hại. Nhân sinh máy sửa chữa là có thể sáng tạo nguyên bản không thể xuất hiện kỳ tích mà tô rệ làm kẻ nắm giữ, nhưng là đem loại này kỳ tích hiện ra ở mặt của mọi người trước, khiến người ta khiếp sợ đồng thời cũng không thể không lựa chọn tin tưởng. Mà hiện tại, ở khai phá nổ tệ bục tin thời điểm, Vĩnh Quốc tin công ty cũng đồng thời ở khai phá cái khác loại hình tin, chỉ là tiến độ so với nổ tẻ bục tin, muốn hơi chậm một chút. Có điều, tô Duệ từ thẩm tình nơi đó hiểu rõ đến, Vĩnh Quốc tin công ty ở khai phá mới tin sản phẩm thời điểm, lại đạt được rất lớn tiến triển. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Vĩnh Quốc tin công ty rất nhanh lại phải nhận được một loại kiểu mới tin sản phẩm, hơn nữa không thuộc về chữ số sản phẩm mà là mặt khác một loại hoàn toàn không giống cái khác loại hình sản phẩm. Mà Tô Duệ cũng đã chuẩn bị kỹ càng chỉ cần Vĩnh Quốc tin công ty khai phá hoàn thành, hắn lập tức dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, đem tối ưu hóa, cuối cùng lại lấy tốc độ nhanh nhất đẩy ra thị trường, như vậy mới có thể thu được càng nhiều lợi ích, mới có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Đối với cái kế hoạch này, hắn cũng đã kế hoạch xong. Dựa theo hiện tại tiến trình, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ cần đem nổ kẻ phục tin kinh doanh tốt sau là có thể lập tức đem sản phẩm mới tin đẩy ra thị trường. Đây là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần kiểu mới tin sản phẩm một mặt thế, Vĩnh Quốc tin công ty nhưng là có thể nhờ vào đó thu được càng nhiều tiền lợi. Ở tin trong ngành sản xuất, cũng sẽ có càng to lớn hơn sức ảnh hưởng. Hơn nữa bởi vì đây là hoàn toàn không giống loại hình, cũng sẽ sáng tạo càng to lớn hơn ảnh hưởng. chương 609, thu mua quy hoạch sách. Liên quan với Vĩnh Quốc tin công ty sự phát triển của tương lai phương hướng, Tô Duệ đã sớm định ra đến. Chỉ phải không ngừng khai phá kiểu mới tin kỹ thuật, ứng dụng ở các loại không đồng loại hình sản phẩm trên, đây chính là tốt nhất phương hướng phát triển. Có thể nói, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ cần làm được điểm này, liền nhất định sẽ trở thành tin ngành nghề bá chủ, chân chính bá chủ, nắm giữ không gì sánh kịp sức ảnh hưởng, cũng sẽ khống chế toàn bộ tin thị trường. Dù sao, hiện tại tin thị trường đổi mới, vẹn vẹn quyết định bởi với kiểu mới tin sản năng. Chỉ cần kiểu mới tin sản năng, có thể thỏa mãn cả thị tràng. Cái kia thị trường đổi mới cũng là có thể hoàn thành, trước tin kỹ thuật, sẽ so với triệt để đào thải, hoặc là lưu lạc làm một một ít chúng sản phẩm, mà kiểu mới tin trô đi qua, sẽ nuốt trừng toàn bộ thị trường. Ở sản năng đầy đủ điều kiện tiên quyết, tiểu mới tin kỹ thuật đủ để triệt để đào thải trước kia tin kỹ thuật. Trừ sản năng bên ngoài, vô luận là ở đâu một mặt trên, trước kia tin kỹ thuật đều là không sánh được tiểu mới tin, tin dung lượng, sản xuất thành phẩm, chất lượng cùng tính an toàn, đều là không sánh được tiểu mới tin. Chỉ có điều, bởi vì này nguyên tắc tin kỹ thuật phát triển thời gian rất dài, toàn cầu sản năng phi thường kinh người, đây là kiểu mới tin kỹ thuật, tạm thời không cách nào đuổi theo trinh lệnh, cũng coi như là duy nhất không đủ, nhưng cũng chỉ là thời gian lâu mà thôi. Như vậy tiếp tục phát triển, kiểu mới tin sản năng sẽ càng ngày càng cao, nguyên tắc tin kỹ thuật ưu thế duy nhất cũng sẽ từ từ biến mất. Vì lẽ đó, chỉ cần vĩnh quốc tin công ty không giống khai phá kiểu mới tin kỹ thuật, chuyển hóa ra càng nhiều sản phẩm đi ra, là có thể đứng ở thế bất bại trở thành ngành nghề bên trong cự vô bá. Liên quan với điểm này, Tô Duệ đối với Vĩnh Quốc tin công ty có lòng tin, mà kiểu mới tin kỹ thuật cũng xác thực là có cái này tiềm lực. thẩm tình chứ hướng về hắn báo cáo liên quan với nổ tệ tục tin ra thị trường cùng đơn đặt hàng sau, còn hướng về hắn đệ trình một phần liên quan với thu mua hiệp nghị thư, này không phải là cùng Vĩnh Quốc tin công ty có quan hệ, mà là chăn hương thực phẩm công ty công tác. Chăn hương thực phẩm công ty đẩy ra kem, phi thường được hoang nền, theo đẩy ra khẩu vị càng ngày càng nhiều đồng thời Thêm vào đường dây tiêu thụ tăng cường, loại này kem tiêu thụ ngày lượng cũng ở từng bước tăng lên. Hiện nay, chăn hương kem tiêu thụ ngày lượng đã đạt đến 120 vạn cái, đây cơ hồ đạt đến kem nhà xưởng sản năng cực hạn Ở chăn hương thực phẩm công ty bên trong, có hai nhà kem nhà xưởng, một nhà trong đó là thông qua thu mua mà đến, mỗi ngày sản xuất có thể ở 125 vạn cái kem tả hữu mà mặt khác một nhà kem nhà xưởng, nhưng là do chăn hương thực phẩm công ty tự chủ đầu tư kiến thiết kem nơi sản xuất. Ở vào nhân sinh công nghiệp bên trong vườn, thiết kế sản năng vì là 300 tấn thiên, cũng là đại khái có thể sản xuất 375 vạn cái kem tà hưu, đây là một ngày sản năng. Nhà này kem nơi sản xuất sản năng là mặt khác một nhà kem nhà xưởng gấp 3, hơn nữa, có tăng lên rất nhiều không gian, tương lai nơi sản xuất bất cứ lúc nào cũng có thể mở rộng tăng lên sản năng. Hiện tại kem nơi sản xuất thiết kế sản năng vì là 300 tấn ngày, nhưng muốn tăng lên sản năng, có thể tăng lên tới 500 tấn một ngày. 1.000 tấn một ngày, thậm chí là càng cao hơn cũng có thể, tăng lên không gian lớn vô cùng, đã dự để lại vị trí, có thể bất cứ lúc nào kiến thiết mới xưởng Có điều, nhà này kem nơi sản xuất là từ không đến có kiến thiết, cần thiết thời gian tự nhiên là không ngắn, không thể như thu mua đến kem nhà xưởng như thế, lập tức liền có thể đưa vào sử dụng. Hiện nay mới thôi, nhà này kem nơi sản xuất vẫn không có đầu tư, còn cần trải qua một thời gian nữa mới có thể thực hiện đầu tư, chăn hương thực phẩm công ty sản xuất công tác. Liền chủ yếu tập trung vào đệ nhất ra kem nhà xưởng, cũng chỉ có này một nhà kem nhà xưởng có thể sản xuất mà thôi. Vì lẽ đó, chăn hương thực phẩm công ty hiện tại sản năng áp lực liền khá lớn, đẩy ra chăn hương kem, tiêu thụ ngày lượng đã đạt đến 120 và cái, đây cơ hồ đã đạt đến kem nhà xưởng sản xuất cực hạn Nay vừa đến, chăn hương kem ở trên thị trường là nằm ở cung không đủ cầu cách cục, dù cho giá cả so sánh cao một chút, vẫn là lượng lớn người muốn mua. Hiện tại cung cấp lượng còn không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường, có to lớn chỗ hổng. Quan trọng nhất chính là, chăn hương thực phẩm công ty vẫn chưa thỏa mãn với hiện tại quy mô. Còn muốn muốn tăng lên thị trường số lượng, đem chăn hương kem đẩy ra đến càng nhiều khu vực, muốn càng làm càng lớn, cũng muốn đem chăn hương cái này hàng hiệu, chế tạo thành không người không biết đỉnh cấp hàng hiệu, cũng muốn nhường chăn hương kem trở thành đại chúng sản phẩm, nhường mỗi người đều sẽ mua. Chỉ là muốn hoàn thành những ngày mục tiêu, lấy chăn hương thực phẩm công ty hiện nay sản năng là vạn vạn không làm được. Một nhà kem nhà xưởng năng lực sản xuất cũng chỉ có thể nhường chăn hương thực phẩm công ty chăn hương kem ở một ít khu vực trở thành so sánh hỏa tiểu chúng sản phẩm mà thôi, nhưng là không thể ở toàn quốc các nơi tiêu thụ chăn hương kem, chớ nói chi là là tiến vào toàn thế giới. Nay vừa đến, tăng lên sản năng đối với chăn hương thực phẩm công ty tới nói, là lửa xém lông mày. Nhưng kem nơi sản xuất sản năng tuy cao, nhưng bởi kem nơi sản xuất tạm thời vẫn chưa thể đầu tư, trong thời gian ngắn là không cách nào đưa đến tác dụng nhất định phải thông qua mặt khác phương thức tăng lên sản năng mới được. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình mới sẽ chuẩn bị nhường chăn hương thực phẩm công ty tiếp tục thu mua kem nhà xưởng, như vậy liền có thể làm được ở trong thời gian ngắn tăng lên sản năng mục đích, có thể lập tức giảm bớt sản xuất áp lực, cũng có thể thỏa mãn càng nhiều thị trường nhu cầu, do đó đạt đến tăng lên công trạng hiệu quả. Liên quan với thu mua đối tượng, thẩm tình cũng đã xem xét được, đồng thời đi tỉ mỉ đã điều tra, cuối cùng đến ra rất thích hợp chăn hương thực phẩm công ty kết quả sau mới sẽ chuẩn bị kỹ càng quy hoạch sách giao qua Tô Duệ xem qua, cũng do hắn đánh nhịp quyết định. Lần này thu mua đối tượng, điều kiện cùng đệ nhất ra kem nhà xưởng gần như, tương tự là tương đối tiên tiến kem nhà xưởng, hơn nữa sản năng cũng là gần như, tương tự là 100 tấn một ngày tà hữu. Không giống chính là, nhà này kem nhà xưởng vị trí, cũng không phải đồng nhất cái thành thị, mà là một cái khác cách thẩm châu thị khá xa thành thị. Có điều, chuyện này đối với chăn hương thực phẩm công ty tới nói, cũng không là vấn đề. trên thực tế Chăn hương thực phẩm công ty hiện tại vừa vặn cần những thành thị khác kem nhà xưởng, như vậy là có thể lập tức khai phá địa phương thành thị cùng phụ cận thành thị, đồng thời gần đây cung cấp kem, thành phẩm sẽ rơi xuống thấp nhất, mà hiệu quả cũng sẽ là tối tốt đẹp. Vì lẽ đó, kem nhà xưởng vị trí, đối với chăn hương thực phẩm công ty tới nói, cũng không thành vấn đề. Tổng hợp đến xem, nhà này kem nhà xưởng không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp chăn hương thực phẩm công ty, thu mua lại đây sau, có thể lập tức giải quyết trước mặt vấn đề. có thể nói Có nhà này kem nhà xưởng sau, chăn hương thực phẩm công ty sản năng áp lực, cơ bản phải đến giải quyết, ít hôm nữa sau lượng tiêu thụ tăng lên sau khi đứng lên, cần càng to lớn hơn sản năng sau, khi đó kem nơi sản xuất cũng có thể đưa vào sử dụng, sản năng thì càng không thành vấn đề. Vì lẽ đó, nhà này kem nhà xưởng đối với chăn hương thực phẩm công ty tới nói, xác thực là phi thường thích hợp, nếu như không phải như vậy, thẩm tình cũng sẽ không chuẩn bị quy hoạch sách. Ở nghiêm túc nhìn một lần thu mua quy hoạch lợi bạn, Tô Duệ nhận vì cái này thu mua là không có vấn đề. Liên, hắn lúc này làm ra quyết định, chuẩn bị nhường thẩm tình thu mua kem nhà xưởng, mau chóng tăng lên chăn hương thực phẩm công ty sản năng. Chương 610, Duy một bình cảnh. Ở xem qua quy hoạch lợi bạc, Tô Duệ cũng đã quyết định thu mua. Không gì khác, chủ yếu chính là chăn hương thực phẩm công ty xác thực cần tăng lên sản năng, như vậy mới có thể tiếp tục triển. Hiện tại chăn hương thực phẩm công ty triển bình cảnh, chủ yếu chính là sản phẩm sản năng không đủ vấn đề sẽ không có những vấn đề khác, điều này cũng làm cho đại biểu chỉ cần giải quyết vấn đề này, tương lai triển sẽ thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, chăn Hương Thực Phẩm công ty sản năng tăng lên sau khi đứng lên, là có thể bảo đảm công trạng cùng thị trường số lượng đều sẽ đồng bộ tăng lên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ quyết định thu mua cái này kem nhà xưởng, chính là chuẩn bị lấy nhanh nhất thời gian tăng lên chăn Hương Thực Phẩm công ty sản năng, liền chờ đợi nơi sản xuất đầu tư thời gian đều không có. Đối với Chanh Hương Thực Phẩm công ty tôi nói, Thời gian là quý báu nhất, đã không có quá nhiều thời gian đi lãng phí. Nếu như không dành thời gian, thì tương đương với uổng phí hết nhanh triển cơ hội, hơn nữa còn là cái khác đồng hành tha thiết ước mơ triển cơ hội, cũng là đuổi theo đông đảo hàng hiệu kèm cơ hội. Cơ hội như vậy, chăn hương thực phẩm công ty tuyệt đối không cho bỏ qua, mà tô Duệ tự nhiên cũng sẽ to lớn chống đỡ. Nay vừa đến, thẩm tình quy hoạch sách lại chuẩn bị đến cặn kẽ như vậy, một điểm vấn đề đều tìm không ra, cái kia lại càng không có lý do ngăn cản Thông qua cũng chính là thuận lý thành trương. Kỳ thực, đối với chăn hương thực phẩm công ty triển độ, Tô Duệ còn là phi thường kinh dị. Một hạng hạng số liệu, nhưng hắn đều có chút trận mắt ngoát mộn, cảm thấy khó có thể tưởng tượng, là trước hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Chăn hương kem sinh ra, có thể nói là Tô Duệ một tay thúc đẩy, bởi vì chăn hương kem tiền thân, chính là hắn làm được, nói là chăn hương kem chi phụ, cũng hoàn toàn không quá đáng, chăn hương thực phẩm công ty cũng chỉ là đem chăn hương kem tiến hành tối ưu hóa khiến cho có thể thực hiện lượng sản mà thôi. Vì lẽ đó, đối với chăn hương kem, hắn là hết sức quen thuộc, tương tự cũng rất rõ ràng chăn hương kem mị lực. Như thế mỹ vị chăn hương kem, là người bình thường không cách nào chống cự mỹ vị, sẽ làm người ăn qua một lần sau, sẽ đối với loại này mùi vị quyến luyến không quên, còn muốn lại muốn ăn một lần. Bởi vậy, tô Duệ từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng chăn hương kem, ở ra thị trường sau, lượng tiêu thụ nhất định sẽ vô cùng tốt, đây là không cần nghi vấn một điểm. Chỉ có điều, Chăn hương kem định vị hơi cao, giá bán cũng phải so với cái khác đại chúng kem muốn quý một chút, điều này cũng làm cho nhường hắn cho rằng chăn hương kem lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng cao, nhưng nên không thể như vậy nhanh liền đạt đến sản năng cực hạn trình độ. Dựa theo tô ruệ phòng trường, chăn hương kem giá bán hơi cao, sẽ làm người tiêu thụ do dự, rất nhiều người tiêu thụ khả năng bởi vì giá cả cao, mà không nỡ mua. Nay vừa đến, hắn liền cho rằng chăn hương kem phải cần một khoảng thời gian kinh doanh, mới sẽ từ từ nhường người tiêu thụ tiếp nhận. Lượng tiêu thụ mới sẽ từ từ tăng lên lên, mà không thể ở trong thời gian ngắn liền đạt đến rất cao lượng tiêu thụ, 100 tấn mỗi ngày sản xuất có thể, thị trường nên muốn thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa được. Nhưng không nghĩ tới chính là, chăn hương kem ở vừa mới lên thị, thì có tốt như vậy tiêu thụ biểu hiện. Đồng thời, ở trong thời gian ngắn như vậy, tiêu thụ ngày lượng cũng đã tăng lên tới tháng 1 năm 20 và cái, trên thị trường cũng xuất hiện cũng không đủ cầu tình huống, này vẫn là đường dây tiêu thụ chưa hề hoàn toàn trải ra. Ở rất nhiều khu vực cũng không thể mua được chăn hương kem tình huống, cũng đã có tốt như vậy sản năng, nhường kem nhà xưởng năng lực sản xuất hoàn toàn theo không kịp chiến độ. Đối với kem nhà xưởng sẽ nhanh như thế liền đạt đến sản xuất cực hạn, không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu, tô rệ là cảm thấy rất bất ngờ, đây là trước hắn không có dự đoán. Có thể nói như vậy, chăn hương kem chiến độ, xác thực là qua trong lòng hắn dự tính, trước căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có tốt như vậy tiêu thụ biểu hiện, điều này làm cho hắn rất bất ngờ. xem ra Tô Duệ là đánh giá thấp kẻ tham ăn, như thế mỹ vị kem, dù cho giá cả cao đến đâu trên gấp đôi, cũng sẽ có rất nhiều người muốn mua, chớ nói chi là lấy hiện tại giá bán, cũng không phải cao đến không thể tiếp thu, tuy rằng quý giá một điểm, nhưng vẫn là ở rất nhiều người tiêu phí trình độ bên trong, kẻ tham ăn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Làm một người ăn qua chăn hương kem sau, chứ sẽ không nhịn được tiếp tục mua chăn hương kem bên ngoài, còn có thể đem chăn hương kem tiếp thu cho bằng hữu thân thích, đây là có thể khẳng định một điểm. Nay vừa đến Chăn hương kem nổi tiếng tự nhiên là sẽ càng ngày càng cao, sẽ càng ngày càng nhiều kẻ tham ăn biết chăn hương kem, lấy chăn hương kem mị lực, lượng tiêu thụ tự nhiên là thấp không đi nơi nào, hiện tại triển độ cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi, cũng không phải như vậy khó mà tin nổi. Bởi đối với chăn hương kem đánh giá thấp, dẫn đến chăn hương thực phẩm công ty đối với sản năng chuẩn bị có chút không đủ, hiện tại đã không có cách nào đợi được kem nơi sản xuất đầu tư. Chỉ có thu mua mặt khác kem nhà xưởng, mới có thể giải quyết hiện tại khẩn cấp. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ liền quyết định thu mua thẩm tình kiến nghị kem nhà xưởng, tốt lập tức giải quyết chăn hương thực phẩm công ty vấn đề. Liên quan với thu mua kem nhà xưởng, giải quyết sản có thể vấn đề chuyện này, hắn quyết định toàn quyền giao cho thẩm tình xử lý, do nàng phụ trách thu mua cũng chỉnh hợp kem nhà xưởng, tốt mau chóng đưa vào sử dụng. Liền, Tô Duệ không nhưng ngay lúc đó phê chuẩn quy hoạch sách, đồng thời lập tức thông báo thẩm tỉnh, làm cho chuyện này có thể càng nhanh hơn hoàn thành, không đến nỗi ở hắn nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như lần này thu mua thuận lợi, chăn hương thực phẩm công ty mỗi ngày sản xuất có thể liền có thể đạt đến 200 tấn, này tương đương với một ngày là có thể sản xuất 250 vạn cái kem. Mà đợi được nhân sinh công nghiệp viên kem nơi sản xuất đầu tư sau, kem sản năng càng là có thể đạt đến 500 tấn, cũng chính là 625 vạn cái kem. Đến vào lúc ấy, chăn hương thực phẩm công ty quy mô, ở kem ngành nghề cũng coi như là không nhỏ, ở trên thị trường cũng là như thế, sức ảnh hưởng sẽ tăng cao không ít càng có thể xem như là nổi danh hàng hiệu. Một ngày 625 vạn cái kem như vậy lượng tiêu thụ, sắc thực xem như là rất mạnh, bởi vì rất nhiều hàng hiệu đều không đạt tới cái này lượng tiêu thụ, chí ít ở đan loại kem trên, là rất khó đạt đến loại này lượng tiêu thụ, mà một ít giá bán hơi cao kem, thì càng là cực nhỏ có thể đạt đến cái này lượng tiêu thụ. Quan trọng nhất chính là, lấy chăn hương kem giá bán, cùng với lợi nhuận, nếu như thật sự có thể đạt đến như thế cao lượng tiêu thụ, một ngày là có thể bán ra hơn 6 triệu cái kem Cái kia chăn hương thực phẩm công ty sẽ nhờ vào đó thu được lượng lớn lợi ích, tổng thu vào sẽ phi thường cao, mà lợi nhuận cũng sẽ vô cùng tốt. Đối với chăn hương kèm, tô rệ là rất tin tưởng, tiêu thụ ngày lượng đạt đến 6 triệu cái trở lên, đó là tuyệt đối không có vấn đề, cần vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian đi triển liền không hề có một chút vấn đề, tuyệt đối có thể đạt đến. Từ thẩm tình quy hoạch sách đến xem, nàng đối với lần này thu mua là có 10 phần chuẩn bị. Thành công hoàn thành thu mua là không có vấn đề, đồng thời có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành, cũng không cần thời gian quá lâu. Quan trọng nhất chính là, thẩm tình chắc chắn ở thu mua lại đây sau, lập tức chỉnh hợp kem nhà xưởng sản năng, ở thời gian ngắn nhất thực hiện sản xuất chăn hương kem. Đối với điểm này, Tô Duệ vẫn là yên tâm, hắn tin tưởng chuyện này có thẩm tình xử lý, là sẽ không có cái gì sai lầm. Chương 611, Bản ụt dạ đậu nành Đang giải quyết tốt công sự sau, Tô Duệ lại trở về chính mình sinh hoạt hàng ngày có điều, ở trực tiếp sau khi, hắn cũng đang nghiên cứu nhân sinh đảo nguyên, hy vọng có thể nhờ vào đó thu được càng nhiều hiện. Sớm đoạn thời gian, Tô Duệ ngay ở nhân sinh đảo nguyên gieo xuống một loại trải qua 3 lần thăng cấp thực vật hạt giống, cũng chính là đậu nành hạt giống. Sở dĩ hắn sẽ thăng cấp, nghiên cứu đậu nành hạt giống, chính là đậu nành có thể dùng tới làm sữa đậu nành, mà Lâm Thi ý thích uống sữa đậu nành, chính là như thế đơn giản mà thôi. Chính là bởi vì, Lâm Thi ý thích uống sữa nành, Tô Duệ liền đi thăng cấp đậu nành Hy vọng có thể được càng tốt hơn đậu nành, do đó làm ra càng tốt hơn càng ngon lành sữa đậu nành, đều là lâm thi ý. Mà vào hôm nay, trước hắn gieo xuống bản ụt dạ đậu nành hạt giống, hiện tại đã đến thu hoạch thời điểm. Loại này bản ụt dạ đậu nành, từ vẻ ngoài đến xem, rồi cùng phổ thông đậu nành tuyệt nhiên không giống. Bản ụt dạ đậu nành, thân cây liền như cây táo giống như vậy, mà trái cây cũng như quả táo như thế, khoải ở trên người, lít nha lít nhít đều là, sản lượng cứ cao, cũng rất dễ dàng thu cắt đi Này cùng phổ thông đậu nành là có sự bất đồng rất lớn. Tô Duệ tính toán một chốc hiện loại này, đậu nành tốc độ sinh trưởng cực nhanh, dù cho tính cả nhân sinh đảo nguyên thêm tà hữu, vẫn là phổ thông đậu nành hạt giống muốn nhanh hơn không ít. Phổ thông đậu nành, từ hạt giống đến thu hoạch, đại khái cần 4 đến 5 tháng tà hữu, trên căn bản là 1 năm một thủ. Mà loại này thăng cấp qua đậu nành, liền không xong như thế, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, cũng không cần 4 đến thời gian 5 tháng mới có thể thu hoạch. Căn cứ nhân sinh đảo nguyên tặng lại tin tức, Thêm vào tô duyệt khoảng thời gian này đến quan sát, hắn hiện loại này bản đột dạ đậu nành, ở một năm 4 mùa cũng có thể gieo cùng thu mùa, không phân mùa cùng khí hậu, đồng thời có thể làm được một năm sáu thu, hơn nữa bởi vì là sinh trưởng phương thức cùng phổ thông đậu nành không giống nhau, liền không cần hàng năm đều gieo, có thể cùng cây táo như thế, chỉ gieo một lần là có thể thu hoạch rất nhiều năm, này lại so với phổ thông đậu nành muốn ứng dung rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, loại này bản đột dạ đậu bởi vì có thể làm được một năm sáu thêm vào mỗi lần sản lượng đều là cực cao. Ở nhân sinh đảo nguyên nơi này liền không nói, sản lượng đương nhiên là cao nhất, nhưng coi như là ở bên ngoài phổ thông trên đất trồng trọt bản đụt dạ đậu nành, cũng như thế sẽ có rất cao thu hoạch. Nếu như bình quân tới nói xem là, một mẫu bản ụt dạ đậu nành một lần thu hoạch có thể đạt đến 2.000 kg, một năm thu hoạch liền vì là 12.000 kg. Đương nhiên, một năm 6 lần thu hoạch quá thân thiết tập, thu gặt đều có khả năng không kịp, khống chế đến một năm, năm lần thu hoạch Về thời gian liền khá là dư dả, mà nếu như vậy, một năm tổng thu hoạch cũng có 10000 kg. Phải biết, phổ thông đậu nành một mẫu sản lượng cũng có điều mới 200 kg tả hữu, này vẫn là cực nhỏ khu vực có thể đạt đến, rất nhiều nơi đậu nành mẫu sản lượng cũng có điều mới hơn 100 kg. Coi như là dựa theo 200 kg để tính, bản đột ra đậu nành thu hoạch cũng phải so với phổ thông đậu nành cao 10 lần trở lên. Quan trọng nhất chính là Phổ thông đậu nành trên căn bản đều là một năm một lần thu hoạch, cũng tài cao nhất 200 kg mà thôi, nhưng bản đột giá đậu nành, một năm có thể làm được 6 lần trở lên thu hoạch, nếu như khống chế thu hoạch số lần, một năm cũng có thể làm được 5 lần, bình quân năm sản lượng vì là 10.000 10 kg, này cùng phổ thông đậu nành 200 kg năm thu hoạch, lại muốn cao 50 lần. 50 lần, cỡ nào kinh người bội số, cũng là rất khó mà tin nổi, cái gọi là biến đổi gen, cũng không thể nào làm được điểm này. Vì lẽ đó Bản đụp dạ đậu nành ở thu hoạch trên là xa xa quá phổ thông đậu nành. Hơn nữa bởi bản đụp dạ đậu nành ở sinh trưởng phương thức trên, cùng phổ thông đậu nành là khác hẳn không giống, người trước cũng càng thêm thuận tiện quản lý cùng vốn bón, hơn nữa thành thục sau khi thì càng thêm bất lo, chờ thu hoạch thời điểm tiến hành thu gặt là có thể, mà phổ thông đậu nành liền không thể nào làm được loại này, theo lý lên cực kỳ phiền phức cùng khổ cực, thêm vào hàng năm đều phải tiến hành một lần gieo, vậy thì so với bản đụp dạ đậu nành muốn càng thêm phiền phức. Ở về điểm này, phổ thông đậu nành lại là còn kém rất rất xa bản ụt dạ đậu nành, tương tự là có chênh lệnh rất lớn. Thông thường mà nói, những này cây nông nghiệp đang tăng lên sản lượng sau, dinh dưỡng cùng khẩu vị phương diện đều sẽ giảm mạnh, không chỉ dinh dưỡng sẽ trôi đi rất nhiều, hơn nữa khẩu vị cũng sẽ trở nên cực sai, thậm chí là khó có thể vào miệng, lôi vào, chỉ có thể làm xúc vật lương thực. Đây là ở một ít phương diện trên, không thể không làm ra hy sinh. Hơn nữa những này hy sinh, cũng không thể nhường cây nông nghiệp sản lượng. Có biến hóa long trời lở đất, bình thường cũng chỉ là tăng lên mấy phần 10 mà sản lượng vượt lên gấp đôi liền cực kỳ hiếm thấy. Có điều, tô rệ bản ụt ra đậu nành, sẽ không có cái phiền não này, sản lượng so với phổ thông đậu nành tăng lên 15 lần trở lên, nhưng dinh dưỡng cùng khẩu vị phương diện, không có chút nào so với phổ thông đậu nành kém, thậm chí là muốn càng thêm ưu việt. Điểm này, hắn tuy rằng không có đích thân thể nghiệp qua, nhưng nhân sinh đảo nguyên tặng lại trở về tin tức là có liên quan với phương diện này giới thiệu vì lẽ đó Hắn cho rằng đây là sẽ không sai. Đương nhiên, bản ụt dạ đậu nành dinh dưỡng cùng khẩu vị, đến cùng làm sao, là so với phổ thông đậu nành kém, vẫn là so với phổ thông đậu nành được, này liền cần đi đo lường, cùng với thưởng thức, như vậy mới có thể biết đáp án. Chỉ có điều, từ mặt ngoài đến xem, bản ụt dạ đậu nành đã vượt qua phổ thông đậu nành vô số lần, đây là có thể khẳng định một điểm. Từ bản ụt dạ đậu nành các loại biểu hiện đến xem, cùng với kết hợp nhân sinh đảo nguyên cung cấp tư liệu, bản ụt dạ đậ Sắc thực là có thể tính là hoàn mỹ cấp độ đậu nành giống, không có một loại giống đậu nành có thể so với được với bản đột dạ đậu nành. Hiện tại Tô Duệ ở nhân sinh đảo nguyên gieo xuống bản đột dạ đậu nành, cũng đã nở hoa kết quả, trên cây mọc đầy đậu nành. Liền, hắn lấy một chút hạ xuống, chia làm hai bộ phận, một phần đưa đi phòng thí nghiệm kiểm nghiệm, mà một phần khác nhưng là lưu lại, chuẩn bị mình làm một ít thử nghiệm. Từ phòng thí nghiệm bên kia sau khi trở lại, Tô Duệ liền bắt đầu thử dùng loại này bản đột giả đậu nành đi nấu sữa đậu nành. Bởi, Loại này bản đục ra đậu nành, cùng phổ thông đậu nành là có sự bất đồng rất lớn, hắn cũng không biết ở nấu sữa đậu nành thời điểm, có không có chỗ cần phải để ý, có thể hay không nấu pháp không giống nhau, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể vượt thạch đầu qua sông, trước tiên dựa theo phổ thông nấu sữa đậu nành phương thức tới làm, nếu như thất bại, suy nghĩ thêm dùng những biện pháp khác, này ngược lại là vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Sau đó, Tô Duệ cứ dựa theo phổ thông nấu sữa đậu phương pháp, nhường bản đục dạ đậu nành trước tiên ngâm một lát sau, liền bắt đầu nấu sữa đậu nành. Không có tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền nấu được rồi sữa đậu nành, này so với hắn tưởng tượng đều phải nhanh. Phổ thông đậu nành chỉ cần là ngâm tầng này công tự, liền cần cần rất nhiều thời gian, thêm vào còn nhỏ hơn hỏa chấm nấu, này đều cần thời gian rất lâu, nhưng bản đụp giá đậu nành dùng để nấu sữa đậu nành, thời gian nhưng là chỉ cần một nửa thời gian, thậm chí là càng ngắn hơn. Chư điểm này bên ngoài, Tô Duệ còn hiện này bản đụp giá đậu nành nấu đi ra sữa đậu nành, phi thường hương cái kia hương vị sẽ làm người càng người càng mê, cuối cùng không thể tự kiềm chế. Không sai, loại này sữa đậu nành ở nấu sau khi ra ngoài, cái kia hương vị chính là có mê người như vậy. Chương 612, không gì sánh kịp mỹ vị. Ở nấu ra sữa đậu nành sau, tô rệ liền bị hương vị khiếp sợ đến. Nấu sữa đậu nành, là hắn thường thường việc làm, ở nhà, chí ít mấy ngày sẽ nấu lần trước sữa đậu nành. Đối với sữa đậu nành hương vị, tô rệ có thể nói là hết sức quen thuộc. Này vừa nấu đi ra sữa đậu nành, sắc thực là sẽ có một luồng hương vị, nhưng cũng không đến nỗi hương đến khiến người ta mê say. Mà hiện tại, loại này dùng bản ụt dạ đậu nành nấu đi ra sữa đậu nành, tung bay đi ra hương vị, nhưng là khiến người ta không cảm thấy liền say mê ở trong đó. Vừa nghe tới loại này hương vị, phản ứng đầu tiên chính là muốn uống, cực kỳ muốn uống. Không sai, tô Duệ hiện tại chính là cái cảm giác này, sữa đậu nành một nấu được, hắn vừa nghe tới sữa đậu nành hương vị, thì có một loại lập tức uống một đại bát kích động. Mà trước đây, hắn nhưng là xưa nay đều không có cái cảm giác này. Phổ thông sữa đậu nành, coi như hắn sẽ muốn uống, cũng sẽ không có loại này không nhịn được kích động, này quá mức khó mà tin nổi. Mà Tô Duệ cũng không có vi phạm ý nguyện của chính mình, lúc này liền xối một chén sữa đậu nành đi ra, chuẩn bị thưởng thức một hồi loại này cũng có sự dị thường hương vị sữa đậu nành, đến cùng có cỡ nào mỹ vị. Hắn lúc này, cầm bát, không để ý tới vừa nấu tốt sữa đậu nành còn năng, chỉ là thổi một cái, liền không nhịn được uống một hớp Chỉ là uống một hớp, Tô Duệ liền không nhịn được con mắt tỏa sáng, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ ý vị, dù cho sữa đậu nành đã năng đến hắn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được điểm cái trước tán. Nay sữa đậu nành quá tốt uống, chiếc kia cảm tuyệt hảo, uống lên phi thường nhu thuận, đúng, dùng nhu thuận để hình dung sữa đậu nành là có chút không thích hợp, nhưng hắn xác thực là có một loại nhu thuận cảm giác, đây chính là sữa đậu nành mang đến cho hắn trải nghiệm. Cũng chỉ là như thế đơn giản một bát sữa đậu nành, sắc hương vị đầy đủ, vị là không cách nào hình dung mạnh. Khiến người ta có một loại không nhịn được tiếp tục uống kích động. Liền, Tô Duệ lại cầm sữa đậu nành, tiếp tục uống lên. Liền như vậy, một bát nóng hổi sữa đậu nành liền toàn bộ tiến vào hắn trong bụng, nhường hắn thoải mái đến đều muốn kêu lên một tiếng, này quá tốt uống, nhường hắn đều có loại không nhịn được muốn giống lớn kích động. Ở uống xong bất kỳ sữa đậu nành nào sau, Tô Duệ không có cho một điểm đánh giá, mà là tiếp tục xối một chén sữa đậu nành đi ra. Nay chén thứ hai sữa đậu nành, tuy rằng hiện tại vẫn còn rất nóng, Nhưng cũng không có đệ nhất bát như vậy năng miệng, uống lên cũng là vừa vạn, cũng chính vì như thế, trái lại nhường hắn càng thấy tốt uống, càng thưởng thức đến này sữa đậu nành mỹ vị, so với đệ nhất bát muốn càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Ở trước hôm nay, hoặc là nói ở uống này sữa đậu nành trước, Tô Duệ là xưa nay cũng không nghĩ tới sữa đậu nành sẽ tốt uống đến trình độ như thế này, tốt uống đến khiến người ta phỉ cười không được. Loại này mỹ lực, là trước hắn không sẽ nghĩ tới sẽ ở một bát sữa đậu nành trên người xuất hiện, đây là vạn vạn không nghĩ tới. Uống này một bát sữa đậu nành sau, Tô Duệ cho rằng trước đây uống qua sữa đậu nành, đều là một chút ý tứ đều không có, nhường hắn sẽ không lại nghĩ uống trước đây sữa đậu nành, đã nghĩ uống loại này sữa đậu nành. Này bát sữa đậu nành, vừa có thể nói là phi thường phổ thông sữa đậu nành, nhưng cũng là phi thường không phổ thông sữa đậu nành. Nói nó phổ thông, là bởi vì nó chính là dùng bình thường nhất phương thức làm được, đây là thường thấy nhất nấu sữa đậu nành, không có chỗ đặc biệt gì, tự nhiên xem như là phổ thông nhưng muốn nói nó không chỗ bình thường, chính là nó không phải dùng phổ thông đậu nành nấu đi ra sữa đậu nành, mà là dùng bản ụt dã đậu nành nấu đi ra sữa đậu nành, đây chính là nó không phổ thông chỗ. Chính là bởi vì đây là dùng bản đụp dã đậu nành nấu đi ra sữa đậu nành, mới sẽ mỹ vị như vậy, đặt đến sát hương vị đầy đủ trình độ. Vì lẽ đó, Tô Duệ phi thường rõ ràng này sữa đậu nành sở dĩ sẽ tốt như thế uống, cũng không phải hắn nấu sữa đậu nành đặc biệt lợi hại, mà là bởi vì hắn dùng bản đụp dã đậu nành đi nấu sữa nành. Nếu như hiện tại hắn dùng phổ thông đậu nành nấu, nấu đi ra sữa đậu nành cũng sẽ là phi thường phổ thông, sẽ không có đặc biệt gì, càng sẽ không như thế tốt uống. Liên quan với điểm này, hắn là phi thường rõ ràng, cũng liền hiểu thêm bản ụt dạ đậu nành chỗ bất phàm. Nguyên bản, Tô Duệ cho rằng thăng cấp qua đậu nành, tối đa cũng chỉ là sản lượng cao hơn một chút mà thôi, cũng sẽ không có lớn như vậy thay đổi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là đậu nành đi ngang qua 3 lần thăng cấp sau, sẽ có như thế biến hóa long trời lở đất. Sản lượng tăng cao gấp mấy chục lần không nói. Mùi vị cùng vị cũng sẽ có lớn như vậy tăng lên, đem phổ thông đậu nành đều hoàn toàn thuân sát, nhiều người sau một điểm khả năng so sánh đều không có, đây là khó mà tin nổi nhất một điểm. Ở uống loại này sữa đậu nành sau, tô Duệ nội tâm không khỏi mừng rỡ như điên lên, này sữa đậu nành nhường hắn cảm thấy rất lớn kinh hỉ Với bắt đầu, hắn thăng cấp đậu nành, một mặt là vì làm thí nghiệm, ở một phương diện khác, nhưng là vì được càng tốt hơn đậu nành. Vì là lâm thi ý nấu ra càng tốt hơn sữa đậu nành, mà người sau càng quan trọng một ít, nếu không, hắn liền sẽ chọn cái khác thực vật làm thí nghiệm, mà không phải đậu nành. Vì lẽ đó, đối với Tô Duệ tới nói, hắn càng coi trọng đậu nành ở thăng cấp sau, mùi vị cùng dinh dưỡng biến hóa, mà không phải lưu ý sản lượng có tăng lên hay không, người sau dù sao, liền không phải trọng yếu như thế. Nay vừa đến, lúc trước, hắn biết bản đụt ra đậu nành 5 sản lượng, là phổ thông đậu nành 50 lần sau. Hắn cũng không có cảm thấy lớn như vậy kinh hỷ, chủ yếu này không phải hắn để ý nhất địa phương, nhưng hiện tại đang thưởng thức qua bản ủp dã đậu nành nấu đi ra sữa đậu nành sau, hắn nhưng là mừng rỡ như điên, đây chính là trước sau chiến lệnh. Bởi vì, ở Tô Duệ trong mắt, hắn càng cho rằng bản ủp dã đậu nành nấu đi ra sữa đậu nành sẽ tốt hơn uống, điểm này là trọng yếu nhất, mà sản lượng, nhưng là khá là thứ yếu một điểm, cũng không phải hắn mục tiêu chủ yếu. Dù cho người sau có thể sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa, hắn cũng không phải như vậy quan tâm. Không phải nói hắn không thèm để ý, chỉ có phải là để ý nhất, đây chính là khác biệt lớn nhất. Mà hiện tại, Tô Duệ ở uống loại này sữa đậu nành sau, mới sẽ cao hứng như thế. Bởi vì, từ trình độ nào đó mà nói, mục tiêu của hắn đã đạt đến một nửa, hắn có thể để cho Lâm Thi ý uống đến càng đẹp mắt sữa đậu nành, đây chính là hắn rất muốn. Nay vừa đến, chỉ cần bản ụt dạ đậu nành dinh dưỡng so với phổ thông đậu nành càng tốt hơn, vậy thì là kết quả tốt nhất, như vậy liền biểu thị Tô Duệ muốn đạt đến mục tiêu liền cũng có thể song song rồi. Bất kể nói thế nào, bản ụt dạ đậu nành biểu hiện, đối với hắn mà nói, xác thực là tràn ngập bất ngờ, đây là rất lớn niềm vui bất ngờ, vượt xa trước hắn tưởng tượng. Có thể nói, tô rệ xưa nay đều chưa hề nghĩ tới sữa đậu nành cũng có thể tốt như vậy uống. Không nói là hắn, coi như những người khác uống qua loại này sữa đậu nành sau, đều sẽ có loại ý nghĩ này, đây là có thể khẳng định một điểm. Hiện tại tô Duệ chuyện quan tâm nhất, chính là bản ụt dạ đậu nành dinh dưỡng làm sao Là so với phổ thông đậu nành được, vẫn là so với phổ thông đậu nành kém, đây là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Nếu như bản ụt dạ đậu nành dinh dưỡng vật chất phản mà giảm xuống, không có phổ thông đậu nành như vậy có dinh dưỡng, chỉ là đơn thuần tốt uống, này ý nghĩa cũng phải thiếu mất một nửa cũng sẽ trở thành rất lớn tiếc đối, hắn tự nhiên là không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Nhưng tôi rồi nghĩ, chuyện như vậy hẳn là sẽ không phát sinh, hắn đây là đối với nhân sinh máy sửa chữa có lòng tin. Chương 613, Đo lường phân tích báo cáo Bản đột giả đậu nành mùi vị cho Tô Duệ mang đến rất lớn kinh hỉ. Đối với hắn mà nói, mùi vị cùng vị trái lại càng quan trọng một ít, sản lượng trái lại muốn thứ yếu một ít. Dù sao, Tô Duệ thăng cấp đậu nành cũng chỉ là muốn nhường Lâm Thi ý uống đến càng tốt hơn càng ngon lành sữa đậu nành mà thôi, vậy dĩ nhiên là mùi vị so với sản lượng muốn càng quan trọng một điểm. Từ nhân sinh đảo nguyên cung cấp trong tin tức, cùng với chính hắn quan sát, có thể đến ra mấy cái tin tức trọng yếu. Một là, bản đột giả đậu nành sản lượng rất cao, So với phổ thông đậu nành sản lượng muốn cao hơn rất nhiều lần, hai là, bản đột da đậu nành mùi vị sẽ càng cao hơn, có thể so với phổ thông đậu nành muốn càng tốt hơn, ba là, bản đột da đậu nành dinh dưỡng vật chất sẽ càng phong phú, so với phổ thông đậu nành sẽ càng thích hợp nhân loại dùng ăn. Từ vừa nãy làm thí nghiệm bên trong, không khác chứng minh trước hai điểm, bản đột da đậu nành sản lượng xác thực là rất cao, thậm chí so với phổ thông đậu nành cao 50 lần trở lên. Mà Tô Duệ đã dùng bản đột giá đậu nành dùng để nấu sữa đậu nành Cũng phát hiện loại này bản ụt dạ đậu nành mùi vị xác thực là vô cùng tốt, vị càng là tuyệt hảo. Điểm này so với phổ thông đậu nành cường là không cần nghi vấn. Vì lẽ đó, nhân sinh đảo nguyên cung cấp 3 cái chủ yếu trong tin tức, trước 2 cái đã chiếm được chứng minh, hiện tại cũng chỉ là còn lại người thứ 3, cũng chính là quan trọng nhất một điểm. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn kỳ thực là tin tưởng nhân sinh đảo nguyên, nhận vì là nhân sinh đảo nguyên sẽ không cung cấp sai lầm tin tức, hơn nữa hắn cũng tin tưởng nhân sinh máy sửa chữa. Chỉ cần là nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp vật phẩm, bất kể là cái gì cũng tốt, đều sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển, tuyệt đối sẽ không hướng về xấu phương hướng thay đổi. Có thể nói, loại này bản ủp dạ đậu nành ở phương diện dinh dưỡng, tuyệt đối so với phổ thông đậu nành chắc chắn mạnh hơn, tối thiểu, phương diện dinh dưỡng sẽ là như thế, chắc chắn sẽ không biến kém. Chỉ là, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, Tô Duệ cho rằng loại này bản ủp dạ đậu nành, hay là muốn trải qua nhân viên chuyên nghiệp dùng thiết bị tiến hành phân tích. Đạt được kết quả mới là nhất làm cho người tin tưởng, hắn cũng mới sẽ chân chính yên tâm. Nguyên nhân chính là như vậy, sớm khi chiếm được bản ụt dạ đậu nành thời điểm, hắn sẽ đưa đi tới phòng thí nghiệm kiểm nghiệm, sau đó, mới dùng bản ụt dạ đậu nành làm cái khác thử nghiệm. Với lúc đó, Tô Duệ đột nhiên thu được thông báo, bản ụt dạ đậu nành đã kiểm nghiệm phân tích hoàn thành, hết thể thành phần cũng đã phân tích ra, bao quát cùng phổ thông đậu nành so sánh, cũng đã có kết quả. Lúc này, hắn làm cho đối phương phát lại đây. Sau đó hắn lập tức trở về gian phòng mở cỏ mũ tờ đem đo lường phân tích báo cáo đao loạt hạ xuống. Phần này đo lường báo cáo phi thường tỉ mỉ, bản ụt dạ đậu nành hết thể thành phần cũng đã phân tích ra, đồng thời trên nhiều khía cạnh cùng phổ thông đậu nành tiến hành so sánh. Ở xem qua đoạn báo cáo này sau, Tô Duệ phát hiện loại này bản ụt dạ đậu nành, xác thực là có thể xưng là hoàn mỹ. Tuy rằng, hắn không phải nhân viên chuyên nghiệp, ở phần này phân tích trong báo cáo, có rất nhiều nơi, đều là hắn xem không hiểu Nhưng hắn nhìn thấy cùng phổ thông đậu nành so sánh, cùng với cuối cùng tổng kết, phát hiện loại này bản đột dạ đậu nành ở hết thể phương diện nếu so với phổ thông đậu nành mạnh, hơn nữa không có bất kỳ khuyết điểm. Có thể nói, phổ thông đậu nành có dinh dưỡng thành phần, bản đột ra đậu nành đều có, đồng thời còn càng tốt hơn, mà bản đột dạ đậu nành nắm giữ dinh dưỡng thành phần, phổ thông đậu nành liền không nhất định có. Quan trọng nhất chính là, bản đột dạ đậu nành không có bất kỳ thiếu hụt, hoặc là không có tồn tại bất kỳ đối với thân thể con người tai hại nơi thành phần. Sử dụng loại này bản ụt ra đậu nành cũng chỉ mới có lợi, mà không có bất kỳ chỗ hỏng hoặc là tác dụng phụ, rõ ràng là so với phổ thông đậu nành cường rất nhiều. Phần này đo lường phân tích báo cáo, không thể nghi ngờ là chứng minh nhân sinh đảo nguyên cung cấp tin tức, đều là trăm chính xác, không có nửa điểm giả tạo. Bản ụt ra đậu nành, xác thực là ở mỗi một phe diện đều so với phổ thông đậu nành cường. Bất kể là sản lượng, vẫn là mùi vị, hay hoặc là là dinh dưỡng, nếu so với phổ thông đậu nành mạnh Hơn nữa cường không phải một chút, là toàn phương diện thắng được. Vì lẽ đó, Tô Duệ xem qua đo lường phân tích báo cáo sau, là triệt để yên tâm lại, loại này bản nụt dạ đậu nành sắc thực là thích hợp mọi người dùng ăn, hơn nữa so với phổ thông đậu nành muốn càng thêm thích hợp, hoàn toàn có thể đem phổ thông đậu nành thay vào đó, điều này cũng làm cho nhường hắn có thể yên tâm dùng để nấu sữa đậu nành cho Lâm Thi ý uống. Như thế hoàn mỹ bản nụt dạ đậu nành, nhưng chỉ là dùng để nấu sữa đậu nành, ở trong mắt người khác Nói vậy đều sẽ cho rằng ánh mắt của hắn thiền cận. Có điều, Tô Duệ thăng cấp đậu nành, không chính là vì dùng càng tốt hơn đậu nành, vì là lâm thi ý nấu sữa đậu nành, đây là hắn mục đích chủ yếu, mà bản ụt dạ đậu nành coi như mạnh hơn, cái mục đích này, hắn đều sẽ không quên, mà là sẽ vận vững vàng ghi khác, đồng thời đầu tiên hoàn thành cái mục đích này. Cho tới sau đó hắn có thể hay không khai phá bản ụt dạ đậu nành cái khác giá trị, có rất lớn khả năng sẽ làm như vậy, nhưng hiện nay, hắn vẫn là sẽ đem nấu sữa đậu nành đặt ở người thứ nhất. Xem qua phần này đo lường phân tích báo cáo sau, Tô Duệ là có thể yên tâm đem ra nấu sữa đậu nành cho Lâm Thi ý uống. Sau đó, hắn lại chuẩn bị một chút đậu nành, chuẩn bị tiếp tục nấu sữa đậu nành, sau đó đưa đi cho Lâm Thi ý các nàng uống, cũng làm cho các nàng thưởng thức một hồi này khó gặp sữa đậu nành. Bởi vì trước Tô Duệ nấu sữa đậu nành, đã toàn bộ uống xong, không có cách nào đưa tới. Không sai, trước hắn là nấu một đại hoa sữa đậu nành Phân lượng là phi thường nhiều, nhưng hắn vẫn là không nhịn được loại này mỹ vị. Một người liền đem chỉnh hoa sữa đậu nành toàn bộ uống sạch, đồng thời còn do dự không quyết định. Một người uống xong một đại hoa sữa đậu nành, này để người ta biết, tuyệt đối sẽ trận mắt mắt mộng. Sữa đậu nành cho dù tốt uống, cũng không thể chỉ uống sữa đậu nành uống xong một đại hoa, có như lượng cơm ăn to lớn hơn nữa người, cũng không nhất định có thể làm được, bởi vì chỉ uống sữa đậu nành, quá mức đơn điệu, uống nhiều rồi sẽ không thích, hơn nữa còn là một lần uống xong Vậy thì càng khó khăn làm được. Có điều, đây chỉ là phổ thông sữa đậu nành mà thôi. Tô Duệ cho rằng nếu như là loại này bản ụt dạ đậu nành nấu sữa đậu nành, chỉ cần uống đến dưới, uống bao nhiêu đều là sẽ không cảm thấy yếm, sẽ càng uống càng cảm thấy tốt uống. Cuối cùng bất chi bất giác liền uống xong một đại hoa, chỉ cần cái bụng no đến mức dưới, tuyệt đối sẽ vẫn uống vào. Đây chính là bản ụt dạ đậu nành nắm giữ mị lực, là phổ thông đậu nành tuyệt đối không làm được một điểm. Nguyên nhân chính là như vậy Hắn ở trong lúc vô tình chỉ có một người uống xong một đại hoa sữa đậu nành, cái gì đều không ăn, cũng chỉ uống sữa đậu nành, cũng đã uống xong một đại hoa. Tô Duệ tin tưởng chính mình sẽ uống nhiều như vậy, những người khác uống qua, cũng có thể sẽ cùng hắn như vậy, càng uống càng nhiều, căn bản là không muốn dừng lại, chỉ muốn vẫn uống vào, mãi đến tận cũng lại uống không trôi mới thôi. Bởi vì, loại này mỹ vị, đối với rất nhiều người tới nói, là khó có thể chống đối. Mà loại này bản đụt giả đậu nành trải qua đo lường, Đã xác định phi thường thích hợp nhân loại dùng ăn, làm thành sữa đậu nành cũng là như thế, coi như uống nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó, Tô Duệ uống xong một đại hoa sữa đậu nành, tối đa cũng chỉ là cái bụng trướng một hồi mà thôi, cũng không có cái gì bất lương phản ứng. Hơn nữa ở một lần nữa nấu sữa đậu nành thời điểm, vừa nghe tới hương vị, hắn lại muốn lại uống nhiều một bát. Trên thực tế, Tô Duệ ở nấu tốt sữa đậu nành sau, xác thực là làm như vậy, lại uống xong một bát. Nếu như không phải còn muốn cho Lâm Thi ý các nàng đưa tới, hắn còn muốn tiếp tục uống. Chương 614, Điên Quỳng Hương Vị Bạn ụt ra đậu nành nấu đi ra sữa đậu nành, hương đến nhường tô Duệ đều dừng không được miệng đến. Nếu không là, hắn hiện tại còn nhớ này sữa đậu nành là nấu cho Lâm Thi ý cùng tô nhã các nàng, phòng trừng hắn sẽ đem chỉnh hoa sữa đậu nành để uống. Không có cách nào, loại này sữa đậu nành quá tốt uống, đều là nhường tô Duệ sản sinh muốn uống kích đậu. Cuối cùng, hắn đem sữa đậu nành đóng gói sau liền cho đưa đi tầm ngữ tiệm bánh gà tổ, nhường Lâm Thi Ý cùng Tô Nhã các nàng thưởng thức một hồi, đương nhiên, hắn cũng không có hỏi, cũng cho trong cửa hàng công nhân chuẩn bị một phần sau. Ở uống qua sữa đậu nành sau, Tô Nhã các nàng phản ứng đều cùng Tô Duệ như thế, cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Loại này sữa đậu nành hét một tiếng thì có thể làm cho người hét ra sữa đậu nành, nhưng lại so với cái khác sữa đậu nành thân thiết uống vô số lần, lập tức là có thể uống xuất kỳ trùng không giống, đây mới là nhất làm cho người kinh ngạc địa phương. Sữa đậu nành, cũng có thể tốt như vậy uống A. Ở uống sữa đậu nành sau khi, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, đều cảm thấy loại này sữa đậu nành tốt uống cực kỳ. Một nhân viên cửa hàng, nhìn đã hết cái ly, nói rằng, ta mỗi sáng sớm đều muốn uống một chén sữa đậu nành, hiện tại uống loại này sữa đậu nành sau, ta sau đó liền uống không xuống cái khác sữa đậu nành, làm sao bây giờ? Xác thực, uống loại này sữa đậu nành sau, thì sẽ không lại nghĩ uống cái khác sữa đậu nành, bao quát sữa bò cũng là không có chút nào muốn uống. Đây chính là loại này sữa đậu nành mị lực Đang nhìn đến Lâm Thi ý cùng Tô Nhã Các nàng đều thích uống loại này sữa đậu nành Đồng thời đối với này đánh giá đều phi thường cao Sau khi Tô Duệ cũng yên lòng rất nhiều Vốn là vì các nàng chuẩn bị Nếu như các nàng không thích Vậy này loại sữa đậu nành cũng liền không có ý nghĩa gì Có điều May là chính là loại này sữa đậu nành Cũng không có nhường hắn thất vọng Mỗi người đều thích uống Cũng bao quát Tô Nhã cùng Lâm Thi ý ở bên trong Nay vừa đến Tô Duệ cũng là hài lòng hắn những việc làm cũng không có bổng phí. Cuối cùng, hắn lại mang theo hai cái giữ ấm hũ rời đi, bên trong đều là chứa sữa đậu nành, một bình là chuẩn bị cho hạ dĩ tình, hắn còn nhớ lời của mình đã nói, có ăn ngon, tuyệt đối sẽ không quên nàng, đây chính là hắn hiện tại sẽ đem sữa đậu nành đưa đi cho nàng nguyên nhân, còn mặt khác một bình, nhưng là chuẩn bị đưa đi cho thẩm tình. Chủ yếu là thẩm tình khoảng thời gian này quá cực khổ, chuyện của công ty quá hơn nhiều, làm cho nàng mỗi ngày đều bận bịu đến rừng không được đến buôn ba mệt nhọc cũng là đưa sữa đậu nảnh cho nàng, xem như là cảm tạ nàng. Sau đó không lâu, Tô Duệ đi tới Hạ Di Tỉnh chỗ làm việc, bởi vì hắn biết nàng liền ở phía trên đi làm. Ở công ty dưới lầu, hắn cũng không có đi tới, mà là cho nàng phát ra một cái tin nhắn, học tỷ có rảnh không. Ta ở ngươi công ty dưới lầu. Được, ta lập tức hạ xuống. Chỉ là nửa phút Tà Hữu Hạ dĩ Tỉnh liền lập tức trở về tin nhắn. Quả nhiên, rất nhanh Tô Duệ liền nhìn thấy Hạ Di Tỉnh từ công ty đi ra Nhìn thấy hắn thì, còn nở nụ cười, đáng tiếc giữa hai lông mày, tựa hồ có hơi hóa không ra ưu sầu. Làm sao, nhìn thấy ta rất không cao hứng sao. Tô Duệ cười nói. Hạ dĩ tình lường hắn một cái, nói, đương nhiên không phải, chỉ là công ty có một số việc nhường ta cảm thấy đau đầu mà thôi, có điều chỉ là việc nhỏ. Có nhu cầu gì ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Tô Duệ chỉ có thể nói như vậy. Nghe nói, hạ dĩ tình nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, đương nhiên miễn phí học đệ không cần bạch không cần. Một lát sau sau, nàng lại hỏi, đúng rồi, ngươi tìm ta làm cái gì, ngươi nhưng là rất ít tìm đến ta. Http, đương nhiên là mang cho ngươi ăn ngon. Tô Duệ trả lời, đồng thời cũng lấy ra giữ ấm hũ. Hạ dĩ tình nghe được có ăn ngon, con mắt lúc này sáng ngợi, tò mò hỏi, là ngươi mình làm kem sao? Ta đã lâu không ăn. Xin lỗi, không phải kem, muốn ăn kem, lần sau ta làm tiếp cho ngươi ăn. Tô Duệ tiếp tục nói, Lần này là không giống nhau đồ vật, bảo đảm sẽ không để cho người thất vọng. Đây là vật gì? Hạ dĩ Tình càng tò mò. Tô Duệ nói, sữa đậu nành, chính ta nấu sữa đậu nành. Sữa đậu nành? Liên sữa đậu nành một thứ sao? Hạ dĩ Tình không khỏi có chút bị hồ đồ rồi. Nghe vậy, Tô Duệ gật đầu cười, nói, đúng, cũng chỉ có sữa đậu nành như thế, không có những vật khác. Nghe nói như thế, Hạ dĩ Tình đều có chút không nói gì, nàng không phải không uống sữa đậu nành. Chỉ là hiện tại đã là buổi trưa, uống sữa đậu nành, làm cho nàng cảm thấy là lạ, hơn ngươi chỉ uống sữa đậu nành, không xứng những vật khác, càng làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều, Tô Duệ lòng tốt đưa tới, hơn nữa còn là hắn tự tay nấu, Hạ dĩ Tình đương nhiên sẽ không không muốn, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn là sẽ tận lực uống sạch những này sữa đậu nành. Được, ta sẽ uống. Hạ dĩ Tình tiếp nhận sữa đậu nành sau, nói rằng, Tô Duệ gật gật đầu, nói, ngươi uống qua sau khi liền biết ta vì sao lại mang sữa đậu nành cho ngươi. Thân thân bí bí, không biết ngươi trong hổ lô bán thuốc gì, có điều ta sẽ uống. Hạ dĩ tình cũng có chút ngạc nhiên này, sữa đậu nành có cái gì không giống, sẽ làm hắn chuyên môn đưa tới nơi này, khẳng định có chỗ đặc biệt. Chủ yếu nhất chính là, ở lúc đó Tô Duệ đưa tới kem thời điểm, Hạ dĩ tình cũng không có cảm thấy như vậy ngạc nhiên, nhưng ăn qua hắn làm kem sau, nàng mới rõ ràng cái gì mới thật sự là ăn ngon kem, cũng là bởi vì chuyện này. Làm cho nàng đối với hắn nấu sữa đậu nành, có một chút chờ mong, sẽ không chỉ coi như phổ thông sữa đậu nành. Tô Duệ đem giữ ấm hũ giao cho Hạ Di Tình sau, hắn liền đi. Bởi vì tiếp đó, hắn còn muốn đem một chai khác giữ ấm hũ cho thẩm tình đưa đi, mà Hạ dĩ Tình cũng phải đi về đi làm, hai người đều có chuyện làm, cũng không có thời gian ôn chuyện. Ở Hạ dĩ Tình đi tới sau, Tô Duệ cũng lái xe rời đi, chuẩn bị đi công ty của chính mình. Đối với Tô Duệ có thể tự mình đưa sữa đậu nành lại đây. Hạ Di Tình vẫn có chút cảm động, coi như nàng hiện tại cũng không muốn uống sữa đậu nành, nhưng cũng rất cảm kích án. Đối với sữa đậu nành, hứng thú của nàng vẫn không lớn, cũng chỉ là tỉnh cờ sáng sớm thời điểm sẽ uống một chút, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều uống, mà hiện tại đều là buổi trưa, vừa mới mới vừa ăn no chưa bao lâu, nàng liền càng không muốn uống sữa đậu nành. Vì lẽ đó, Hạ dĩ Tình cầm giữ ấm hũ về công ty sau, cũng không có đánh tới uống. Ngồi ở trước bàn làm việc, nghĩ đến chuyện của công ty. Nàng lại bắt đầu ưu sầu lên, cả người đều buồn phiền cực kỳ, một đầu tự đều không có. Lúc này, Hạ dĩ Tình chú ý tới bên cạnh giữ ấm hũ, nghĩ tới đây là Tô Duệ tự mình nói tới được, còn nói bảo đảm không để cho nàng sẽ thất vọng, cũng là làm cho nàng hiện tại nổi lên một chút hứng thú. Quan trọng nhất chính là, đây là Tô Duệ đưa tới, mặc kệ nàng hiện tại có muốn hay không uống sữa đậu nành đều tốt, đều vẫn là sẽ uống. Vì lẽ đó, Hạ dĩ Tình lúc này đem giữ ấm hũ lấy tới, đồng thời tìm ra một cái ly đến. Ở mở ra giữ ấm hũ sau trong ngáy mắt, nàng đã nghe đến một luồng mê người hương vị, một loại rất khó hình dung, nhưng là đủ khiến người sâu sắc mê hương vị, điều này làm cho nàng đột nhiên rất muốn uống sữa đậu nành, lập tức cho cái ly đổ đầy. Chỉ là uống một hớp sau, hạ dĩ tình con mắt liền phản phất sẽ tỏa sáng như thế, chỉ là một cái, cũng đã triệt để chinh phục nàng. Chính phải tiếp tục uống sữa đậu nành nàng, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều đồng sự đều hướng bên này nhìn lại, mấy cái giao tình tốt hơn đồng sự cũng đã đi tới. thấy thế, thế Hạ di tỉnh vội vàng đem giữ ấm nắm ấm trên, bởi vì nàng biết mọi người đều là bị hương vị hấp dẫn lại đây. Chương 615, thật là lãng mạn học đệ. Đang nhìn đến đồng sự đều bị mùi thơm hấp dẫn đến sau, hạ di tỉnh vội vàng che lên giữ ấm hũ. Bởi vì, hạ dĩ tỉnh biết không làm như vậy, nhất định sẽ không gánh nổi này một bình sữa đầu nảnh, đây chính là nàng tại sao như thế sốt ruột nguyên nhân. Chỉ có điều, nàng chung quy vẫn là chậm một bước, dù cho nàng đã khép lại giữ ấm hũ. Nhưng mọi người đều biết mùi thơm là từ nơi này phát tắng ra, cũng đều nhìn lại, hơn nữa cũng có người đi tới. Lấy tình, ngươi ở ăn cái gì? Như vậy hương. Một đồng sự hỏi. Hạ dĩ tình chỉ có thể trả lời, không có gì, chỉ là uống ít đồ mà thôi, không có cái gì. Đây là sữa đậu nành sao? Tại sao ngửi lên cùng cái khác sữa đậu nành như vậy không giống nhau, đây là lấy cái gì làm? Một cái khác đồng sự, nhìn về phía bàn cái ly sau, hỏi. Ngay vậy. Hạ Di Tình cũng nhìn về phía mặt bàn, không khỏi có chút ảo não, chính mình cũng không có dấu kỹ cái ly, bên trong còn có sữa đậu nành, mọi người tự nhiên biết nàng đang làm gì, cũng sẽ không khả năng che lấp được. Ở biết tẩn dấu không được sao, Hạ Di Tình liền trực tiếp nói, ừm, ta ở uống sữa đậu nành. Thơm quá sữa đậu nành, có thể cho ta uống một chút sao? Một quan hệ tốt hơn đồng sự, trực tiếp hỏi. Đối với này, Hạ Di Tình cũng biết không gánh nổi sữa đậu nành, mà nàng cũng sẽ không kẻ hẹp hỏi. Cũng chỉ có thể trả lời, có thể, ta chỗ này còn có. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người đều nói rằng, ta cũng phải. Mỗi người đều biểu thị muốn uống, điều này làm cho hạ dĩ tình trận mắt ngoác mồm lên, cuối cùng toàn bộ giữ ấm hũ đều bị người lấy đi, bên trong sữa đậu nành toàn bộ bị người một phân mà không. Giờ khắc này, nhìn mặt bàn trên sữa đậu nành, hạ dĩ tình không khỏi có chút đau lòng, nàng cũng chỉ là cho mình ngã nửa chén mà thôi, còn lại liền bị những người khác toàn bộ phân đi rồi. Điều này làm cho nàng rất là không ớn. Nếu như là cái khác ăn ngon, nàng là rất tình nguyện cùng đồng sự chia sẻ, bình thường cũng thường thường mua đồ tới cho mọi người ăn, nàng đối với đồng sự, còn là vô cùng tốt, cái này cũng là nàng ở người của công ty duyên tại sao tốt như vậy nguyên nhân. Chỉ là lần này không giống nhau, tốt như vậy uống sữa đậu nảnh, là hạ dĩ tỉnh trước đây không có uống đến, điều này cũng chỉ là lần thứ nhất uống, chính mình cũng vẫn không có cố gắng thưởng thức, cũng không có uống đủ, này sẽ không có tự nhiên sẽ làm cho nàng có chút không muốn. Quan trọng nhất chính là, nay sữa đậu nành là tô rệ tự tay nấu, đồng thời còn thân hơn tự đưa tới. Ở trong tiềm thức, nàng liền không muốn đem sữa đậu nành chia sẻ đi ra ngoài. Nếu như có thể, hạ dĩ tình càng muốn muốn độc chiếm, mà không phải là chia hưởng. Cái này cũng là nàng trước tại sao ngay lập tức che lên giữ ấm hụ nguyên nhân, chính là không muốn bị người phát hiện sữa đậu nành, cũng không muốn và những người khác chia sẻ. Chỉ là hiện tại cũng đã chậm, hạ di tình lại không muốn đều tốt, Đồng sự đều lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể lấy ra cùng mọi người chia sẻ, luôn luôn hào phóng nàng, là không có cách nào làm ra từ chối, cũng chỉ có thể lựa chọn chia sẻ, dù cho không muốn, cũng sẽ làm như vậy. Làm mọi người đem một bình sữa đậu nành đều phân qua sau, hạ dĩ tình không khỏi có chút đau lòng lên, cũng ở hào não tại sao mình muốn ở trong công ty uống. Quá tốt uống, này rõ ràng chỉ là sữa đậu nành mà thôi, vì sao lại tốt như vậy uống. Đây rốt cuộc là lấy cái gì làm, đây cũng quá tốt uống đi. Ta Thiên, đây rốt cuộc là cái gì sữa đậu nành, ta đều muốn lên trời. Đau lòng nỗi nhớ nhà đau, nhưng Hạ Di Tình nhìn thấy mọi người đang biểu diễn này sữa đậu nành thì không khỏi cũng sản sinh nho nhỏ tự hào. Một bình sữa đậu nành, cho văn phòng người một phân, mỗi người cũng chỉ có nửa chén không tới, một cái liền uống xong, mọi người uống xong chính mình sữa đậu nành sau, cũng không khỏi nhìn về phía Hạ Di Tình. Thế thế, Hạ Dĩ Tình vội vàng nắm từ bản thân cái ly, đem sữa đậu nành toàn bộ uống xong, nàng lo lắng không nữa uống. Liền này nửa chén sữa đậu nành đều có khả năng sẽ không gánh nổi, vậy thì thật sự khóc không ra nước mắt. Lại một lần nữa thưởng thức này sữa đậu nành sau, loại kêu Mỹ vị, làm cho nàng trải nghiệm đến một loại trước nay chưa từng có thoải mái, cảm giác toàn thân đều chiếm được thả lỏng như thế, cả người ung dung hơn nhiều, loại này mùi vị làm cho nàng quyến luyến không quên, đáng tiếc trong ly đều đã trống rỗng rồi, giữ ấm hũ sữa đậu nành càng là một giọt đều không dư thừa làm cho nàng muốn uống đều không đến uống, không khỏi lưu lại một ít tiết n Này sữa đậu nành là chính ngươi làm sao? Trước mở miệng đồng sự, hỏi. Nghe nói, mê mội với sữa đậu nành hạ di tình, phục hồi tinh thần lại, trả lời, không phải, ta làm sao sẽ nấu sữa đậu nành, đây là bằng hưu đưa cho ta. Bằng hưu ngươi thật tốt, là bạn trai của ngươi sao? Cái này đồng sự, lại hỏi. Hạ dĩ tình giải thích, không phải, hắn là ta học đệ, cũng là ta bằng hưu tốt nhất. Bằng hưu tốt nhất, ta xem chính là bạn trai, các ngươi là tỷ đệ luôn sao? Ta cũng muốn như thế một học đệ, làm sao ta biết học đệ đều chỉ có thể chơi game, ngươi học đệ quá lãng mạn, thật ước cao ngươi. Cái này đồng sự cười nói. Nghe ngóng, hạ dĩ tình làm bộ tức giận nói, ngươi lại nói hưu nói vượng, ta liền đem ngươi thể trọng lộ ra ánh sáng đi ra. Không muốn, ta là đùa giỡn. Đồng sự vội vàng cười nói. Một lát sau sau, một cái khác đồng sự, hỏi, này sữa đậu nảnh quá tốt uống, nhưng ta chỉ là uống nửa chén, đều còn chưa từng có ẩn, này còn nước không. Không có, toàn bộ đều uống xong. Hạ dĩ tình có chút bất đắc gì nói, bản thân nàng đều không có uống đủ, hơn nữa coi như có, nàng cũng không thể lấy ra, mà là muốn chính mình lén lút bồi thường. Quá đáng tiếc, ta còn muốn lại uống một chút đây. Người này tiếc nuối nói. Lúc này, một cái khác đồng sự lại nói, người học để ở cho đưa sữa đậu nành thời điểm, có thể hay không cho chúng ta cũng đưa một điểm. Không có cách nào, hắn ở gây dựng sự nghiệp rất bận, không thể có nhiều thời giờ như vậy nấu sữa đậu nành. Chỉ là tình cờ mới sẽ là một lần, lần sau cũng không biết phải đợi tới khi nào." Hạ Dĩ tình như vậy trả lời, điều này cũng xác thực là thật sự, Tô Duệ xác thực rất bận. Nghe nói, cái này đồng sự nói rằng, ta cảm thấy tốt như vậy sữa đậu nành, hắn liền nên đem ra gây dựng sự nghiệp, bán sữa đậu nành, coi như là mười nguyên một ly, đều sẽ có lượng lớn người xếp hàng mua, này so với cái khác chuyện làm ăn thân thiết kiếm lời hơn nhiều. Đúng vậy, nếu như bên ngoài có bán, ta nhất định mỗi ngày đều sẽ lên rất sớm đi mua. Ta cũng biết, dù cho là buổi tối không ngủ, ta đều muốn mua đến loại này sữa đậu nành. Đối với những câu nói này, Hạ Di Tình cũng chỉ có thể cười cười coi như, cũng biết mọi người chỉ là đang nói đùa mà thôi. Làm sữa đậu nành bị chia xong sau khi, giữ ấm hũ liền bị đổi về đến trước mặt nàng. Nhìn trước mặt giữ ấm hũ, Hạ Di Tình không khỏi nghĩ đến tô rệ trước nói, bảo đảm này sữa đậu nành sẽ không để cho nàng thất vọng. Hiện tại một lần nữa nhớ tới câu nói này, hắn xác thực là không có nói ngoa, Này sữa đậu nành một điểm đều không có làm cho nàng thất vọng, trả lại nàng mang đến rất lớn kinh hỉ này không thể nghi ngờ là nhất làm cho người khó quên sữa đậu nành. Đáng tiếc chính là, hạ dĩ tình chính mình nhưng là không có uống bao nhiêu, cũng chỉ là uống nửa chén mà thôi. Tốt như vậy uống sữa đậu nành, nàng nhưng là không có uống đủ, chỉ là uống như vậy một điểm sẽ không có, đây là nàng tiếc nuối lớn nhất. Chương 616, Đổi Cái Ghế Nhìn giống tuyết giữ ấm hũ, hạ dĩ tình thực sự là không nỡ. Nếu như nàng sớm biết này sữa đậu nành sẽ tốt như thế uống, nàng tuyệt đối sẽ không ở trong phòng làm việc uống. Ít nhất hạ dĩ tình sẽ ở công ty phía dưới lén lút uống xong đi lên nữa, nếu như vậy, cũng không cần bị những người khác chia sẻ đi rồi, mà chính mình cũng sẽ không chỉ uống như vậy nửa chén. Có điều, hiện tại muốn những thứ này cũng đã chậm, bởi vì nàng sữa đậu nành cũng đã bị uống sạch. Không biết hắn có còn hay không sữa đậu nành, ta có phải là muốn đem giữ ấm hũ cho hắn đưa đi, sau đó sẽ uống một chút sữa đậu nành. Hạ Di Tình nhìn giữ ấm hũ, không khỏi nghĩ nói. Nàng tự nói, ta là ngày hôm nay đi đây, vẫn là ngày hôm nay đi đây, vẫn là ngày hôm nay đi. mặc kệ, liền ngày hôm nay đi. Cuối cùng, Hạ dĩ Tình làm ra quyết định, không lại uống một lần loại này sữa đậu nành. Trong lòng nàng thật giống là bị gai ngứa như thế, thập phần khó chịu. Vì lẽ đó, nàng quyết định tối hôm nay liền rửa vào còn giữ ấm hũ cơ hội, lại uống một lần sữa đậu nành. Ta là vì trả lại giữ ấm hũ, không phải vì uống sữa đậu nành. Hạ dĩ tình còn ở trong lòng, như vậy nhắc nhở chính mình, không muốn chính mình sẽ trở thành một tham ăn người, dù cho chỉ là ở bề ngoài cũng tốt. Một mặt khác, Tô Duệ lái xe đi tới công ty của chính mình. Sau khi đến, hắn đang muốn chuẩn bị đi tới, liền nhìn thấy thẩm tình từ mặt khác một chiếc xe đi ra, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, rõ ràng là vừa đi ra ngoài hết bận sự tình mới trở về. Lúc này thẩm tình, vẫn là khó gặp mỹ nhân, cái kia dung nhan khiến người ta bách xem không chán, xuất hiện ở nơi nào. Cũng có thể hấp dẫn một đoàn ánh mắt, trở thành hết thể nam tính trong tầm mắt tiêu điểm, trở thành nữ tính đấu kỵ đối tượng. Hơn nữa trên người nắng có một loại đặc biệt hấp dẫn người khí chất, một loại nữ cường nhân khí thế, đều có thể ngăn chặn tất cả mọi người. nhường một ít không có ý tốt người không dám dễ dàng tới gần, liền hô hấp đều không kìm lòng được trì hoãn một ít. Có điều, tô rệ nhưng là từ thẩm tình trong ánh mắt, nhìn thấy một vệ thể hoài, xem ra là bận biểu rất nhiều chuyện vừa mới mới vừa trở về, bằng không, cũng sẽ không như thế mệnh. Vào lúc này, hắn mới nhớ tới đến ngày hôm nay là chăn hương thực phẩm công ty thu mua kem nhà xưởng tháng này sẽ vào hôm nay chính thức ký kết thu mua hợp đồng, đồng thời cũng sẽ khởi động trình hợp thủ tụ. Trong này có rất nhiều chuyện muốn làm, mà làm người phụ trách thẩm tình, tự nhiên cũng phải toàn bộ hành trình xử lý. Vốn là, nhân sinh tập đoàn đã có rất nhiều chuyện muốn làm, hiện tại thẩm tình lại muốn buôn ba qua lại, tự nhiên sẽ rất khổ cực. Đối với điểm này, Tô Duệ vẫn còn có chút hổ thẹn bởi vì chính là hắn không chịu trách nhiệm quản lý công ty, đem công ty tất cả mọi chuyện đều giao cho Thẩm Tình, mới làm cho nàng sẽ như vậy mệt nhọc. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàng thế nhân, sẽ không đi nghiền ép công nhân, đem bọn họ bước đến cực hạn, sẽ không để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi, hắn là sẽ không làm như thế bất lương sự tình, hơn nữa hắn đem Thẩm Tình coi như bằng hữu, mà không đơn thuần là cấp trên cấp dưới quan hệ, liền càng sẽ không như vậy làm. Chỉ có điều, trình độ nào đó mà nói, Thẩm Tình là công tác quổng Nàng yêu thích công tác càng yêu thích nghỉ ngơi. Nếu như có thể, thẩm tình là đồng ý tháng 1 năm 365 ngày công tác, một ngày đều không nghỉ ngơi, hận không thể một ngày 24 hát đều đang làm việc. Về công tác, nàng chính là điên cuồng như vậy, như thế chấp nhất. Tô Duệ cũng không muốn thẩm tình khổ cực như vậy, cũng muốn mời người gánh vắt nàng áp lực, chỉ là đây là bản thân nàng kiên trì làm như vậy, một khác đều không muốn nghỉ ngơi, hắn cũng là bắt nàng không có cách nào. Chỉ là, mặc kệ như thế nào, thẩm tình đều là hắn làm việc. Nhìn thấy nàng hiện ở đây sao mệt mỏi dáng vẻ, trong lòng hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Đang nhìn đến thẩm tình sau, tô rệ liền hướng nàng bên kia đi tới. Ông chủ, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Thẩm tình nhìn thấy hắn đi tới sau, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tô Duệ nở nụ cười, nói, không có chuyện gì, chỉ là thuận tiện lại đây. Đúng rồi, ngày hôm nay ta cùng. Thẩm tình đang muốn muốn báo cáo công tác, tô Duệ nhưng là đánh gãy nàng, nói, những chuyện này, đi tới lại nói, chúng ta đi lên trước. Được, chúng ta đi lên trước. thẩm tình cũng cảm thấy ở đây không tiện nói. Đi tới công ty, hai người đồng thời tiến vào thẩm tình văn phòng. Còn không hề ngồi xuống. thẩm tình liền vội báo cáo công tác, chúng ta đã thành công ký kết, đại biểu chúng ta thành công thu mua. Việc này không nổi, đợi lát nữa lại nói, ta mệt một chút, hiện tại chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút. Tô Duệ đánh gây nàng, nói như vậy. Nghe nói, thẩm tình chỉ có thể nói, được, người ở đây nghỉ ngơi một chút. Ta đi ra ngoài bàn giao một cái chuyện. Không, này không nội, ngươi cũng theo đồng thời nghỉ ngơi, những chuyện khác trước tiên thả một nữa. Tô Duệ lúc này nói rằng, cũng không muốn làm cho nàng đi làm việc. Nghe đến đó, nếu như thẩm tình hiện tại còn không rõ xảy ra chuyện gì, còn nghe không giao ý tứ trong lời nói, cái kia nàng cũng không thể xem như là thông minh cực cao thương mại kỳ tài. Tô Duệ mặt ngoài nói mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, nhưng mục đích thực sự là muốn cho nàng nghỉ ngơi, suýt chút nữa mình nói đến. Nói đến, Thẩm tình xác thực là rất yêu thích công tác, nhưng có như thế một săn sóc ông chủ, cũng sẽ làm cho nàng cảm thấy vui mừng, cùng với cảm động, cũng sẽ làm cho nàng cảm giác mình vì là công ty những việc làm là đăng giá, không có bạch vốn phí. liền thẩm tình cũng không có kiên trì nữa, mà là lần thứ hai ngồi xuống, chuẩn bị nghe tô duệ, để cho mình nghỉ ngơi một hồi, khoảng thời gian này, nàng cũng xác thực là mệt mỏi, cũng có thể để cho mình nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, tô duệ đi tới. Một bên giúp thẩm tình ghế dựa chỗ tựa lưng điều thấp, vừa nói, dựa vào sẽ khá thoải mái một điểm. Hắn lúc này, cách thẩm tình rất gần, nhưng không có phát hiện có cái gì không thỏa đáng, tâm tư hoàn toàn không nghĩ tới phía trên này. Truy cập HTTP, chòe nù ạ tòa để đọc chuyện. Cho tới thẩm tình nhưng là có chút không dễ chịu, mặt cũng ứng đỏ lên, rõ ràng là thật không tiện, nhưng nàng không có phát hiện nội tâm của chính mình đối với tô Duệ loại hành vi này, cũng không chống cự, cũng ngầm thừa nhận loại hành vi này. Tô Duệ một bên điều thấp ghế giữa chỗ tựa lưng, vừa nói, "Ta cảm thấy ngươi nên đổi một cái ghế." "Đổi cái ghế?" Thẩm tình không rõ vì sao, không biết hắn vì sao lại đột nhiên nói như vậy, nàng không cảm giác mình cái ghế có vấn đề gì. Tô Duệ điều tốt cái ghế sau, trả lời, "Đúng, ngươi nên đổi mới cái ghế, đổi một tấm càng thoải mái cái ghế, tốt nhất là xoa bóp ghế tựa, nếu như vậy, mệt mỏi thời điểm cũng có thể hưởng thụ đến xoa bóp, như vậy sẽ thoải mái một điểm." "Ta cảm thấy ta hiện tại ngồi cái ghế đã rất thoải mái." Thầm tình đối với phương diện này là không có điểm đặc biệt gì đó, yêu cầu của nàng cũng không cao. Sau đó, nàng tiếp tục nói, hơn nữa xoa bóp ghế tựa cũng không thích hợp làm công, đổi thành xoa bóp ghế tựa, ta liền không có cách nào làm việc. Vậy thì đổi một tấm có thể làm việc lại có thể làm việc xoa bóp ghế tựa là có thể. Tô Duệ trả lời, ta đến giúp ngươi tìm, có thích hợp lại đưa tới. Không cần làm phiên ngươi, ta như vậy ngồi liền rất tốt, liền không cần thay đổi. thẩm tinh vẫn kiên trì, cũng không muốn phiền phức như vậy. Có điều, Tô Duệ đúng là đem chuyện này nhớ ở trong lòng, có một số việc không cần vẫn nói, chờ làm tốt lại nói cũng giống như vậy, hắn chuẩn bị mua được, liền trực tiếp đưa đến văn phòng nơi này đến. Chương 617, Sữa đậu nành thị trường Đang nói chuyện một lát sau, Tô Duệ nhìn thấy trên bàn giữ ấm hũ sau, mới nhớ tới nảy một chuyến mục đích. Cuối cùng, hắn nhường thẩm tình tiếp tục ngồi, mà hắn nhưng là đi tìm một cái ly, sau đó rót một chén sữa đậu nành đi ra. Làm giữ ấm hũ bị mở ra một khắc đó. Thầm tình liền không nhịn được ngồi dậy đến, này dị thường hương vị, làm cho nàng cũng không thể duy trì bình tĩnh. Đây là sữa đậu nành sao? Nhìn cái ly, thẩm tình không nhịn được hỏi ra rất nhiều người hỏi qua vấn đề. Tô Duệ gật gật đầu, đem chứa đầy sữa đậu nành đưa đến trước mặt nàng, sau đó nói, đây là chính ta nấu sữa đậu nành, ngươi thử một chút. Được, cảm tạ. thẩm tình cũng là rất có hứng thú, muốn biết thơm như vậy sữa đậu nành, đến cùng sẽ là mùi vị gì, điều này làm cho nàng tràn ngập chờ mong. Chỉ thấy thẩm tình cầm lấy cái ly, chỉ uống một hớt sau, liền không nhịn được khen, này sữa đậu nành quá tốt uống, ta trước đây đều không có uống qua loại này sữa đậu nành, ngươi là làm thế nào đến? Ta chỉ là sắp xếp phổ thông nấu sữa đậu nành phương pháp làm, chỉ là dùng không giống nhau đậu nành mà thôi. Tô Duệ trả lời. Thẩm tình nghe nói, thì càng thêm cảm thấy hứng thú, hỏi, không giống nhau đậu nành, là cái gì đậu nành? Loại này đậu nành trên thị trường là không bán, hiện nay cũng là ở chỗ này của ta có thể bắt được chính là loại này. Tô Duệ trên người vừa vặn có bản đột dạ đậu nành hàng mẫu, liền lấy ra. Thấy thế, Thẩm Tình thả xuống cái ly, sau đó tiếp nhận đậu nành, nhìn kỹ lên. Bản đột dạ đậu nành ở hình dạng trên cùng phổ thông đậu nành, là đại khái giống nhau, chỉ có chênh lệch nhỏ bé, hơi hơi muốn càng thêm no đủ một điểm. Ngoài ra, điểm khác biệt lớn nhất chính là này bản đột dạ đậu nành có một loại dị hương, khiến người ta nghe cảm thấy rất dễ ngửi. "Ở xem qua loại này bản ụt dạ đậu nành sau," Thẩm Tình nói rằng, Loại này đậu nành là cái gì giống, ta xem nó rất có thị trường. Có thị trường. Tô Duệ tiếp tục nói, loại này đậu nành là một loại hoàn toàn mới giống, trước đây đều là chưa từng xuất hiện, mà hiện ở bên ngoài cũng không có bất kỳ khi trồng thực loại này đậu nành, cũng chỉ có ta nắm giữ loại này đậu nành hẳn giống. Nói tới chỗ này, hắn lại tiếp tục nói, ta đem loại này đậu nành, xưng là chăn đậu, chính là hoa quốc đến, đây chính là loại này sản phẩm mới loại đậu nành tên. Chuyên cu. A tui giọt nghe h t t đây là tô Duệ đang trên đường tới nghĩ tới, chủ yếu chính là vì lấy một dễ dàng nhớ tên, hơn nữa chăn đậu đến, cùng Hoa Quốc đến là cùng một chữ, có thể để người ta lập tức liền liên tưởng đến là Hoa Quốc xuất phẩm, điều này cũng làm cho là mục đích của hán. Đương nhiên, chăn đậu danh tự này, nghe tới là có chút lạ, hơn nữa cũng có chút khôi hài thành phần, hài âm chính là thật đậu. Thế nhưng chính là bởi vì danh tự này có chút làm quái, cũng mới càng dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ, mà đây chính là Tô Duyệt Muốn, chính là hắn đặt tên là chăn Đậu Nguyên Nhân. Cái này Chân Đậu là hắn thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp mà đến, từ trình độ nào đó mà nói, hắn chính là phát hiện người, hoặc là người sáng tạo, vậy hắn tự nhiên là có định danh quyền lợi, muốn lấy tên là gì cũng có thể, dù cho là lấy một hoàn toàn không liên hệ tên đều là không có vấn đề, thậm chí trực tiếp đem tên của hắn đặt tại này tới cửa, cũng đồng dạng là không hề có một chút vấn đề. Vì lẽ đó, Tô Duệ đem loại này sản phẩm mới loại đậu nành, đặt tên là chăn đậu, là không hề có một chút vấn đề, chỉ cần hắn yêu thích là có thể. Chăn đậu. Thầm tinh nghiệm một hồi tên, cũng không có ở trên mặt này tốn quá nhiều thời gian, nàng cho rằng tên cái gì cũng không phải trọng yếu như thế, chỉ là một danh hiệu mà thôi. Mà Tô Duệ nhưng là hỏi trước vấn đề, người mới vừa nói loại này sữa đậu nành sẽ rất có thị trường, là có ý gì? Loại này sữa đậu nành quá mỹ vị, nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích. Nếu như đem khai phá trở thành một loại đồ uống, hay là lượng tiêu thụ sẽ rất tốt, không, hẳn là lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất cao. thẩm tinh trả lời. Nghe nói, tô rệ lặp lại một lần khai phá thành đồ uống, sữa đậu nành đồ uống. Đúng, chính là sữa đậu nành đồ uống, cái này thị trường có thể sẽ rất lớn, lớn đến chúng ta cũng có thể không tưởng tượng ra được. thẩm tinh gật gật đầu. Sữa đậu nành đồ uống, đối với tô rệ tới nói, xác thực là rất mới kỳ. Hắn không phải là không có uống qua sữa đậu nành đồ uống, nhưng đối với loại này đồ uống, cũng không có ảnh hưởng gì. Cũng không có nhớ kỹ cái gì hàng hiệu, liền biết thị trường có bán sữa đậu nành đồ uống mà thôi, bình thường nhưng là rất ít mua được uống. Quan trọng nhất chính là, hắn dùng chăn đậu làm sữa đậu nành, cũng vẹn vẹn chỉ là vì để cho Lâm Thi ý có càng tốt hơn sữa đậu nành uống mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tôi kiếm lời không kiếm tiền. Vì lẽ đó, hiện tại thẩm tình đột nhiên nói như vậy, xác thực là cho tô Duệ rất lớn dẫn dắt. Nhương hắn cũng bắt đầu chú ý lên chăn đậu giá trị, cùng với ở những phương diện khác có khả năng phát huy tác dụng. Loại này chăn đậu giá trị xác thực là phi thường đại, vô luận là ở đâu một mặt nếu so với phổ thông đậu nành được, giá trị thị trường tự nhiên cũng là vô hạn đại. Có thể nói, phổ thông đậu nành có bao nhiêu thị trường, chăn đậu sẽ lớn bao nhiêu thị trường. Bởi vì chăn đậu có thể làm được hoàn toàn thay thế được phổ thông đậu nành, thông qua toàn phương diện thắng được ưu thế, chiếm lĩnh hết thể đậu nành thị trường, chỉ cần sản lượng đầy đủ cao là có thể hoàn toàn làm được điểm này. Bất kể là một loại nào giống đậu nành, quốc gia nào đậu nành đều tốt, đối mặt chăn đậu cũng chỉ có bị thuấn sát phần, căn bản cũng không có biện pháp chống lại, cái kia thị trường một cách tự nhiên sẽ bị chăn đậu chiếm lĩnh, mà không nửa điểm chống lại chỗ trống. Hiện tại bị Thẩm Tình vừa nói như thế, Tô Duệ mới nhớ tới hay là có thể cố gắng lợi dụng chăn đậu, đem chăn đậu giá trị lợi dụng, không để cho không công hoang phế giá trị. Loại này chăn đậu sản lượng, phương diện dinh dưỡng cùng trồng trọt thành phẩm làm sao Những phương diện này người đều rõ ràng sao?" Thẩm Tinh lại hỏi. "Những phương diện này đối với chăn đậu thị trường cùng giá trị là có ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Tinh cho rằng chăn đậu chỉ là đặc biệt hương, nhưng sản lượng cực nhỏ, dinh dưỡng cơ thấp, hay hoặc là là trồng trọt độ khó cao, trồng trọt thành phẩm cũng rất cao. Những phương diện này đều sẽ ảnh hưởng đến sữa đậu nành sản lượng cùng sản xuất thành phẩm, do đó để cho thị trường chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có sản lượng càng cao, thành phẩm càng thấp, sữa đậu thị trường mới sẽ càng lớn." Mà ngược lại, thị trường sẽ càng ngày càng nhỏ. Dù sao, nếu như sản xuất thành phẩm rất cao, thị trường bán lẻ giới cũng sẽ rất cao. Vậy thì không phải mỗi người cũng có thể tùy tiện tiêu phí đồ uống, cuối cùng chỉ có thể trở thành là một phần nhỏ người tiêu thụ có thể mua tiểu chúng sản phẩm mà thôi. Trong này thị trường liền không phải rất lớn. Nay vừa đến, chăn đậu sản lượng, dinh dưỡng các phương diện đều sẽ ảnh hưởng đến sữa đậu nành thị trường được chúng. Dĩ nhiên là sẽ quyết định sữa đậu nành lượng tiêu thụ sẽ đạt tới cái gì độ cao. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình hiện tại mới sẽ đặc biệt quan tâm chăn đậu sản lượng các phương diện, mà không đơn thuần chỉ chú trọng sữa đậu nành mùi vị. Dù sao, sữa đậu nành cho dù tốt uống, nhưng giá bán quá cao, sẽ vượt qua người bình thường tiêu phí trình độ, cái kia thì tương đương với mất đi rất lớn tiêu phí quân thể, do đó dẫn đến thị trường sẽ thu nhỏ lại, mà một khoản tiểu chúng sản phẩm sức ảnh hưởng to lớn hơn nữa cũng là có hạn. Lượng tiêu thụ thiếu, coi như lợi nhuận cao, cuối cùng cũng là kiếm lợi không được bao nhiêu ti Này liền không có ý nghĩa gì. Chương 618, tin tưởng cùng tiếp thu. Đối với thẩm tình quan tâm phương hướng, Tô Duệ cũng là có thể lý giải. Một cái sản phẩm, có thể thành công hay không, nguyên liệu là rất trọng yếu một khâu, đặc biệt thực phẩm, thì càng là như vậy. Vì lẽ đó, nguyên liệu sản lượng cùng thành phẩm, ở ở mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm ở thị trường biểu hiện, là tốt vẫn là kém, đều cùng nguyên liệu có quan hệ. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là rõ ràng. có điều Hắn cũng không lo lắng vấn đề này, bởi vì sữa đậu nành nguyên liệu, chăn đậu là không hề có một chút vấn đề. Nếu như phổ thông sữa đậu nành, có thể dùng cái khác giống đậu nành, làm thành sữa đậu nành đồ uống, cái kia chăn đậu cũng như thế có thể chế tạo ra sữa đậu nành đồ uống, đồng thời có thể bảo đảm sản lượng cùng thành phẩm. Hai điểm này đều không thể so với phổ thông sữa đậu nành kém, hắn là lòng tin này. Liên, Tô Duệ trả lời, chăn đậu sản lượng hoàn toàn không cần lo lắng, bảo đảm vượt qua cái khác giống đậu nành rất nhiều. Còn có trồng chọn thành phẩm, cũng thấp hơn cái khác giống đậu nành, đối với hoàn cảnh cùng khí hậu, cùng với nước tài nguyên yêu cầu đều là cực thấp, ở toàn cầu phần lớn địa phương cũng có thể trồng chọn, thậm chí có thể dùng nước biển trực tiếp tới, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chăn đậu sản lượng cùng phẩm chất. Cho tới phương diện dinh dưỡng cũng không cần lo lắng, toàn diện vượt qua hết thể giống đậu nành. Đây là phòng thí nghiệm bước đầu đo lường phân tích báo cáo, Người có thể đem hàng mẫu lại đưa đi phòng thí nghiệm, tiến hành sâu tầng đo lường, nhưng ta đoán kết quả hẳn là gần như Không sai, ở mỗi cái phương diện trên, chăn đậu đều là xa xa thắng với cái khác giống đậu nành, hơn nữa yêu thế không phải một chút. Khi trồng thực thành phẩm trên, bởi chăn đậu đối với trồng trọt hoàn cảnh không có bất kỳ yêu cầu gì, phổ thông giống đậu nành có thể trồng trọt địa phương, cũng có thể trồng trọt chăn đậu, mà một ít phổ thông đậu nành không cách nào sinh trưởng địa phương, chăn đậu cũng như thế có thể sinh trưởng, đồng thời bảo đảm sản lượng không thấp. Trọng yếu nhất, ở đan kg háo nước lượng trên, chăn đậu háo nước lượng, Cũng là xa thấp hơn nhiều phổ thông đậu nành, đồng thời, đối với nước chất không có yêu cầu, có thể thực hiện nước biển tưới, mà sẽ không ảnh hưởng đến phẩm chất cùng mùi vị. Ngoài ra, chăn đậu sản lượng, không chỉ so với phổ thông đậu nành cao hơn gấp mấy chục lần, hơn nữa trồng trọt thành phẩm, cũng phải thấp hơn phổ thông đậu nành. Nếu như, dựa theo một mẫu đến tính toán thành phẩm, chăn đậu thành phẩm là muốn cao hơn phổ thông đậu nành, nhưng điều này là bởi vì chăn đậu mẫu sản lượng là phổ thông đậu nành gấp mấy chục lần. Dựa theo trồng trọng diện tích đến tính toán, chăn đậu tự nhiên là sẽ chịu thiệt. Nhưng nếu như là dựa theo sản lượng đến tính toán, chăn đậu thành vốn sẽ phải xa thấp hơn nhiều phổ thông đậu nành, so với như đồng dạng đều là 1 kg, chăn đậu trồng trọng thành phẩm, khả năng vẫn chưa tới phổ thông đậu nành một nửa, thậm chí sẽ càng thấp hơn, báo lại suất tuyệt đối là phổ thông đậu nành gấp 10 lần trở lên, thậm chí là gấp mấy chục lần, thậm chí còn là hơn trăm lần, đây chính là chăn đậu ưu thế. Trên nhiều khía cạnh, so sánh phổ thông đậu nành Chăn đậu đều là chiếm cư ưu thế lớn nhất, bất kể là biến đổi gen đậu nành, vẫn là không phải biến đổi gen đậu nành, đều là còn kém rất rất xa chăn đậu. Cho tới ở phương diện dinh dưỡng, chăn đậu cũng như thế so với phổ thông đậu nành muốn càng tốt hơn, càng thêm thích hợp mọi người dùng ăn, đây là không cần nghi vấn. Thông qua đo lường phân tích báo cáo, đã chứng minh điểm này, coi như lại đo lường mấy lần, nhiều tỉ mị đều tốt, này không có chút nào có thể có thể thay đổi. Dù sao, ở nhân sinh máy sửa chữa nơi này thăng cấp Chỉ có thể hướng về tốt phương hướng phát triển, tuyệt đối sẽ không biến kém. Nay vừa đến, không có thay đổi chính là kết quả xấu nhất, mà tuyệt đối không thể biến kém. Cái này vẫn có bảo đảm, dĩ nhiên là không cần lo lắng chăn đậu dinh dưỡng thành phần có thể so với đậu nành trên lệnh. Vì lẽ đó, đối với thẩm tình lo lắng vấn đề, tô rệ là không có chút nào lo lắng, có vẻ định liệu trước. Nghe được hắn trả lời, thẩm tình vẫn còn có chút khó có thể tin. Dù sao, ở nàng nhận thức bên trong... Nếu như ở ở một phương diện khác tốt quá nhiều, cái kia những phương diện khác, khả năng sẽ xuất hiện thiếu hụt. Này chăn đậu mùi vị sẽ tốt như thế, cái kia có thể chính là hy sinh sản lượng cùng dinh dưỡng mà đến, lúc này mới phù hợp thường quy, mới là tự nhiên diễn biến quy luật. Liên như một ít tạp giao lúa nước sau, sản lượng là so với lúa nước nguồn cao, nhưng vị nhưng là phải kém phổ thông lúa nước rất nhiều, đây là rất khó sửa đổi một điểm, cũng chỉ có thể chậm rãi cải thiện, mà vị hiện tại tuyệt đối là không cách nào cùng lúa nước so với. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình liền cho rằng loại này chăn đậu cũng giống như vậy, nên cũng là thuộc về đậu nành một loại, đang tăng lên mùi vị cùng vị sau khi, so sánh phổ thông đậu nành, chăn đậu sản lượng cùng dinh dưỡng nhất định sẽ xuất hiện giảm xuống, này cũng có thể là không thể tránh khỏi một điểm. Vì lẽ đó, thẩm tình trước mới sẽ quan tâm những vấn đề này, chính là lo lắng chăn đậu không có dinh dưỡng, sản lượng cũng theo không kịp. Nếu như chăn đậu không có dinh dưỡng, nhưng vấn đề này còn không lớn, làm sữa đậu nành. Còn có thể lấy mùi vị thủ thắng, liền như Coca Cola như thế, là không có cái gì dinh dưỡng, nhưng mùi vị được, nhường rất nhiều người thích uống, lượng tiêu thụ cũng là vô cùng lớn lao, sữa đậu nảnh cũng như thế có thể làm được điểm này, coi như không có cái gì dinh dưỡng, nhưng mùi vị tốt, cũng là sẽ rất nhiều người mua. Dù sao, rất nhiều người mua đồ uống, chỉ là vì giải khát quan trọng nhất chính là tốt uống, này sẽ quyết định đến người tiêu thụ có thể hay không mua, sữa đậu nảnh cũng như thế là có thể. Chỉ cần mùi vị được, căn bản là không cần lo lắng không có lượng tiêu thụ. Nhưng sản lượng liền không giống nhau, sản lượng quá thấp, sẽ dẫn đến nguyên liệu thành phẩm cao, sữa đậu nành sản xuất thành phẩm cao. Nếu như giá bán không có cách nào hạ xuống được, vượt qua người tiêu thụ tiêu phí trình độ, vậy dĩ nhiên là sẽ không có thị trường, sẽ không có cao lượng tiêu thụ. Đây chính là thẩm tình quan tâm vấn đề. Nhưng hiện tại, tô rệ nhưng là nói loại này chăn đầu, không chỉ dinh dưỡng cùng sản lượng sẽ không thay đổi kém. Hơn nữa dinh dưỡng còn so với phổ thông đầu nành được, sản lượng càng muốn so với phổ thông đậu nành cao, đây chính là thẩm tình không nghĩ tới sự tình. Thẩm tình cảm thấy này rất không thể, trên thế giới sẽ không có như thế hoàn mỹ đậu nành, không thể ở mùi vị, sản lượng cùng phương diện dinh dưỡng nếu so với hiện tại đậu nành được, coi như sau đó sẽ xuất hiện loại này hoàn mỹ đậu nành, cũng tất nhiên là cần rất nhiều năm, trải qua một đời lại một đời cải thiện, mới có thể xuất hiện, mà hiện tại là không thể lập tức liền xuất hiện. Nguyên nhân chính là như vậy. Thẩm tình cảm thấy này rất khó mà tin nổi, nhưng nàng lại biết Tô Duệ là người, biết hắn cũng không phải nói ngoan người, xưa nay đều là có sao nói vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện tới nói. Nay vừa đến, nàng liền không biết là tin tưởng được, cần phải hoài nghi. Cuối cùng, thẩm tình vẫn là lựa chọn tin tưởng, bởi vì Tô Duệ chưa từng có đã nói mạnh miệng, mà thôi hướng về, hắn cũng lấy ra rất kinh người bao nhiêu sản phẩm, này từng gian vượt thời đại sản phẩm, đã làm cho nàng đối với hắn sản sinh một loại tin cậy. Cho rằng hắn là có thể làm được rất nhiều chuyện, chỉ cần hắn nói, cũng có thể làm được, đây chính là một loại tin tưởng. Đang tiếp thu kết quả ngày sau, thẩm tình thì càng thêm xác định này chăn đậu, loại này sữa đậu nành thị trường sẽ càng thêm to lớn, cái kia đẩy dây thập phần mê người lợi ích, là một tiền cảnh vô hạn hạng ngụ. Nay vừa đến, nàng thì càng muốn phát triển chăn đậu, cùng với sữa đậu nành đồ uống. Chương 619, Khống chế khởi nguồn Liên quan với chăn đậu, thẩm tình lựa chọn tin tưởng tô duệ theo như lời nói. Sau đó, thẩm tình đối với hắn nói rằng, nếu như chính như ngươi nói như vậy, vậy này loại sữa đậu nành khẳng định rất có thị trường. Sau đó, nàng lại tiếp tục nói, nếu như có đầy đủ chăn đậu, đồng thời có thể khống chế xong sản xuất thành phẩm, vậy này loại sữa đậu nành có có thể trở thành sữa bọt như thế ẩm phẩm. Sữa bọt như thế ẩm phẩm. Tô Duệ hỏi, phạm vi này quá to lớn, hắn cũng không phải như vậy xác định. Thẩm tình gật gật đầu, nói, đúng. Loại này sữa đậu nành có thể làm được sữa bò như thế lượng tiêu thụ, có thể để cho toàn cầu người dùng để uống sữa đậu nành, do đó chậm dài thay thế sữa bò vị trí, coi như không cách nào làm được toàn cầu trình độ như thế này, chí ít có thể thịnh hành toàn thế giới. Không sai, thậm tình nói chính là thay thế sữa bò, mà không phải thay thế mỗi một loại sữa bò hàng hiệu, loại này chênh lệch liền lớn vô cùng. Mọi người đều biết, hiện tại sữa bò là một loại tiêu phí lượng phi thường cao sản phẩm, mỗi ngày tiêu hao sữa bò. Vậy thì là một con số trên trời, rất nhiều người uống sữa tươi, đã trở thành một loại quen thuộc, không uống cũng không được, sữa bò ở toàn cầu chiêm cứ rất vị trí trọng yếu, thị trường cũng là lớn vô cùng, tương quan diễn sinh phẩm không biết có bao nhiêu. Vì lẽ đó, thầm tình nói loại này sữa đậu nành có thể thay thế sữa bò, đem sữa bò thị trường số lượng thay vào đó, chuyển hóa thành sữa đậu nành thị trường, vậy thì là phi thường kinh người. Phải biết, sữa đậu nành tiêu phí lượng, nhưng là còn kém rất rất xa sữa bò. Tiêu phí đoàn người cũng không có sữa bò nhiều như vậy, trong đó có phi thường chênh lệnh thật lớn, rất nhiều người đều lựa chọn uống sữa tươi, mà không phải sữa đậu nành. Sữa đậu nành tiêu phí đoàn người, không chỉ xa xa ít hơn sữa bò, hơn nữa một ngày dùng để uống số lần cũng thấp hơn sữa bò. Bởi vì, sữa đậu nành thông thường cũng chỉ ở sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm mới sẽ uống, nhưng sữa bò liền không giống nhau, sáng sớm thời điểm, có thể uống, mà vào buổi tối cũng đồng dạng có thể uống, một ngày uống mấy lần đều có. Sữa đậu nành không phải là không thể một ngày uống mấy lần, nhưng rất nhiều người đều không có tập quán này, coi như thích uống sữa đậu nành người, thông thường cũng chỉ là ở sáng sớm uống một lần mà thôi. Ở tiêu phí quần thể bên trong, sữa đậu nành liền không như sữa bò, mà mỗi người dùng để uống lượng, sữa đậu nành lại là không sánh được sữa bò, những này chênh lệch, do đó nhường sữa đậu nành cùng sữa bò thị trường, có cực kỳ chênh lệch thật lớn. Liên quan với điểm này, Tô Duệ coi như không có đi đã điều tra, cũng là rất rõ ràng. Vì lẽ đó, Đối với thẩm tình nói dùng loại này sữa đậu nành đi đem sữa bò thị trường chiếm vì bản thân có, hắn liền có vẻ hơi khiếp sợ. Quan trọng nhất chính là, thẩm tình ý tứ, không phải hết thẻ sữa đậu nành đi cùng sữa bò cạnh tranh, mà là định dùng một loại chăn đậu làm sữa đậu nành, đi và toàn bộ sữa bò thị trường cạnh tranh, này so với người trước muốn khó nhiều lắm, có khác biệt một trời một vực Thuyết pháp này, ở bên ngoài nghe tới, độ khó không thua gì lên trời, trên căn bản là không thể hoàn thành. Có điều. Từ đây có thể thấy được thẩm tình đối với loại này sữa đậu nành đánh giá, xác thực là phi thường cao, không đúng vậy sẽ không có ý nghĩ này, điều này nói rõ nàng đối với loại này sữa đậu nành có cực kỳ cao tự tin, mới sẽ có như vậy hùng tâm trang trí. Ngươi không tin phải không? Thẩm tình hỏi. Tô Duệ nhún vai một cái, nói, nghe xác thực rất khó mà tin nổi. Nếu như ngươi không tin, không bằng chúng ta thử một chút. Thẩm tình nở nụ cười, nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ hỏi, thử. Làm sao thử? Phát triển mạnh chăn đậu, sau đó sản xuất thành sữa đậu nành đẩy ra thị trường, là có thể biết này sữa đậu nành có hay không thay thế sữa bò tiềm lực, hơn nữa loại này chăn đậu giá trị không đơn thuần là dùng để sản xuất sữa đậu nành, còn có rất nhiều tác dụng, có điều tiền kỳ đúng là có thể trước tiên khai phá thành sữa đậu nành đồ uống, sau đó sẽ chậm rãi khai phá ra cái khác giá trị. Thẩm Tình nói như thế. Những câu nói này, nhường Tô Duệ cũng cảm thấy có đạo lý, chăn đậu là như thế hoàn mỹ đậu giống. Sản lượng là phổ thông đậu nành gấp mấy chục lần, vật như vậy, lẽ ra nên liền nên diện thế, mà không phải mình giấu giấu giếm giếm, này không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí. Vì lẽ đó, liên quan với thẩm tình nói phát triển mạnh chăn đậu, hắn là chống đỡ, cũng cho rằng chăn đậu xác thực là có rất nhiều giá trị có thể khai quẩn ra. Có thể nói, một khi chăn đậu thành công, đối với toàn thế giới mà nói, đều là phúc âm, điều này cũng tương đương với có thể tăng cường lương thực sản lượng. Là có thể giải quyết một nhóm người đói bụng vấn đề. Quan trọng nhất chính là, chăn đậu so với đậu nành có thêm nhiều như vậy ưu thế, nếu như diện thế, tất nhiên sẽ khiến cho toàn cầu náo động. Khi đó, làm chăn đậu người sáng tạo, Tô Duệ sẽ có thể thu được thu hoạch lớn, một là tiền tài, hai là tín ngượng giá trị, người sau nhưng là nhường hắn càng thêm coi trọng. Chỉ cần chăn đậu sản lượng càng lớn, sức ảnh hưởng sẽ càng lớn, hắn thu được tín ngượng giá trị, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó, nếu như chăn có thể thuận lợi đẩy ra thị trường, đồng thời ở trên thị trường Chứng cứ tác dụng rất lớn, cái kia không thể nghi ngờ đối với Tô Duệ là có rất nhiều chỗ tốt. Nay vừa đến, liên quan với thẩm tình ý nghĩ, hắn là tán thành, cũng chuẩn bị đại lực chống đỡ. Ngươi định làm gì? Tô Duệ hỏi. Nghe nói, thẩm tình nói, liên quan với chăn đậu, ngươi có thể cung cấp chăn đậu hạt giống sao? Chúng ta có thể chính mình trồng trọ chăn đậu, làm nhất điều long sản xuất, từ nguyên liệu đến phần cuối sản phẩm, đều khống chế ở trong tay của mình, như vậy cũng có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Hiệu ích mới sẽ cao nhất Ta không chỉ có thể cung cấp chăn đậu hạt giống Hơn nữa còn có thể bảo đảm chăn đậu hạt giống Toàn thế giới cũng chỉ có ta có thể cung cấp Ngoại trừ ta ra Những người khác tuyệt đối không thể lấy ra chăn đậu Tô Duệ như vậy trả lời Xác thực Này chăn đậu là hắn thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đậu nành mà đến Hơn nữa là trải qua 3 lần thăng cấp Mới được như thế hoàn mỹ chăn đậu Coi như có chút nghiên cứu cơ cấu nắm chăn đậu đi nghiên cứu Muốn đem phổ thông đậu nành chuyển biến đậ Trên căn bản là không thể thành công, coi như may mắn thành công, cũng chỉ là cải thiện đậu nành, tăng lên một điểm sản lượng hoặc vị, nhưng tuyệt đối không thể khai phá ra như chăn đậu như vậy hoàn mỹ đậu nành. Có thể nói, lấy hiện tại nghiên cứu khoa học thực lực, tuyệt đối cũng chỉ là khai phá ra đậu nành thăng cấp qua một lần giống, là không thể khai phá ra thăng cấp 2 lần trở lên giống, chớ nói chi là ba lần thăng cấp, hiện tại là kiên quyết không làm được. Hú hồ, coi như chỉ là cấp một thăng cấp đậu nành. Toàn thế giới thực vật nghiên cứu cơ cấu đều tiến hành khai phá, khả năng cũng phải ngũ năm trở lên mới có kết quả xuất hiện, thậm chí là cần thời gian 10 năm, cái này cũng là có rất lớn khả năng, hoàn thiện tối ưu hóa hiện hữu cây nông nghiệp, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thời gian 5 năm có thể thành công, cái kia đã đáng giá chúc mừng. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại mới có can đảm bảo đả ngoại trừ chính hắn bên ngoài, thì sẽ không có người thứ hai lấy ra chăn đầu, cũng không cần lo lắng sẽ bị người phòng chế chăn đầu, này không có năng lực làm được. Quan trọng nhất chính là, chăn đậu là thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp mà thành, nói cách khác không cần lo lắng hạt giống sẽ tiết lộ ra ngoài, coi như bị trộm đi một ít hạt giống, cũng lên không là cái gì song gió, không cách nào đối với chăn đậu tạo thành cái gì ảnh hưởng. Điểm này, Tô Duệ vẫn có lòng tin tuyệt đối làm được, cũng không lo lắng sẽ vì người khác làm gà siêm yếp. Cái này cũng là hắn phát triển chăn đậu to lớn nhất sức lực một trong, đã khống chế khởi nguồn, thì tương đương với đã khống chế thị trường. chương 620 Vương tin không thể nghi ngờ. Nắm giữ chăn đậu khởi nguồn, đây chính là tô rệ to lớn nhất lá bài tẩy. Nghe đến đó, thẩm tình càng thấy rất có khả năng, đây là một thị trường khổng lồ, đồng thời cũng là thuộc về nhân sinh tập đoàn đặc biệt thị trường. Như thế khổng lồ thị trường, chỉ cần có thể làm được khống chế chăn đậu, cái kia thì tương đương với độc bá cả thị tràng. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình càng muốn muốn phát triển chăn đậu, mà không phải để cho hoang phế, đồ tốt như thế, nếu như không cố gắng lợi dụng, cái kia thực sự là quá đáng tiếc. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại nên ở chính mình trong nông trường trồng trọt chăn đầu, sơ kỷ quy mô không cần quá lớn, nhưng vì bảo đảm nhất định sức ảnh hưởng, trồng trọt quy mô cũng không thể quá nhỏ. Thẩm tình phân tích nói, ở quang thời gian trước, nhân sinh tập đoàn liền thu mua một loại cỡ lớn nông trường, ở bên trong trồng trọt rất nhiều cây nông nghiệp, tỉ như chăn thủy thụ, cây cao su, điểm quả loại hình, đều là tô duệ cung cấp hẳn giống, cũng đều là nhân sinh máy sửa chữa kết quả. Cái này nông trường tích đủ lớn Chỉ cần trồng trọt diện tích cũng đã lớn vô cùng, trồng trọt nhiều loại cây nông nghiệp sao, vẫn còn sót lại không ít trồng trọt diện tích có thể lợi dụng. Cho nên, thẩm tình mới sẽ kiến nghị ở cái này trong nông trường trồng trọt chăn đầu, còn trồng trọt quy mô cũng không thể quá nhỏ. Tô Duệ nghĩ đến một lát sau, hỏi, hiện tại nông trường bên này còn có 10.000 mẫu trồng trọt diện tích có thể lợi dụng sao? Có thể dùng đến trồng trọt chăn đậu sao? Có thể, nông trường có thể an bài 10.000 mẫu trồng trọt diện tích dùng để trồng trọt chăn đầu. Thẩm tinh trả lời nghe nói tô Duệ trực tiếp nói tốt lắm chăn đầu sơ kỳ trồng trọt quy mô liền định ở 10.000 mẫu sau khi ta sẽ cung cấp nhóm đầu tiên chăn đầu hẳn giống người đem phương diện này an bài công việc một hồi nhanh chóng chồng chot lên còn có cần hay không càng to lớn hơn chồng trọn diện tích Vậy thì căn cứ thị trường phản ứng sau ra quyết định sau hiện tại trước tiên quan sát ởsơ Kỳ liền trồng chọn 10.000 mẫu chăn đầu này đã xem như là không nhỏ trắng cử bất kể nói thế nào Chăn đậu đều là một loại sản phẩm mới loại cây nông nghiệp, vẫn không có trải qua thị trường thử thách, liền trồng chọt 10.000 mẫu, này đã xem như là khá là mạo hiểm cách làm. Chỉ có điều, Tô Duệ đối với chăn đậu có lòng tin, cho rằng thất bại độ khả thi tiếp cận không, 10.000 mẫu sơ kỳ trồng chọt quy mô, đã xem như là hắn khá là bảo hiểm cách làm, đã là rất cẩn thận, nếu như không phải lo lắng sẽ đối với tài chính tạo thành áp lực, hắn đều muốn trực tiếp trồng chọt 10 vạn mẫu chăn đổ. Đương nhiên, 10.000 mẫu chăn đổ, Kỳ thực cũng không coi là nhiều, đối với khắp cả thị trường mà nói, 10.000 mẫu xác thực là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng chăn đậu cùng phổ thông đậu nành bộ như thế, sản lượng là phổ thông đậu nành gấp mấy chục lần, cái kia 10.000 mẫu thì tương đương với phổ thông đậu nành mấy trăm ngàn mẫu, vậy thì rất kinh người, quy mô liền lớn vô cùng. Mấy trăm ngàn mẫu trồng trọt diện tích, đây đối với một ít loại cỡ lớn nông nghiệp công ty tới nói, đều rất khó đặt đến, không phải bình thường công ty có thể làm được. Vì lẽ đó tô duyệt ở sơ kỳ liền trồng chọn 10000 mẫu chăn đậu, kỳ thực đã là rất nhỏ kế hoạch, so sánh chăn đậu biểu hiện, này 10000 mẫu đương nhiên là không hề lớn, nhưng cũng không nhỏ. Ừm, 10000 mẫu là rất thích hợp. Thẩm Tình cũng biểu thị này 10000 mẫu trồng chọn diện tích là một tương đối thích hợp quy mô. Đương nhiên, Thẩm Tình cũng không biết chăn đậu thực tế chất lượng, không biết chăn đậu 5 sản lượng là phổ thông đậu nành 50 lần trở lên, cũng liền không biết này 10000 mẫu chăn đậu thì tương đương với 50 vạn mẫu phổ thông đậu nành nhiều như vậy. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không cảm thấy này rất hợp lý. Cứ việc trước lúc này, Tô Duệ liền đã nói qua chăn đậu sản lượng, muốn so với phổ thông đậu nành cao, nhưng hắn cũng không có nói cho thẩm tình, chăn đậu thực tế chất lượng, cái kia người sau so tự nhiên cũng liền không biết cụ thể sản lượng. Nay vừa đến, thẩm tình chuyện đương nhiên cho rằng chăn đậu sản lượng, coi như so với phổ thông đậu nành cao, cũng là cao rất có hạn, nhiều nhất cũng là tăng lên mấy phần mười mà thôi, căn bản là không thể sẽ nghĩ tới hai người sản lượng sẽ đạt tới 50 lần chênh lệch khuyết đại như vậy. Kỳ thực Tô Duệ trồng trọt 10.000 mẫu trăn đậu, cũng không tính là mạo hiểm, cũng coi như là đúng quy đúng củ. Bởi vì 10.000 mẫu chăn đậu sản lượng, tuy rằng tương đương với 50 vạn mẫu phổ thông đậu nành, nhưng đầu tư thành phẩm, tỉ như trồng trọt thành phẩm, kỳ thực là không có so với phổ thông đậu nành cao 50 lần trở lên. Cũng không có như vậy mở rộng, tập trung vào tuy rằng đại một chút, nhưng cũng không thể so với phổ thông đậu nành cao quá nhiều. Vì lẽ đó, 10000 mẫu chân đậu tương đương với 50 vạn phổ thông đậu nành, nhưng từ đầu tư đến xem, kỳ thực cũng cùng 10000 mẫu phổ thông đậu nành không kém bao nhiêu, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không xem là mạo hiểm. Dù cho Nhân Sinh tập đoàn hiện tại lấy chip hạng mục làm chủ yếu đầu tư hạng mục, tài chính trên sẽ khá giật mình, nhưng rút ra một phần tài chính, dùng cho đầu tư cùng chồng chọn chân đậu, vẫn là thừa sức, đối với tài chính liên cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, Nhân Sinh tập đoàn đã có nông trường của chính mình, hiện tại chồng chọn chân đậu Chỉ cần hiện trường cải tạo thổ địa là có thể, điều này cũng làm cho tiết kiệm rất nhiều đầu tư. huống chi, nếu như nhân sinh tập đoàn thuận lợi đem chăn đầu phát triển lên, đồng thời khai phá ra tương quan diễn sinh phẩm, cái kia không thể nghi ngờ là sẽ mang đến lượng lớn lợi nhuận, cùng với lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Chuyện này đối với khai phá chip, tương tự là có rất nhiều chỗ tốt, có thể tăng nhanh khai phá bước tiến, nhường chip sớm ngày diện thế. Bởi vậy, Tô Duệ quyết định tiền kỳ liền trồng chọn 10.000 mâu chăn đầu, trước tiên làm một bước thử nghiệm. Nếu như tiền lời tốt, liền lại thêm đại đầu tư, mở rộng chồng trọt quy mô. Liên quan với cái kế hoạch này, liền như vậy định ra đến rồi, thẩm tình sẽ bắt đầu chuẩn bị phương diện này công tác. Cho tới khai phá sữa đậu nành đồ uống, cái này cũng là một người trong đó kế hoạch, có điều, cái kế hoạch này cũng không đổi, có thể tha sau đó làm, chỉ có trước tiên đem chăn đậu chồng trọt lên, mới tiếp tục cái khác kế hoạch. Nếu không, chăn đậu không có chồng ra đến, coi như muốn khai phá sữa đậu nành đồ uống, cũng là khổ nỗi không có nguyên liệu mà không cách nào thực hiện lượng sản. Vì lẽ đó, việc cấp bách chính là trước tiên đem chăn đậu trồng ra đến, lại chậm rãi làm cái khác kế hoạch, đây là muốn từng bước từng bước đi đến, mà về thời gian, vẫn tính là đầy đủ, hoàn toàn có thể từ từ đi, cũng không cần hiện tại liền vội vã liền đi mở mang sữa đậu nành đồ uống, có đầy đủ thời gian đi chậm rãi chuẩn bị, như vậy mới có thể khai phá ra tốt nhất sản phẩm, tốt nhất sữa đậu nành đồ uống. Liên quan với những chuyện này, Tô Duệ tin tưởng thầm tĩnh so với hắn còn muốn rõ ràng cũng biết phải nên làm như thế nào, mới là tối bất lo dùng ít sức, mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Nay vừa đến, hắn không cần lo lắng phải nên làm như thế nào, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng chăn đầu hạt giống, sau đó cho nông trường đưa tới, đây chính là hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất, làm được điểm này sau, cũng đã đầy đủ, những chuyện khác tự nhiên sẽ có thẩm tình xử lý tốt. Chăn đầu hạt giống, này cũng không phải tùy tiện đi bên ngoài là có thể mua được, mà là thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp mới có thể được. 10 ngàn mẫu chồng trọt quy mô, điều này cần chăn đậu hẳn giống, không phải là cái con số nhỏ lượng, gộp lại, sẽ tiêu hao rất nhiều tín ngượng giá trị. Có điều, Tô Duệ cho rằng những này tiền kỳ tập trung vào, vẫn có cần phải, ngày sau mới có thể bằng này thu được thu hoạch lớn hơn. Hắn tin tưởng hiện tại tập trung vào một điểm tín ngượng giá trị, tương lai là có thể thu được 10 điểm tín ngượng giá trị, thậm chí còn là 100 điểm tín ngượng giá trị, có gấp 10 lần, gấp trăm lần thu hoạch, điểm này, hắn là vững tin không thể nghi ngờ. Trường 621, Ngoại giới nghi vẫn cùng cười nhạo. Đang quyết định chăn đậu chồng trọt kế hoạch sau, Tô Duệ lại hỏi thăm tới chip hạng mục tiến trình. Bất luận, nhân sinh tập đoàn chứng thực bao nhiêu cái kế hoạch đều tốt, từ đầu đến cuối, hắn quan tâm nhất vẫn là chip hạng mục. Ở Tô Duệ xem ra, khoa học kỹ thuật mới là quan trọng nhất tất cả, cũng mới là hắn chuyện muốn làm nhất. Nhân sinh tập đoàn, tương lai quan trọng nhất hạng mục, sẽ lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, cái khác là phụ, mà phương hướng phát triển cũng là hướng về khoa học kỹ thuật phát triển Có thể nói, nhân sinh tập đoàn trong tương lai, liên quan đến ngành nghề nhất định sẽ rất nhiều, nhưng quan trọng nhất chính là vẫn là khoa học kỹ thuật ngành nghề, điểm này là sẽ không thay đổi. Tô Duệ không chỉ muốn cho nhân sinh tập đoàn trở thành một gia khoa học kỹ thuật công ty, vẫn là một nhà chân chính công nghệ cao công ty, sản xuất ra toàn cầu dẫn trước khoa học kỹ thuật sản phẩm, là một tiên phong, đi ở khoa học kỹ thuật thời đại đẳng trước nhất, thậm chí là thay đổi toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật tiến triển. Đây chính là hắn mong muốn sự nghiệp. Cũng là hắn chính đang khát vọng làm được mục tiêu Còn lại đều là thứ yếu Mà chip, chính là chiếm cứ rất trọng yếu một khâu Chỉ có giải quyết chip vấn đề sau Mới có thể hướng về càng to lớn hơn phương hướng phát triển Mới có thể tiến vào cái khác khoa học kỹ thuật ngành nghề Không có tự chủ chip Hết thể đều là hư Chỉ có khống chế tiên tiến tự chủ chip Nhân sinh tập đoàn mới có biện pháp sản xuất cái khác khoa học kỹ thuật sản phẩm Chip, tuyệt đối là khâu trọng yếu nhất Cũng là khoa học kỹ thuật sản phẩm trái tim bởi tr Ở Tô Duệ tương lai kế hoạch bên trong, rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm đều sẽ dùng đến chip, hơn nữa đối với chip yêu cầu là cực cao. Hiện tại chip, căn bản không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nay vừa đến, chip thành cung bại, liền quyết định những ngày kế hoạch có thể không thuận lợi khởi động, vẫn là thai chết trong bụng. Căn cứ vào nguyên nhân này, Tô Duệ đương nhiên là phi thường quan tâm chip hạng mục tiến triển. Xin ngươi yên tâm, hiện nay chip hạng mục đã thuận lợi khởi động, ở vào nhân sinh công nghiệp viên chip nơi sản xuất. Cũng chính thức khởi công kiến thiết, do hàng đầu kiến trúc đoàn đội phụ trách kiến thiết nơi sản xuất, sẽ lấy cao nhất thời gian, kiến thiết ra cao chất lượng khoa học kỹ thuật nhà xưởng cùng phòng thí nghiệm, hiện tại tiến triển đều phi thường cấp tốc, so với kế hoạch trên thời gian còn phải nhanh một chút. Thẩm tinh trả lời. Nghe nói, Tô Duệ cũng yên lòng, một khi khởi công sau, sẽ không có cái gì có thể ngăn cản. Sau đó, thẩm tinh lại tiếp tục nói, còn có ta cùng Yến Vân Thị địa phương chính phủ đã liên lạc qua, mà địa phương chính phủ có thể nặng sẽ vì chúng ta xin 1 tỷ nguyên cho vay nhưng số tiền kia chỉ có thể dùng ở kiến thiết nơi sản xuất trên không thể đem số tiền kia vận dụng ở những nơi khác bên trong đương nhiên chính phủ cũng hứa hẹn sẽ căn cứ đến tiếp sau tiến triển lục tục phê chuẩn cho vay hạ xuống 1 tỷ nguyên cho vay nói thật sự ở chip hạng mục trên cũng không coi là nhiều nhưng đối với kiến thiết nơi sản xuất đã có giúp đỡ rất lớn quan trọng nhất chính là ngày 10 nút nguyên cho vay cũng chỉ là Yến Vân chính quyền thành phố một thăm dò Đến tiếp sau còn có thể thêm vào cho vay chỉ cần chip nơi sản xuất nhường Yến Vân chính quyền thành phố nhìn thấy dựng thành hy vọng sẽ cho năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty thêm vào càng nhiều cho vay vừa xa 10 ước nguyên hơn nữa nếu như chip hạng mục thật sự có khả năng thành công đồng thời tỷ lệ còn không nhỏ thoại cái kia không đơn thuần là Yến Vân chính quyền thành phố sẽ phê chuẩn cho vay quốc gia phương diện đều sẽ đại lực chống đỡ nhất định sẽ thỏa mãn hết thể nhu cầu tiền bạc liên quan với phương diện tiền bạcô Duệ cảm thấy không có cần thiết lo lắng thế nhưng có thể giải quyết. Nếu như thực sự là cần gấp tài chính, quá mức, hắn hay dùng những công ty khác tài sản đi làm đặt cọc cho vay, này cũng tương tự là một giải quyết vấn đề tiền bạc biện pháp, chỉ là hiện nay còn không có cần thiết làm như vậy mà thôi. Kỳ thực, căn cứ thẩm tình lời giải thích, nếu như năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty hiện đang muốn càng nhiều cho vay, cũng là có một biện pháp, vậy thì là nhường địa phương chính phủ đầu tư vào cỗ, cái này cũng là địa phương chính phủ đưa ra phương thức hợp tác một trong. Nếu như địa phương chính phủ trở thành năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cổ đông một trong, cái kia đến tiếp sau tài chính, tự nhiên sẽ có càng to lớn hơn nắm. Tỷ như đệ nhất bút cho vay, liền không phải 1 tỷ nguyên, ít nhất cũng là 2 tỷ nguyên, thậm chí là 50 ước nguyên đều có khả năng. Chỉ có điều, Tô Duệ tuy rằng có cùng quốc gia hợp tác ý nghĩ, nhưng cũng không phải hiện tại. Cơ hội hợp tác khẳng định là có. Chỉ là sẽ không là hiện tại, cũng hẳn là sẽ không lấy phương thức này tiến hành hợp tác. Hắn vẫn là hy vọng Nam Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty có thể độc chiếm hết thệ cổ phần, chí ít không muốn tiếp thu ở ngoài tư và cố. Vì lẽ đó, liên quan với yến vân chính quyền thành phố đề nghị, thẩm tình đại biểu Tô Duệ khéo léo từ chối, cũng không có đáp ứng cái này vào cố đề nghị, Nhân Sinh Tập Đoàn vẫn nắm giữ Nam Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty hết thệ cổ phần. Trừ phương diện tiền bạc bên ngoài, ở chiệp hạng mục trên, Nam Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty cũng gặp phải không ít khiêu chiến. Cứ việc, Nam Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty cũng bao quát nhân sinh tập đoàn ở bên trong, xưa nay đều không có đối ngoại giới tuyên bố qua chip hạng mục, vẫn luôn là ở vô thanh vô tức làm, cái này cũng là nhân sinh tập đoàn nhất quán phong cách, sau khi thành công mới sẽ đối ngoại tuyên bố. Nhưng lần này, Nam Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty chip hạng mục vừa mới mới vừa khởi động, thậm chí nơi sản xuất đều vẫn không có khởi công, liền đã tiết lộ tin tức. Hiện tại rất nhiều người đều biết Nam Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty ở đầu tư chip hạng mục, đồng thời hướng về chính phủ cùng ngân hàng xin 1 tỷ nguyên cho vay tin tức như thế cũng đã chuyển ra ngoài. Chỉ có điều, là ngoại giới biết năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty ở đầu tư chip hạng mục sau, đều không có cổ vũ ý tứ, trái lại đều đang cởi nhạo năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty không biết tự lượng sức mình, cho rằng năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty như thế một tên điều chưa biết công ty nhỏ, đầu tư chip hạng mục, quả thực là nói chuyện viện vông thoại, một điểm tự mình biết mình đều không có. Nói chung, ngoại giới đều cho rằng năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đầu tư chip hạng mục, Nhất định là vất vả không có kết quả tốt, những này đầu tư, sẽ mất hết vô liếng, cũng cho rằng năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ nổi, cuối cùng chỉ có thể lấy phá sản vì là kết cục Thậm chí có rất nhiều người cũng bắt đầu nghi vấn yến vân chính quyền thành phố cùng năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, cho rằng hai người có không thể cho ai biết bí mật, hoặc là nói có một ít xấu xa giao dịch, bằng không yến vân chính quyền thành phố là sẽ không đi đầu nhường năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty xin đến 1 tỷ nguyên cho vay lấy năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty gốc gáp, còn chưa đủ lấy có tư cách này bắt được này bút cho vay, khẳng định là cùng một số con trước. Có một ít lợi ích móc nối, mới có thể xin đến 1 tỷ cho vay. Cách nói này lan truyền nhanh chóng, ngoại giới đều ở chuyện, hơn nữa nghe đều là ra dáng, người không biết vừa nghe, còn đều cho rằng là thật sự. Liền, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cùng yến vân chính quyền thành phố, liền đối mặt to lớn nhất thử thách, nghi vấn âm thanh là phả vào mặt, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Sự tình diễn biến cũng là càng ngày càng kịch liệt. Có thể nói, những này lời đồn xuất hiện, chắc chắn sẽ không không có lửa mà lại có khói, tất nhiên là có một ít lợi ích tương quan người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, mới sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Vì lẽ đó, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty xuất hiện, cùng với cùng Yến Vân chính quyền thành phố hợp tác, xúc động một ít người lợi ích, mới sẽ có nhiều như vậy nghi vấn cùng lời đồn xuất hiện, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Chỉ là đối mặt những này nghi vấn, đối mặt những này cười nhạo. Năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty một điểm đáp lại đều không có. Nhân sinh tập đoàn, xưa nay đều là lấy sự tình nói thật, mà sẽ không đi làm vô vị bịa giải, chờ chip làm được, những này nghi vấn sẽ biến mất, mà cười nhạo, cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Đối với này, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty không cần đi đáp lại, này sẽ chỉ làm sự tiến triển của tình hình càng thêm phức tạp hóa. Chương 622, không cần để ý tới. Chip hàng mục, ở một lộ ra ánh sáng liền chịu đến che ngợp bầu trời nghi vấn cùng chào phúng. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đều không cho là năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty có thể thành công khai phá ra một khoản tốt chip, thậm chí ngay cả một khoản chip cũng không thể thành công mở phát ra. Dù sao, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty một điểm gốc gác đều không có, hoàn toàn là mới thành lập xí nghiệp, không có tài nguyên, không có ai mới, cũng không có nhân mạch, thậm chí ngay cả tài chính đều là không sung tốt. Dưới tình huống như vậy, Năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty năng lực tự nhiên sẽ khiến người ta hoài nghi, cho rằng là không thể khai phá ra chip. Chip, ở Hoa Quốc nơi này, vẫn là cái khó có thể giải quyết vấn đề khó, liền ngay cả một ít thực lực hùng hậu xí nghiệp lớn, đều có điều dễ dàng đi thử nghiệm chip, ở trên mặt này là rất dễ dàng bị té nhạo, đồng thời, trong đó tổn thất, cũng không phải xí nghiệp lớn có thể dễ dàng chịu đựng, thôi một tí là hội nguyên khí đại thương. Nay vừa đến, Chip ngành nghề. Tuyệt đối không phải tùy tiện nhà ai công ty cũng có thể làm, đặc biệt từ không đến có khai phá chip, cái kia càng là khó như lên trời. Ở Hoa Quốc nơi này, tư nhân xí nghiệp muốn khai phá ra một khoản tiền tiến chip, hơn nữa là hoàn toàn tự chủ, không cần tìm người đại công sản xuất chip, đó là rất khó thành công, mà tốt năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty hạng mụ, càng là trên căn bản là không thể thành công, chí ít hiện tại là không thể thành công. Vì lẽ đó, là ngoại giới biết năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mụ, đồng thời biết hết thể kế hoạch sau, mới sẽ cởi nhạo năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty không biết tự lượng sức mình. Bởi vì năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty không đơn thuần chỉ là khai phá một loại chip đơn giản như vậy, mục tiêu thực sự là muốn làm đến toàn bộ sản nghiệp liên đều muốn khai phá, đây mới là khó nhất, cũng là không bị ngoại giới tin tưởng. Coi như là hưu hệ công ty là muốn thực hiện như vậy mục tiêu, ngoại giới cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng có nhất định tỷ lệ thành công, nhưng tất nhiên là cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Cùng với thời gian dài tuyệt đối không phải mấy năm là có thể thành công hơn nữa tỷ lệ thành công cũng chỉ có một nửa mà thôi dưới tình huống như vậy năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty như vậy không hề chắc bao hàm công ty đột nhiên tập trung vào chip ngành nghề đồng thời cuối cùng kế hoạch là như vậy lớn lao đương nhiên là không bị người tin tưởng hơn nữa năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty xuất hiện cùng với cùng Yến Vân chính quyền thành phố hợp tác cũng có thể ảnh hưởng đến mấy người cùng xí nghiệp lợi ích cái kia ở những người này đổ thêm dầuu vào lửa bên dưới Ngoài giới đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty thì càng thêm không coi trọng. Không biết tự lượng sức mình, đây chính là ngoại giới đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đánh giá, không có một người là xem tốt đẹp. Đối với những lời tiếng chất vấn, coi như Tô Duệ lại bận dữ, cũng là không thể không biết. Bởi vì, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty việc này đã sớm lên tin tức, cũng tới mạng lưới nhiệt sư bảng, rất nhiều người đều đang bàn luận chuyện này, đánh giá cũng đều là kinh người tương tự. Khá một chút đánh giá, chính là can đảm lắm. Mà xấu đánh giá, cũng chính là không biết tự lượng sức mình loại hình. Đối với những này nghi vấn cùng đánh giá, Tô Duệ chỉ cần lên mạng là có thể nhìn thấy, ở nơi nào cũng có thể nhìn thấy, tự nhiên là không thể không biết những chuyện này. Có điều, coi như hắn đều biết, nhưng cũng không thèm để ý. Ở Tô Duệ xem ra, những này tiếng chất vấn phi thường bình thường, hắn cũng lý giải những người này ý nghĩ, nếu như thay đổi vị trí muốn, hắn cũng không cho là năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty có thể thành công. Thậm chí rất nhiều năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty công nhân, đều không cho là cái này chip sẽ thành công, thì càng đừng hy vọng ngoại giới sẽ tin tưởng năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty. Vì lẽ đó, đang không có làm ra thành tích, làm cho người tin phục trước, liền đừng hy vọng có thể được tán động, được tin tưởng, hoài nghi là không thể tránh được. Cho tới chỉ trích năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cùng chính phủ có không thấy được ánh sáng giao dịch việc này, Tô Duệ cũng là rất bất đắc dĩ, nếu như có thể. Hắn đương nhiên cũng muốn đem những người này toàn bộ nắm lên đến, chỉ là những người này trốn ở trên mạng, muốn bắt cũng không phải như vậy dễ dàng trảo, cũng chỉ có thể dùng hiện thực đi làm sáng tỏ sự thực. Nay vừa đến, hắn liền cảm giác mình không có cần thiết quá mức lưu ý những chuyện này, này chứ sẽ hỏng dồi tâm tình của chính mình bên ngoài, sẽ không có cái khác trợ giúp. Chỉ cần tô rệ chuyên tâm làm tốt phận sự sự tình, nhường năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty ở chip hạng mục trên có thể đi càng thiếu đường vòng, cùng với dung ít nhất tài nguyên làm được to lớn nhất thành kiểu. Đây chính là hắn chuyện cần làm. Có thể nói, chỉ có thành công mới là đối mặt nghi vấn cùng không rõ phương thức tốt nhất, còn lại đều là hư. Những này nghi vấn, những này cười nhạo, tô rệ đều sẽ dùng hiện thực qua lại kích, mà không phải đi dùng miệng giải thích, hắn muốn cho sự thực làm mất mặt. Làm năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty thành công khai phá xuất từ chủ chip sau, đó là tốt nhất đáp lại, so với 1.000 cú 10.000 cú giải thích cũng phải có dùng mới có thể để người ta chân chính tâm phục khẩu phục. Nếu như là cái khác xí nghiệp, đang không có gấp gác, không có tài nguyên, không có ai mới cùng không, có nhân mạch cùng tài chính tình huống, vậy dĩ nhiên là không thể thành công, tiền kỳ đầu tư chỉ có thể phó chứ nước chảy, hậu kỳ căn bản chống đỡ không tới thất bại thời điểm, cũng đã bị hạng mục tha đổ. Có điều, ở năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty liền không giống nhau, cứ việc năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cũng không hề chắc bao hàm cùng nhân mạch, tài nguyên cùng nhân tài cũng không đủ. Nhưng có người sinh tập đoàn ở sau lưng chống đỡ, phương diện tiền bạc vẫn không có bao lớn vấn đề. Quan trọng nhất chính là, có Tô Duệ ở đây, có nhân sinh máy sửa chữa làm phụ trợ, 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục, ở tỷ lệ thành công trên, muốn so với cái khác xí nghiệp cao hơn vô số lần, cái này cũng là hắn to lớn nhất tự tin, tin tưởng 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục tất nhiên sẽ thành công. Bởi vậy, đang đối mặt ngoại giới nghi vấn cùng cười nhạo thì, định liệu trước Tô Duệ, Căn bản là không có chút nào quan tâm. Trên thực tế, kết quả như thế, chính như hắn dự liệu, hắn nguyên bản liền không cho là phải nhận được những người khác khẳng định, cũng không hy vọng có thể được ngoại giới chờ mong. Bởi vì, nếu như ngoại giới đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty phi thường tin tưởng, cho rằng năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty nhất định sẽ thành công, hơn nữa có thể làm tốt chip đối với hắn chờ mong quá cao, ngược lại sẽ nhường tô duệ sản sinh áp lực, sẽ lo lắng cho mình làm không được, cũng lo lắng cuối cùng sẽ thất bại nhường tin tưởng hắn người thất vọng. Vì lẽ đó, không có tin tưởng, không có kỳ vọng, hắn ngược lại sẽ ung dung rất nhiều, mà sẽ không cảm thấy áp lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng không hy vọng hiện tại là có thể được ngoại giới tin tưởng cùng kỳ vọng, như vậy liền không cần lo lắng sẽ phụ lòng những người này kỳ vọng, đang không có áp lực tình huống, là có thể đem sự tình làm được càng tốt hơn. Làm thẩm tình hỏi xử lý như thế nào ngoại giới tiếng chất vấn, hắn chỉ là làm cho nàng chuyên tâm quản lý tốt chuyện của công ty, ngoại giới âm thanh Một mực không cần đi để ý tới, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ở chip nơi sản xuất chính thức khởi công sau, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty hiện tại chuyện cần làm, chính là dành thời gian liên hệ rất sản thiết bị. Đây là khâu trọng yếu nhất, không có những thiết bị này, căn bản là đừng hy vọng có thể sản xuất chip. Mà phương diện này công tác, thẩm tình đã ở theo vào bên trong, là sẽ không kéo lùi về sau, làm lỡ kế hoạch tiến triển. Chương 623, Thiết bị vấn đề Liên quan với chip chế tạo thiết bị, Thẩm tình chính đang dành thời gian liên hệ. Ở chip ngành nghề bên trong, sản xuất thiết bị là trọng yếu nhất, cũng là nan giải nhất quyết vấn đề. Mà ở quốc nội, bởi quốc gia phương Tây phong tỏa, Hoa Quốc xí nghiệp là rất khó chiếm được chip sản xuất thiết bị, chớ nói chi là một ít tiên tiến sản xuất thiết bị, này càng là một khó có thể giải quyết vấn đề. Sản xuất chip dính đến kỹ thuật lĩnh vực là phi thường phức tạp, dùng đến thiết bị loại hình tự nhiên cũng là phi thường nhiều. Có thể nói, không có một nhà chế tạo thiết bị xí nghiệp có thể xử lý hết thể thiết bị Ở thế giới, mấy nhà to lớn nhất chất bán dẫn thiết bị chế tạo sương thương, ở từng người phân chia tỉ mỉ trong lĩnh vực ưu thế đều là hết sức rõ ràng. Đối với tiên tiến công nghệ chip chế tạo thương tới nói, rời đi bất kỳ một nhà chất bán dẫn thiết bị chế tạo sương thương, đều là rất khó vận chuyển xuống. Tỷ như, Nhật Bản địa chân thì, nì cổn sở cẳng nở không thể đúng thời hạn giao hàng, Intel 22NM nghiên cứu phát minh cùng với lượng sản đều chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Ở thế giới, nước Mỹ... Nhật Bản cùng Hà Lan là chất bán dẫn thiết bị bên trong chủ yếu tờ layer, hoặc là nói là lũng đoạn quốc gia, ở cái này kỹ thuật cùng tư bản dạy đặc ngành nghề bên trong, một ít không có kỹ thuật tích lũy mới phát xưởng thường căn bản là chơi không chuyển cái nghề này, hơn nữa những này chất bán dẫn thiết bị chế tạo xưởng thường trong lúc đó hợp tác cũng là phi thường thông thường. Tỷ như nước Mỹ đã từng to lớn nhất xưởng thương Ateliet Matterio, rồi cùng Nhật Bản kẹo sáp nhập, mà Intel, Samsung cùng TSMC đều vào khối SML Những ngày xưởng thương ở quốc gia định nghĩa phương diện không phải rất rõ ràng ở thế giới chất bán dẫn trong ngành sản xuất ngũ đại chất bán dẫn thiết bị chế tạo xưởng thương Tuy rằng không bị đại chúng biết rõ nhưng bọn họ hầu như lũng đoạn cả thị chràng hết thể chất bán dẫn xí nghiệp đều phải cùng với hợp tác không phải vậy cũng đừng muốn ở cái nghề này bên trong chơi đến chuyện chiết chế tạo đại thể bao quát quá khắc khắc mangng mỏng ly tử truyền vào cùng khuyết tán còn lại chính là thành tẩy chất lượng vân vân thiệp cập thiết bị chủng loại là phi thường nhiều bởi Những thiết bị này là bị mấy đại xưởng thương lũng đoạn, thêm vào này lại là kỹ thuật độ khó cực cao sản phẩm, giá cả tự nhiên là phi thường đắt giá, một bộ hạ xuống, giá bán là một con số trên trời, hơn nữa có lúc có tiền còn không mua được. Bởi vì chất bán dẫn thiết bị cùng kỹ thuật chiến lược ý nghĩa, ở này ngũ đại xưởng thương bên trong tương ứng quốc gia, đối với những thiết bị này đều là có nghiêm ngặt lối ra, mở miệng hạn chế, không phải có tiền là có thể mua được những thiết bị này. Tỳ như... Hoa quốc liền không mua được tiên tiến nhất thiết bị cùng kỹ thuật, hoặc là đồng dạng đồ vật, nhất định phải so với người khác tiêu tốn càng to lớn hơn đánh đổi, mới có thể được. Cái này cũng là quốc nội chip chế tạo kỹ thuật, theo không kịp quốc tế tiên tiến trình độ nguyên nhân, không chỉ là tự thân vấn đề, đồng thời cũng là bởi vì bị những quốc gia này có hạn chế nhập khẩu cái này cũng là nguyên nhân lớn nhất nghi vấn. Ở Hoa quốc chip trong xí nghiệp, coi như không tiếc đánh đổi, cũng là rất khó mua được tiên tiến nhất thiết bị, coi như một ít đã lạc hậu mấy năm thiết bị Cũng là phi thường rất khó chiếm được, cần thông qua một ít tương đối khúc chiếc phương thức mới có thể được. Coi như là Intel như vậy nước Mỹ xí nghiệp, ở lượng sản 32NM thời điểm, nó ở Hoa Quốc nhà xưởng, nhưng là chỉ có thể dựa theo quy định sản xuất 65NM, mà không cách nào thực hiện lượng sản 32NM, cũng là bởi vì lo lắng 32NM sản xuất thiết bị sẽ bị Hoa Quốc được, này đều là ở bề ngoài nhầm vào. năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty là Hoa Quốc xí nghiệp sao? Đây là không cần nghi vấn, mà Tô Duệ cũng sẽ không phủ định điểm này. Nay vừa đến, 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty muốn có được một bộ chip sản xuất thiết bị, vậy thì không phải một chuyện dễ dàng, này cùng cái khác hoa quốc xí nghiệp đều là giống nhau. Chuyện qua của, tui VN quan trọng nhất chính là, một ít có tư bản hoa quốc xí nghiệp, coi như không tiếc đánh đổi đều không thể được một bộ tiên tiến hoàn chỉnh thiết bị, chớ nói chi là là 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty như vậy không có bao nhiêu tài chính công ty. Muốn có được càng là khó như lên trời. Vì lẽ đó, liên quan với tiên tiến sản xuất thiết bị, 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty là có thể trực tiếp không cần cân nhắc, căn bản là không thể được. Có tiền cũng không chiếm được, không tiền thì càng đừng muốn lấy được. Có điều, này cũng không có quan hệ, tô dệ xưa nay đều chưa hề nghĩ tôi muốn tiên tiến nhất sản xuất thiết bị. Mà chỉ là muốn hoàn chỉnh sản xuất thiết bị, chỉ đến thế mà thôi, đối nhau sản thiết bị cũng không có quá cao yêu cầu, chỉ cần hoàn chỉnh đầy đủ hết là có thể. Coi như những này sản xuất thiết bị lại là hẩu đều không có quan hệ chỉ cần hoàn chỉnh đầy đủ hết Đây là điểm trọng yếu nhất đối với này, Tô Duệ đã cùng thẩm tình đã thông báo chỉ cần hoàn chỉnh đầy đủ hết coi như lại là hẩu hoặc là đã kỹ thuật bị đào thái thậm chí là trải qua mấy tay sản xuất thiết bị thậm chí còn là hỏng rồi đều không có quan hệ cứ việc thu mua lại đây nếu như có thể tỉnh ít tiền liền không thể tốt hơn hắn cũng định khi chiếm được những thiết bị này sau lại dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăngg cấp hoặc thăngg cấp Do đó đem những này lạc hậu thiết bị, chuyển hóa trở thành thế giới tiên tiến nhất, thậm chí còn so với ngũ đại xưởng thường đều muốn tiên tiến sản xuất thiết bị. Đương nhiên, nếu như có thể, Tô Duệ tự nhiên cũng hy vọng có thể trực tiếp đến đến trước mắt tiên tiến nhất sản xuất thiết bị, mà không phải thông qua nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp. Nếu như vậy, hắn cũng có thể tiết kiệm tín ngượng giá trị, không cần bỏ ra phí nhiều như vậy tín ngượng giá trị, mới có thể ở những nơi khác cũng phát huy tác dụng. chỉ có điều, Năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty là không có cách nào được, coi như hắn muốn tỉnh một điểm tín ngưỡng giá trị cũng là không có cách nào, cũng chỉ có thể thu mua những này bị đào thải sản xuất thiết bị. Bởi, nhân sinh máy sửa chữa đối với vật phẩm tiến hành thăng cấp thời điểm, không chỉ sẽ làm vật phẩm trở nên tiến tiến, đồng thời, còn có thể nhường vật phẩm do cũ biến mới.